Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm hai mươi sáu xem thật kỹ, cố gắng học, tần dịch nghe vậy, sắc mặt hơi đ ổ i nhưng thoáng qua liền khôi phục như thường, nhiều tạ tốc chủ lòng tốt, có điều vẫn là không cần, ta ở mặt hải còn có rất nhiều sự tình vẫn còn chưa hoàn thành, lúc này tu vi cảnh giới càng là hơi thấp, vì lẽ đó, vẫn là chờ ta ngày sau, lên cấp võ thần cảnh, lại đi thiên giới không muộn. thanh b à o ông lão ngẩn ra, hắn tựa hồ có hơi không thể nào hiểu được, vì sao còn sẽ có người, từ chối có thể đi đến thiên giới cơ hội, thương lan bách mấy thần quốc, c á c h nào võ đạo người tu hành, không phải đối với thiên giới say mê đắt lâu. hm, cơ b ả n có thể xác nhận, nay tần dịch là một vị đại năng chuyển thế, Chẳng lẽ, Hắn ở thiên giới có kẻ thù, ở lại lên võ thần cảnh trước, không dám trở lại. Thanh bảo ông lão mắt sáng lên, rất nhanh sẽ nghĩ đến cái này giải thích hợp lý. Dù sao, nếu như không có mạnh mẽ kẻ thù, hà tất chuyển sinh ở hạ giới, trực tiếp ở thiên giới chuyển thế không được chứ. khắc khắc, nghĩ đến đây, Hắn thanh khặt hai tiếng, đạo, tốt lắm. liền chiếu tần dịch điện hạ ý tứ đi. Nếu tần dịch từ chối, cái kia hắn ngày sau hướng về mặt hải quốc chủ thượng bẩm thời gian, cũng không cần phải nhắc tới cùng tên tần dịch. đáp như thế, hắn còn có thể đ ộ c chiếm công lao, đúng là hắn chiếm tiện nghi. nhiều t à cốc chủ, tần dịch nhẹ nhàng gật đầu sau khi, lại hỏi, không biết cốc chủ chuẩn bị khi nào luyện đan, thanh b à o ông lão nghe vậy. vẻ mặt khẽ động liền nói ngay việc này không nên chậm trễ dù sao quốc chủ đã đợi đến mấy năm nếu là tần dịch điện hạ không có ý kiến chờ ta triệu tập trong cốc luyện đan sư lập tức liền bắt đầu làm sao tần dịch lông mày nhíu lại kinh ngạc nói chẳng lẽ này cửa phẩm huyến thần thiên h ư đan cần rất nhiều luyện đan sư hợp lực sao n à y cũng không phải, thanh bảo ông lão lắc đầu một cái, giải thích, cửa phẩm linh đan, bất luận phương pháp luyện đan vẫn là vật liệu, đều hiếm thấy trên đời, dù cho lão phu muốn luyện chế một lần, đều rất khó được, để ta dược vương cốc rất nhiều luyện đan sư, quan sát ta cùng đ i ệ n hạ quá trình luyện đan, đối với bọn họ mà nói, nhưng là một lần hiếm thấy cơ duyên, thì ra là như vậy tần d ị c h trong lòng m ừ n g tỉnh nói được vậy thì mời cốc chủ sắp xếp đi được đa tạ đ i ệ n hạ thông cảm thanh b à o trên mặt của ông lão nổ ra vẻ tươi cười đứng lên nói xin mời đ i ệ n hạ đi theo ta trưng trưng trong suốt tiếng chung ở dược vương cốc bên trong vang vọng chỉ chúc lát sau mời mấy vị trung niên lão niên luyện đan sư từ khắp nơi hội tụ đến, hướng về dược vương cốc nơi sâu xa bay đi. trong bọn họ, thất phẩm luyện đan sư có tới năm vị, còn lại cũng tất cả đều là lục phẩm hàng đầu luyện đan đại sư. giờ khắp này hội tụ một đường, giao lưu với nhau, xì xào bàn tán, như thế vội vàng triệu tập chúng ta, có phải là sư tôn lại muốn luyện đan. đúng, lần này có người nói, sư tôn còn mời người ngoài, là cái gì người, chẳng lẽ là những khác thần quốc luyện đan tôn sư, không rõ ràng a, hơn nửa hẳn là đi, dù sao ngay cả chúng ta, đều không giúp được lão nhân gia người khó khăn, ha, vậy ngươi có thể sai rồi, ta nhưng là nghe thiếu t ố c chủ bên người người hầu đã nói, sư tôn lão nhân gia người, xin mời chính là tần dịch, cái gì Tần d ị ệ p lời vừa nói ra, rất nhiều luyện đan sư đều yên tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy đến có chút khó mà tin nổi, thành tựu đại danh đỉnh đỉnh vô địch thiên kiêu, tần d ị ệ p danh tiếng đối với bọn họ tới nói, cũng là như sấm bên tai, nhưng vì sao lại xin mời tần d ị ệ p quá đến giúp đỡ, bọn họ thừa nhận, tần d ị ệ p tu hành thiên phú mạnh mẽ, võ đạo thực lực rất cao, nhưng cũng cùng luyện đan, tám gậy che đánh không được quan hệ chứ? h ú n g hồ, lần này luyện chế, nhưng là quốc chủ dặn dò cửa phẩm linh đan, dù cho là sư tôn của bọn họ, sư tổ, dược vương cốc lão cốc chủ, đều rất khó luyện chế thành công, đã liên tục thất bại nhiều lần, tần d ị c h có thể giúp đỡ được gì, ngươi không phải nói đùa sao, một tên thất phẩm luyện đan sư, Nghi vẫn nói, tần dịch không phải mấy ngày trước, mới đột phá đến võ tôn sao. Hắn lúc này nên đang bế quan, vững chắc cảnh giới chứ. đúng vậy, một bên v à i tên luyện đan sư, đều phù h ọ nói. ta cũng nghe qua, có người nói Hắn thành tựu võ tôn ngày đó. trời giáng tầng mười hai dị tượng, chấn động một thời, lớn như vậy trận chiến. Há có thể không cố gắng tiêu hóa, c ù n g cố, vì lẽ đó giờ k h ắ c này, Hắn hơn nửa còn đang bế quan, dù cho Hắn không có bế quan, nhưng Hắn lại không phải luyện đan tôn sư, sư tổ gặp xin Hắn, lẽ nào Hắn là tuyệt thế thiên k i ê u võ đạo tôn giả, liền có thể đối với luyện đan vô sư tự thông, n à y không phải nói bậy sao, nói đúng, dính liếu c ử phẩm linh đan luyện chế. Hắn có tư cách này sao. Rất nhiều luyện đan sư, kịch liệt nhị luận, âm thanh ầm ý. khắc khắc, lúc này, cầm đầu một tên khuôn mặt già nua ông lão áo xám, dùng sức ho khan hai tiếng. được rồi, dược vương điện lập tức sẽ đến, đều bớt tranh cãi một tí, tổ sư xin mời chính là ai. đến tột cùng có phải là tần dịp đến dược vương điện dĩ nhiên là có thể thấy rõ ràng nghe được hắn rất nhiều luyện đan sư lúc này yên t ĩ n h lại tiếp tục hướng phía trước phi đồn rất nhanh dược vương cốc nơi sâu xa nhất một tòa hùng vĩ màu xanh cung điện đã gần trong gang t ứ c này một tòa cung điện chính là dược vương cốc bên trong thuộc về riêng cốc chủ phòng luyện đan, cấu kết mười vạn trưởng địa tâm hòa, bố trí rất nhiều mạnh mẽ đại trận, phụ trợ luyện đan, dù cho là một tên thất phẩm luyện đan sư ở dược vương đường bên trong luyện đan, cũng có tỷ lệ nhất định có thể luyện chế ra bát phẩm linh đan. Oanh oanh, rất nhiều luyện đan đại sư ở dược vương điện trước cửa hạ xuống, c ẩ n t h ậ n thu lại khí tức nối đuôi nhau mà vào, mấy tức sau, mười mấy vị luyện đan sư đã đến chính điện trước, bọn họ theo bản năng nhìn lại. trong chính điện, một vị có tới cao một trưởng màu tràm lò luyện đan, ba chân hai lỗ t a i khắc xó phiền p h ứ ớ c linh văn, phù văn, lập lò lít nha lít nhít màu xanh thân thuế ánh sáng, n à y một vị lò luyện đan, chính là toàn bộ dược vương điện trận pháp hạt nhân phía dưới là sâu thắm hầm ngầm sâu không thấy đáy màu tràm to lớn lò luyện đan hai bên phân biệt bày ra màu vàng nhạt bộ đoàn bên trái trên bộ đoàn ngồi bọn họ quen thuộc lão cốc chủ mặt hải mạnh nhất luyện đan sư cũng là một vị duy nhất bát phẩm luyện đan sư mà phía bên phải trên bộ đoàn Rõ ràng là một vị thân mặc áo trắng, mày kiếm mắt sao, khí tức sâu không lường được tuấn lãng thiếu niên. chuyện này, chẳng lẽ, thực sự là tần d ị đông đảo luyện đan sư, nhìn thấy tình cảnh này, hơi tao chuyển động, dù cho mặt hải bên trong, không có bao nhiêu người thật sự nhìn thấy tần d ị nhưng trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này tấm hình mạo, còn thật cùng trong truyền thuyết, Tần d ị c hình h tượng khá là ăn khớp bái kiến sư tôn sư tổ rất nhiều luyện đan sư không dám thất lễ r ồ n dập tập trung ý chí cung kính hướng về phía lão cốc chủ hành lễ lão cốc chủ khẽ gật đầu thuận miệng nói đều tìm một c h ỗ ngồi xuống đi lần này ta cùng tần d ị c h điện hạ liên thủ muốn luyện chế quốc chủ dặn dò c ử phẩm huyễn thần thiên h ư đan không cần ta nhiều lời, các ngươi cũng rõ ràng, đối với các ngươi mà nói, n à y có thể xưng phải một lần hiếm thấy cơ duyên, các ngươi nếu như có thể từ tay của chúng ta pháp bên trong, có lính ngộ, liền đầy đủ các ngươi được lời một đời, nói, hắn bổ sung một câu, nhớ kỹ, không được tùy tiện mở miệng, quấy dối ta cùng tần dịch điện hạ luyện đan, xem thật kỹ, cố gắng học, Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm hai mươi bảy dựa vào cái gì là tần dịch. Lão Cốc chủ rước tiếng, dược vương điện bên trong, đột nhiên rơi vào hoàn toàn yên t ĩ n h bên trong. r ấ t nhiều luyện đan sư, đều trực tiếp bối rối. Tần dịch, lão Cốc chủ mời đến, chợ giúp Hắn luyện trí cửa phẩm linh đan người, lại đúng là tần dịch, ây, chờ bọn Hắn phản ứng lại. trong lòng cái ý niệm đầu tiên, chính là hoang đường. chuyện này quả thật là quá hoang đường. tần d ị c h là vô đ ị c h thiên kiêu, võ đạo tôn giả không giả. nhưng lúc nào, thành luyện đan tôn sư, nếu là lão cốc chủ, mới chính là những khác bát phẩm, cửa phẩm, thậm chí vẹn vẹn là thất phẩm luyện đan sư, bọn họ cũng không đến nỗi phản ứng như thế này. nhưng tại sao mới đi theo người, sẽ là tần d ị sư tôn tên kia cầm đầu ông lão áo xám bỗng nhiên mở miệng bọn họ những người này đều là lão cốc chủ đồ tử đồ tôn từ trước đến giờ đối với lão cốc chủ cung kính vô cùng chưa bao giờ dám chính diện nghi vấn hắn là lão cốc chủ tam đệ tử chính là hiện có đệ tử bên trong lớn tuổi nhất cũng là đối với lão cốc chủ tối cung kính một cái nhưng giờ k h ắ c này, hắn nhưng là cái thứ nhất mở miệng nghi vấn người. ta có một chuyện, muốn thỉnh giáo sư tôn, ông lão áo xám, nhìn t h ẳ n g lão cốc chủ khuôn mặt, thằng thắn nói, sư tôn mới vừa nói, cùng tần dịch điện hạ liên thủ luyện đan, thứ ta nói thằng, n à y cửa phẩm linh đan, luyện chí lên khó khăn vô cùng, sư tôn có thể thật sự có nắm, tuy rằng h ắ n không có công khai chỉ trích tần d ị c h nhưng h ắ n trong giọng nói ý tứ cũng là rõ rõ ràng ràng tần d ị c h dựa vào cái gì có tư cách này h ắ n là bát phẩm vẫn là cửa phẩm luyện đan tôn sư để h ắ n đi t r ợ giúp lão cốc chủ luyện trí cửa phẩm linh đan này không phải trò đùa h ạ i cả thiên hạ sao đúng có ông lão áo xám đi đầu còn lại luyện đan đại sư môn đều rồn rập mở miệng nghi vấn sư tôn quốc chủ cho vật liệu cũng không nhiều n g à i không thể sơ s ầ y bất c ẩ n không sai nếu là không có bảy tám phần mười n ắ m sư tôn n g à i có thể ngàn vạn không thể tùy tiện xin mời người mở lô bằng không quốc chủ trách tội xuống chúng ta dược vương cốc cũng không gánh được t a sư tổ Kính xin lão nhân ra ngài cân nhắc a. Rất nhiều luyện đan sư, mồm năm miệng mười nói. Trong bóng tối, đều là đang chất vấn tần dịch tư cách. Lão cốc chủ càng nghe sắc mặt càng khó xem. Rốt cuộc không nhìn được lớn tiếng quát lớn một câu. được rồi, tần dịch là hắn mời về quý khách. những thầy luyện đan này, như thế quanh co lòng vòng chỉ trích tần dịch. để hắn mặt mũi hướng về cây nào thả, h ú n g hồ, bọn họ nghi vấn tần d ị c h trình độ, há không phải chính là nghi vấn hắn mắt mờ chân c h ậ m không thấy rõ người. Ta biết, các ngươi những người này, từng cây từng cây tự từ cao tự đ ạ i lão cốc chủ mặt trầm như nước, ánh mắt đào qua mọi người, lạnh lùng nói, nhưng các ngươi liền không biết được nhân ngoại hấu nhân, Thiên ngoại hữu thiên hữu ngoại đạo lý s A, o Các nếu g không người ư như sư? ưu. ơ i lợi hại Tại thật một bát Thay ta phẩm phân vậy. muốn luyện lên đan n sao có cấp không là đồ tử đồ tôn không hăng hái, hắn cho tới tiêu tốn to lớn đánh đổi. xin mời tần diệt trở về s a o những người này không nghĩ lại chính mình, lại còn dám chỉ trích hắn mắt mờ chân chậm, thức người không rõ, quả thực là thảo mắng. nghe được lão cốc chủ răn dạy, rất nhiều luyện đan sư không khỏi c u i đầu, hiện ra một tia vẻ xấu hổ. sư tôn, ông lão áo s á m tiến lên một bước, còn muốn nói gì, lại bị lão cốc chủ quát lớn nói. được rồi, lui ra đi, ta xin mời tần d ị c h điện hạ tới, tự nhiên là có ta đúng mực, bọn ngươi nhìn là được, tần d ị c h tình huống đặc thù. Hắn không tốt nói rõ, dù sao, chuyển thế trùng tu, đây chính là tuyệt đối cá nhân bí ẩm, chính ngươi đoán được có thể, có thể bắt được ở bề ngoài nói sao. đến nay, mặt hải bên trong, liên quan với tần diệt chính là đại năng chuyển thế tin tức, đều là lời đồn đãi, tần diệt chính mình có thể chưa bao giờ thừa nhận quá. Hắn nếu như tùy tiện mở miệng, nói không chắc liền s ẽ phạm vào tần dịch kiêng kỵ không làm được liền kết t h ủ vâng rất nhiều luyện đan sư không dám lại mở miệng chống đối không thể làm gì khác hơn là r ồ n dập khoanh chân ngồi xuống nhìn chằm chằm tần dịch cùng lão cốc chủ chuẩn bị quan sát bọn họ luyện đan trong lòng bọn họ đều kìm nén một hơi muốn muốn tần mắt nhìn tần dịch đến tột cùng có phải là thật hay không có trình độ này có thể trợ giúp lão cốc chủ luyện c h í cửa phẩm linh đan t ầ n dịch điện hạ lão cốc chủ nhìn về phía tần dịch thân xoay tay một cái lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh t ầ n dịch điện hạ này chính là cửa phẩm huyễn thần thiên h ư đan phương pháp luyện đan ngươi ngắm n g h ĩ a cẩn thận đi bởi vì vật liệu chỉ còn hai phân không có cách nào dùng để luyện tập. hy vọng đ i ệ n hạ thông cảm. cách này cũng là lần này luyện đan. chỗ khó khăn nhất. một cách hoàn toàn xa là phương pháp luyện đan. không có bất kỳ thử nghiệm cơ hội. liền muốn bắt đầu chính thức luyện chế. một lần luyện chế thành công độ khả thi. quá nhỏ. chỉ là liều một phen thôi. được, tần d ị ệ p đưa tay tiếp nhận thẻ ngọc. thần niệm thăm dò vào bên trong. nhất thời cũng cảm giác được phức tạp. Này huyễn thần thiên h ư đan, không thẹn là c ử phẩm linh đan. trước sau cần dùng đến mấy trăm loại vật liệu, hơn trăm c á c h bước đi, mấy ngàn loại thù pháp, tổng cộng chín loại không giống linh hòa, xen luyện bảy bảy bốn mươi chín ngày. Này bên trong, nếu là hơi hơi sai trên một bước, chẳng khác nào kiếm củi ba năm theo một giờ, dù cho như vậy, cũng chỉ có thể toán bước đầu thành công. cuối cùng ngưng đan còn muốn tiêu hao chín chín t á m mươi một thiên, mới coi như đại công cáo thành. n à y mấy ngàn loại thủ pháp, không ít đều chỉ có thể thuần túy dựa vào luyện đan kinh nghiệm, cá nhân lính ngộ, để phán đoán thời cơ là có thích hợp hay không. chẳng trách lấy lão cốc chủ luyện đan thuật, càng cũng liên tiếp thất bại ba lần, đều không có một chút nào nắm có thể hoàn thành. Ở dịp trên mặt rơi vào trầm ngâm, trong lòng đọc thầm một tiếng. Ở dịp, ta muốn hối đoái c ử phẩm huyến thần thiên tư đan thủ pháp luyện chế. Ở, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt vang lên. Ở đoái này tuyển hạng, cần tiêu hao ba vạn điểm cấp hai nạp tiền điểm, có hay không xác nhận hối đoái. Ở dịp khẽ cao mày, nay c ử phẩm linh đan thủ pháp luyện chế. quả thật là đắt giá tới cực điểm chỉ đơn thuần một loại linh đan liền giá trị ba vạn có điều hắn sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý liền không có bao nhiêu do dự trực tiếp đọc thầm nói xác nhận hối đoái hắn đã đem tứ hải thượng nhân giao cho hắn hơn ba trăm triệu linh tinh hối đoái thành nạp tiền điểm còn đào nổi ba vạn số này trong nháy mắt Nương theo trong sổ sách trên cấp hai nạp tiền điểm ngạc h trống bị khấu trừ hơn nửa sau khi một đạo tin tức dòng lũ tràn vào tần d ị c h trong ấ c bị hắn bỏ ra hai cái hô hấp toàn diện tiêu hóa cộng chủ tần d ị c h mở hai mắt ra chậm rãi mở miệng nói có thể bắt đầu luyện đan cái gì lão cộng chủ tại chỗ liền s ư ờ n g sốt này là có thể bắt đầu rồi Tần d ị điện hạ ngươi, hắn há miệng, rốt cuộc vẫn là không nhìn được nói, ngươi không có nói đùa chớ, nếu không ngươi lại tiếp tục nhìn, đây chính là cửa phẩm linh đan phương pháp luyện đan, dù cho là hắn, cũng là bỏ ra dòng giã một tháng, toàn diện quen thuộc, phỏng đoán, thôi diễn hơn trăm lần sau, mới dám thử nghiệm lần thứ nhất mở lô, mà tần d ị đây, liền như thế qua loa nhìn một lần liền có lòng tin mở lô luyện đan ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu chương bốn trăm hai mươi tám tần d ị c h chỉ điểm nghe được tần d ị c h lời nói dược vương điện bên trong rất nhiều luyện đan sư cũng không khỏi hơi rối loạn lên â m thầm thần niệm giao lưu nhìn một lần liền có lòng tin mở lô luyện đan nay quá khuyết đại Quá nửa là lúc trước, ta chờ ngôn ngữ nghi vấn dưới. Hắn rối loạn tâm thần, muốn mạnh hơn đầu, không sai. Dù cho Hắn là c ử phẩm luyện đan tôn sư, cũng không thể xem một lần phương pháp luyện đan, liền có thể thông hiểu đạo lý. Ha, lần này ngược lại muốn xem xem này tần dịch, gặp làm sao xấu mặt, m ờ i mấy vị luyện đan sư, vẻ mặt khác nhau nhìn chằm chằm tần dịch. Tần d ị c h nhưng sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói, lão công chủ, ta nếu dám như thế nói, liền tự nhiên là có lòng tin, lão công chủ nghe vậy, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên mở miệng nói, được, ta liền tin tần d ị c h điện hạ một hồi, hắn cũng mò không cho, tần d ị c h một đời trước, đến t ổ t cùng là cớ nào trình độ luyện đan tôn sư, nói không chắc, một đời trước tần dịch, cũng đã luyện chế quá cửa phẩm linh đan, thậm chí đối với này huyễn thần thiên h ư đan, hết sức quen thuộc đây, ngược lại vật liệu còn còn lại hai phân, hắn còn có chút niềm tin, liền đồng ý bồi tiếp tần dịch, liều một phen, nếu như lần này thất bại, tần dịch nói vậy liền sẽ thu lại ngạo khí, từ từ suy nghĩ thôi diễn, như vậy, một lần cuối cùng tỷ lệ thành đan liền có thể tăng cao không ít cũng sẽ không bác bỏ hắn mặt mũi nghĩ đến đây lão cốc chủ bỗng nhiên khoát tay một vệt sáng đánh ra vù toàn bộ dược vương điện rất nhiều cung điện l ầ u các đồng thời ong ong rung động một hồi cuồn cuộn thâm t h ú y ánh sáng hiện lên tư không hiện thế bị song trọng phong tỏa tất cả g ầ n sóng đều khó mà lộ ra Tần d ị p điện hạ, ta đã phong tỏa dược vương điện. Lão cốc chủ thần sắc nghiêm nhị, nói, luyện trí cửa phẩm linh đan. Can hệ trọng đại, không thể chịu đến bất kỳ quấy dối. trong lúc này, tất cả thư không gần s ó n g tin tức đều sẽ bị che đậy. người ngoài cũng không cách nào liên hệ chúc ta. hy vọng điện hạ lượng giải, tần d ị p gật gật đầu, nói, này là nên có chi nhía. n à y cửa phẩm linh đan luyện chế thành công hay không, có thể liên quan đến đến dược vương cốc tiền đồ vận mệnh, hắn cũng có thể hiểu được lão cốc chủ trình trọng sự. còn nữa, tiền kỳ cần hắn ra tay bộ phận, cũng là bảy bảy bốn mươi chín ngày, ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, n g o ạ i giới tổng không đến nỗi phát sinh cái gì kinh thiên biến cố, vậy thì tốt, lão cốc chủ trên mặt, lộ ra vẻ tươi cười, hắn tiện tay vung lên, liền đầy đủ mấy trăm cái bình ngọc, bình xứ, hộp gỗ, lưu loát bay ra, tinh lạc như m ư a n à y chính là luyện chế cửa phẩm huyễn thần thiên tư đan mấy trăm loại vật liệu. Lão cốc chủ lại lần nữa vung tay lên, đánh ra một đạo pháp quyết, màu chảm lò luyện đan dưới đáy, đen nhánh kia trong đồng sâu. rồi đột nhiên dâng lên một đảo ngọn lửa màu đỏ sấm mười vạn tại địa tâm hỏa oanh nhiệt độ nóng bỏng đem bốn phía hư không đều đốt cháy mơ hồ vặn vẹo lên này vẫn bị trận pháp phong tỏa ràng buộc sau khi cảnh tượng nếu là ở bên ngoài b ă n g vào này một đảo ngọn lửa liền đủ để thiêu chết v õ t ô n g đỉnh cao dù sao cửa phẩm linh đan luyện chế há lại là bình thường như cũng không đủ thực lực tu vi đừng nói luyện trí cửa phẩm linh đan bát phẩm cũng không thể bắt đầu rồi rất nhiều luyện đan sư nhất thời thu lại lên tất cả tạp niệm nhìn chằm chằm không chớp mắt tập trung tinh thần nhìn chằm chằm tình cảnh này bất luận trong lòng bọn họ làm sao nghĩ nhưng này một hồi luyện trí cửa phẩm linh đan quá trình đối với sở hữu luyện đan sư tới nói đều là ngàn năm khó gặp cơ duyên, nhưng rất nhanh, rất nhiều luyện đan sư liền nhận ra được không đúng địa phương, bởi vì tần dịch khoanh chân ngồi ở trên bộ đoàn, dù bận vẫn ung dung nhìn, nhìn lão cốc chủ động tác, càng không có một chút nào hỗ trợ ý tứ. chuyện này, đông đảo luyện đan sư đều sưởng sốt, hắn không chuẩn bị hỗ trợ, cái kia xin hắn tới đây làm gì, làm nhìn sao, lão cốc chủ lông mày cũng không khỏi nhíu nhíu, nhưng nhìn thấy tần dịch vẫn chưa có giải thích dự định, cũng chỉ đành tạm thời kiềm chế tâm tư, tiếp tục thao túng ngọn lửa, đầy đủ một phút sau khi, màu chảm lò luyện đan nhiệt độ, rốt cuộc đến một c á c h vô cùng thích hợp trình độ, lão cốc chủ chỉ tay một cái, màu chảm lò luyện đan nắp đỉnh, bỗng dưng bay lên, sau đó, một cái bình nhỏ bay đến lò luyện đan phía trên khuyên đào ra tối đen như mực chất l ỏ n g l ó n điểm điểm kim quang t h ở đen kịt chất l ỏ n g chạm được nóng rực lò luyện đan dưới đáy phát sinh một tiếng vang nhỏ vèn vèn mấy tức đen kịt chất l ỏ n g liền sôi trào lên không ngừng mạo ra bong bóng n à y điểm điểm kim quang chìm chìm nổi nổi dị tượng lộ ra lão t ố c chủ kiến hình Lúc này thần m i ệ n g hơi động, liền muốn hướng về đan đỉnh bên trong, lần thứ hai đổ vào một loại màu đỏ nhạt khoáng thạch bột phấn, chờ đ ã Lúc này, tần d ị ệ p đột nhiên thần m i ệ n g phát ra tiếng, đồng thời một chỉ điểm ra, đánh ra một đạo pháp quyết này, lão cốc chủ đột nhiên cả kinh, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị tần d ị ệ p xen vào trận pháp cấm chế, đ e m cái kia màu đỏ nhạt khoáng thạch bột phấn, lơ lường một phần năm cái trước mắt. Sau đó, tần d ị c h trong tay pháp quyết biến đổi, mới đưa khoáng thạch bột phấn đổ vào lò luyện đan. Rầm, màu đỏ nhạt khoáng thạch bột phấn, chạm được tất chất l ỏ n g màu đen, vô thanh vô tức hóa tan, rất nhiều bọt khí nhất thời tiêu tan. Lão cốc chủ, động tác của ngươi sớm một điểm, lúc này, Tần d ị c h mới thần niệm phát ra tiếng, c h ầ m rãi giải, giải thích. n à y tuy rằng không ảnh hưởng địa mặt máu cùng thiên lôi bột đá chưa d u n g hợp, nhưng gặp ở phía sau, hóa tan thương thanh một tâm thời điểm, tạo thành nhất định quấy dày. Dù cho này quấy dày không lớn, nhưng nếu góp nhỏ thành lớn, như thế gặp dẫn đến luyện đan thất bại. Lão cốc chủ nghe vậy, đầu tiên là hơi run run. sau đó trong lòng bừng tỉnh thì ra là như vậy chẳng trách ta lần trước luyện đan tự hỏi tất cả t h ủ pháp cũng không có vấn đề nhưng ở tăng thêm thương thanh một tâm thời điểm nhưng dẫn đến suýt chút nữa nổ lô hắn theo bản năng tự lẩm bẩm lập tức bỗng nhiên phản ứng lại nhìn về phía tần d ị ệ t trong á n h mắt thêm ra một tia kính nể đa tạ điện hạ chỉ điểm bằng không Lão phu suýt chút nữa đúc thành sai lầm lớn, lại dẫn đến lần này luyện đan thất bại, tần dịch khuôn mặt bất biến, thuận miệng nói, không sao, chú ý h ò a hầu, chuẩn bị kỹ càng thất tình hoa cùng lục dục thảo, chú ý thời gian khoảng cách, không thể có mảy may khác biệt. Vâng, lão công chủ không chút nghĩ ngời ư đáp lại, lúc này cứ s ử a theo tần dịch dặn dò làm việc, nay tần dịch khi còn sống e sợ thật sự luyện chế quá cửa phẩm huyễn thần thiên h ư đan bằng không làm sao sẽ quen thuộc như thế nếu không là cái kia cái kia e sợ càng thêm đáng sợ chỉ cần xem một lần liền có thể quen thuộc cửa phẩm phương pháp luyện đan thuật luyện đan này chỉ sợ khó có thể tưởng tượng hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn bất chi bất giác vui mừng lên cũng còn tốt cũng còn tốt mới đến tần dịch, bằng không chỉ dựa vào ta, hoặc là lại thêm hai vị cửa phẩm luyện đan sư, cũng chưa chắc có thể đem này luyện chế linh đan đi ra. Hắn lúc này nín hơi ngưng thần, thời khắc chú ý hỏa hầu cùng tần dịch dặn dò. chỉ c h ú t lát sau, nương theo thất tình hoa cùng lục sục thảo tăng thêm. Bên trong lò luyện đan đen d ị c h chất l ỏ n g đã biến thành một loại chất l ỏ n g màu phấn h ồ n g xem ra tựa như ảo mộng tựa hồ ẩm chứa có thể khiến người ta say mê khí tức tần dịp tự mình bắt đầu thao túng một phần then chốt cấm chế cũng liên tục thần niệm mở miệng phát sinh từng đảo từng đảo chỉ lệnh chú ý chờ cái thứ nhất bọt khí hiện lên trước mắt tập trung vào vân thiên cương khí không thể sớm cũng không thể muộn chuyển biến ngọn lửa ba cái trước mắt sau Đổi thành thiên thanh ba đan hỏa, chú ý thù pháp, ngươi kéo tơ pháp dùng sớm, lập tức đổi thành xây tổ pháp, cẩn thận, hai thứ này vật liệu, muốn trước tiên ở lò luyện đan khí tức bên trong chìm đắm nửa cách chớp mắt, tài năng, vâng vâng vâng, lão cốc chủ không ngừng gật đầu, theo bản năng dựa theo tần dịp dặn dò làm việc, không dám có chút sai lầm, Nương theo từng đạo từng đạo pháp quyết đánh ra, từng loại vật liệu tập trung vào lò luyện đan, toàn bộ quá trình luyện đan, dần dần hướng tới vững vàng. chuyện này, chuyện này, rất nhiều luyện đan sư nhìn tình cảnh này, vẻ mặt dần dần dại ra lên, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm hai mươi chín đại công cáo thành hai mươi năm vạn nguyên tinh vào tay bắt đầu, ở đông đảo luyện đan sư xem ra, lần này, luyện c h í này cửa phẩm linh đan người chủ trì, rõ ràng biến thành tần dịch mà lão cốc chủ nhưng là dựa theo tần dịch chỉ điểm cùng s ẵ n s ò thao túng hỏa hầu cùng tăng thêm vật liệu hoàn toàn bị trở thành làm trợ thủ nhân vật trước mắt tình cảnh này triệt để nằm ngoài dự đoán của bọn họ chuyện này rất nhiều luyện đan sư vẻ mặt giải ra nhìn tình cảnh này không phải lão t ố n chủ chủ chi luyện đan xin mời tần d ị c h quá đến giúp đỡ sao làm sao hiện tại chủ khách điên đào thành tần d ị c h chủ chi luyện đan hí trước tên kia ông lão áo xám trước hết phản ứng lại nhưng hắn nhưng không dám quấy nhíu hai người chỉ là trong lòng âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh đến đây Hắn đối với tần dịch luyện đan trình độ, lại không nửa điểm hoài nghi, chính mình sư tôn, nhưng là mặt hải đệ nhất luyện đan sư, duy nhất bát phẩm luyện đan sư, có thể ở tần dịch trước mặt, cũng chỉ có thể bị trở thành một cách làm trợ thủ nhân vật, hoàn toàn muốn nghe tần dịch sẵn dò làm việc, bây giờ suy nghĩ một chút, ta chờ trước nghi vấn sư tôn quyết định, nghi vấn tần dịch tiêu chuẩn luyện đan, quả thực là không biết tự lượng sức mình làm trò hề cho thiên hạ nay tần d ị ệ t luyện đan thuật càng càng so với sư tôn càng ngang tàng sâu không lường được sâu không lường được a hắn ý niệm trong lòng cuồn cuộn thân sắc phức tạp đến cực điểm còn lại luyện đan sư cũng là dồn dập phục hồi tinh thần lại cứ việc tâm tình phức tạp nhưng cũng không dám quấy nhiều tần dịch cùng lão cốc chủ luyện đan đầy đủ sau nửa canh giờ â m tần dịch phất tay áo vung lên trôi n ổ i ở giữa không trung nắp đỉnh lần thứ hai che lên hợp lại được rồi hắn chậm rãi mở miệng nhàn nhạt nói lần này bảy mươi hai loại vật liệu đã toàn bộ luyện hóa dung hợp lại cùng nhau cần ôm dưỡng bảy ngày mới có thể lại lần nữa tăng thêm vật liệu trong thời gian này hỏa hầu biến hóa xin mời lão cốc chủ tốn nhiều tâm không thể có nửa điểm sai lầm nói hắn bổ sung một câu nói ta cũng sẽ thời khắc kiểm tra để phòng phạm sai lầm lão cốc chủ nghe vậy cảm kích gật gật đầu nói thật là nhiều tạ điện hạ chỉ điểm cửa phẩm huyễn thần thiên h ư đan luyện t r í lên cực phức tạp Chủ yếu bước đi liền chia làm bảy bộ. Mỗi một bước đều muốn bảy ngày. Bây giờ, bước đầu tiên này đã hoàn thành rồi. Này bảy ngày thai nghén công phu. Tuy rằng đồng d ạ n g gian nan. nhưng hắn tốt xấu cũng là bát phẩm luyện đan sư. còn có tần dịch ở một bên nhìn. không đến nỗi phạm sai lầm. mời tần dịch lại đây. thực sự là quá sáng suốt. trong lòng hắn không khỏi lại lần nữa cảm khái chi ba lần trước hắn cơ bản đều là ở bước thứ ba bước thứ tư thời điểm phạm sai lầm dẫn đến kiếm c u ố ba năm theo một giờ tốt nhất lần trước cũng là ở bước thứ năm luyện chế bên trong suýt chút nữa nổ lô nhưng trên thực tế những này sai lầm đều là từ bước thứ nhất liền từ từ tích lũy đến mặt sau mới không thể cứu vãn mà lần này có tần d ị c h chỉ điểm hắn tự hỏi lần này luyện đan chính là tuyệt đối hoàn mỹ không có nửa điểm sơ hở là lấy tự tin tăng mạnh lão cốc chủ không cần khách khí tần d ị c h khẽ mỉm cười liền không lên tiếng nữa bình tĩnh lại tâm thần quan sát ngọn lửa cùng lò luyện đan biến hóa lão cốc chủ kiến hình liếc mắt một c á c h bên cạnh đông đảo đồ tử đồ tôn, bọn họ còn chìm đắm ở, vừa mới tần dịp cùng lão cốc chủ, bày ra rất nhiều thủ pháp luyện đan bên trong, cẩn thận dư vị, khó có thể tự kiềm chế, hờ, lão cốc chủ ám rên một tiếng, thản nhiên nghĩ đến, có thể để những này mắt cao hơn đầu ra hỏa, cố gắng được dưới đà kích, nhưng cũng là không sai, toán một lần thu hoạch, Loáng một cái, bốn hơn mười ngày trôi qua, dược vương điện bên trong luyện đan, đã đến mấu chốt nhất bước đi, đổi, tần dịch bỗng nhiên hét một tiếng, lão cốc chủ không dám thất lễ, lúc này liên thủ với tần dịch, liên tiếp đánh ra pháp quyết, màu chảm lò luyện đan dưới đáy, nhạt ngọn lửa màu trắng, trong nháy mắt chuyển đổi ba lần, từ màu vàng ấm. màu thiên thanh, màu xanh nước biển liên tục lấp lóe, cuối cùng một lần nữa hình ảnh ngắt quãng vì là màu trắng nhạt, ầm, nắp đỉnh từ trên trời r á n g xuống, gắt gao giam ở trên lò luyện đan, một luồng huyền diệu vô biên khí tức, lúc ẩ n lúc hiện nhổn nhảo lên, phảng phất có thể khiến người ta chìm đắm vào một thế giới khác, khác một vùng thế giới, xong rồi, lão c ố c chủ trong lòng, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, vẻ mặt tươi cười. đến đây, luyện đan chủ yếu nhất cửa ai khó. đã toàn bộ quá khứ. bảy cái bước đi đều không có nửa điểm sai lầm. bảy bảy bốn mươi chín ngày, mấy ngàn loại thủ pháp biến hóa. nếu không là tần diệt chỉ điểm, hắn đã sớm thất bại. nhưng hiện tại, chỉ cần thôi phát ngọn lửa. ôn dưỡng chín chín tám mươi một thiên. nay một lò c ử phẩm huyễn thần thiên hư đan. liền có thể chính thức ra lò, mà bước đi này, cơ bản là đơn giản nhất, đừng nói là hắn, đổi thành bất kỳ một vị thất phẩm luyện đan sư, cũng không thể phạm sai lầm, hô, tần dịch phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt bên trong hơi có một chút vui hề hoài, liên tiếp bốn mươi chín ngày luyện đan, khống chế chủ yếu cấm chế, nửa điểm không thể phân thần, dù cho đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến càng là ở hắn chân chính luyện đan trình độ khoảng cách luyện trí cửa phẩm linh đan cách biệt rất xa tình huống điện hạ đa tạ lão cốc chủ ý cười không giảm thần niệm hơi động một viên màu xanh chiếc nhẫn từ trên người hắn tung bay mà ra tần dịch điện hạ này trong nhẫn không gian là trước đáp ứng tốt hai mươi vạn nguyên tinh nói, hắn bổ sung một câu. ngoài ra, còn có ta ngoài ngạc b i ể u tặng năm vạn nguyên tinh, tạm thời coi như báo đáp điện hạ an tình. lần này, như không có tần d ị c h trợ giúp, hắn là nửa điểm hy vọng đều không có. bởi vậy, hắn cảm niệm tần d ị c h chỉ điểm, cố ý nhiều cho năm vạn nguyên tinh được, nhiều t à c ố c chủ, tần d ị c h đương nhiên sẽ không khách khí Lúc này liền đem màu xanh chiếc nhẫn nhận lấy, thần niệm thăm dò vào bên trong, thoáng quét qua, liền có thể cảm ứ n g được bên trong nguyên tinh nối nhỏ, không nhiều không ít, chính là hai mươi năm vạn, đầy đủ tương đương với hai trăm năm tỷ linh tinh. Lần này, lên cấp võ tôn hậu kỳ, t h ừ a sức, thậm chí liền ngay cả lên cấp võ tôn đỉnh cao linh tinh, cũng t í c h góp đủ gần một nửa, tần d ị t tâm tình thật tốt liền đứng dậy quay về lão cốc chủ chắp tay thi lễ luyện đan đến đây đã hoàn thành rồi tám phần mười còn lại liền không cần ta n h ú c tay ta còn có việc trong người nay liền cáo t ử hắn chuẩn bị lập tức trở về hà lạc châu lục sau đó liền tăng cảnh giới lên đột phá đến võ tôn hậu kỳ ngay lập tức ở thương thiên minh bên trong một bên nhận nhiệm vụ, kiếm lấy thương thiên điểm cùng tích góp linh tinh, mau chóng tăng cao thực lực. một khi chờ hắn lên cấp v õ tôn đ ỉ n h cao, liền có thể bắt đầu chủ tính đại sự được, lão cốc chủ cười gật đầu nói, điện hạ đi thong thả, lão h ủ không thể phân thân, liền không tiến, nói, hắn nhìn về phía một bên rất nhiều luyện đan sư bên trong, cái kia cầm đầu ông lão áo xám nói lão tam ngươi thay ta đưa đưa tần d ị c h điện hà cùng lúc đó hắn hơi suy nghĩ giải trừ phong tỏa toàn bộ dược vương điện tầng tầng trận pháp vâng ông lão áo xám lúc này đứng dậy hướng về phía tần d ị c h cung kính thi lễ miệng nói tần d ị c h điện hà xin mời đi theo ta tần d ị c h gật gù Đột a ra n muốn g mà điểm. cất bước mà ra thời đ nhiên vẻ mặt hơi động, ô n g ô n g ô n g bên hông hắn ngọc bội, đột nhiên chấn động kịch liệt ong ong lên, tựa hồ là lập tức tích góp hơn trăm điều tin tức, một mạch bộc phát ra. xảy ra chuyện gì, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi bát phương thương minh kinh biến. xảy ra chuyện gì, tần dịch lông mày nhất thời nhăn lại. Hắn thần niệm thăm dò vào ngọc bội nhất thời nhận ra được đầy đủ mười mấy điều lúc trước không thể tiếp thu tin tức hà lạc thượng tôn có chuyện lớn rồi mau trở về hà lạc thượng tôn người đâu hà lạc thượng tôn bát phương thương minh có kinh biến cần gấp ngươi trở về giúp đỡ tứ hải thượng nhân tần d ị c h điện hạ mau mau trở về hà lạc thượng tôn Chẳng lẽ ngươi ở dược vương cốc luyện đan bị trận pháp ngăn cách nhìn thấy tin tức mau trở về tứ hải thượng nhân nhìn thấy tin tức phiền phức lập tức trở về tin tin tức như thế có tới mười mấy điều có thể thấy được hà lạc thượng tôn cùng tứ hải thượng nhân lo lắng sớm nhất một cái tin tức là đến từ mười ba ngày trước bát phương thương minh bên trong phát sinh g i n h biến đến tột cùng là biến cố gì, để hai người bọn họ như thế nôn nóng bất an, cần gấp ta trở lại, tần dịch hít hít mắt, bát phương thương minh bên trong sự t ỉ n h theo lý thuyết cùng hắn không lớn bao nhiêu quan hệ, h ú n g hồ, năm đại siêu cấp thương hội, hợp tác rồi nhiều năm như vậy, vì sao lại đột nhiên bảo phát kinh thiên biến cố, để cho hai người đều chỉ có thể cầu viện hắn, Loại này đột nhiên đến biến cố, vẫn cùng ta có quan hệ, tần dịch không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến, dù thế nào cũng sẽ không phải, hắn nghĩ tới rồi một cách hết sức không ồn đáp án, hy vọng ta suy đoán là sai, một bên ông lão áo xám, nhìn tần dịch nhỉ chân không trước, điều tra đưa tin bảo khí, không khỏi vẻ mặt hơi động, tần dịch điện hạ, Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì. Tần dịch phục hồi tinh thần lại. Nói, không có chuyện gì. c h u y ệ n lớn bằng trời. cũng phải chờ hắn rời đi trước dược vương cốc. trở về hà lạc châu lục lại nói. ông lão áo xám thấy tần dịch không có mở miệng. cũng không tốt lại tùy tiện đặt câu hỏi. nhân tiện nói. cái kia xin mời điện hạ đi theo ta. tần dịch liền n h n g người nhảy lên. hóa thành một đạo màu xanh cầu vồng, cùng ông lão áo xám hai người, một trước một sau hướng về dược vương t ố c ở ngoài mà đi, nhìn hai người đổn quang dần dần đi xa, rất nhiều luyện đan sư, lúc này mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi cảm khái vạn phần, vị này tần d ị c h điện hạ, thâm tàng bất lộ a, chỉ sợ hắn mới là bây giờ, toàn bộ mặt hải mạnh nhất luyện đan tôn g sư, p h i đ ộ n bên trong, tần d ị ệ t lại nhận ra được, trên người thương thiên minh lệnh p h ủ bên trong, thêm ra vài đạo tin tức, hắn dò ra thần niệm, từng cách kiểm tra, nhưng là hắn quải bán ở thương thiên tư giới bên trong cổ trùng, có người cầu mua, cũng đưa ra giá cả, hơm, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, bốn loại cổ trùng tổng cộng bảy con, có người ra giá thu mua, đều là thiên cổ ma chủ cùng huyết cổ thượng tôn d ư ỡ n g luyện ra đặc thù cổ trùng, cho ra giá cả, gộp lại cũng có vượt qua một ngàn thương thiên điểm, tần d ị c h tính toán, nay còn chỉ là bước đầu giá cả, nếu là gặp mặt nói chuyện bên dưới, nên còn có thể lại nhấp cao hơn một chút giá tiền, nói không chắc có thể vượt qua một c h ấ m hai trăm điểm, như vậy, khoảng cách hối đoái thiên giới cơ sở tình báo, liền không xa, chỉ kém tám trăm điểm, nay ngược lại là một cái không sai tin tức tốt, tần d ị tâm tình, ung dung một chút, liền đổ vào chân nguyên thần n i ệ m thôi thúc khoảng cách xa đưa tin bảo khí, liên hệ hà lạc thượng tôn, nương theo cuồn cuộn chân nguyên tràn vào, đưa tin bảo khí bên trong, tầng tầng trận pháp linh văn khuấy động, vượt qua vô cùng không gian cách trở, nhất thời liên lạc với bên ngoài ngàn tỷ dặm hà lạc thượng tôn, lấy tần d ị ệ p bây giờ thân phận thực lực, dùng đưa tin bảo khí, đã sớm là cao cấp nhất, phạm vi bao trùm cực lớn, có thể làm được tức thì thông tin, tần d ị ệ p đưa tin bảo khí bên trong, rất nhanh sẽ truyền đến hà lạc thượng tôn thần niệm, quá tốt rồi, ngươi rốt cuộc có thể tiếp thu được tin tức về ta, tần d ị ệ p thần niệm hơi động, Thần niệm đáp lại nói, đến cùng xảy ra biến cố gì, những ngươi cùng tứ hải thượng nhân, như thế vội vã liên hệ ta, là một cái tin tức xấu, hà lạc thượng tôn thần niệm trong thanh âm, thêm ra một tia ngột ngạt lửa giận, mười ba ngày trước, lấy cực lạc tôn chủ, khu trúc lão nhân, tịch diệt tôn giả này tam đại võ tôn đỉnh cao đại ma đầu dẫn đầu, ba người bọn họ, x o á n suýt mười mấy vị dấu ở mê vụ hải loan ma đầu. t a tu, liên thủ điều động, công phá ta bát phương thương minh tổng bộ kho báu, trắng trợn tàn sát, đem kho báu cướp đoạt sạch sành xanh. t a bát phương thương minh, tổn thất nặng nề, tại chỗ liền có hai vị tôn giả ngã xuống, hơn mười vị võ tông tử vong, các loại tổn thất gộp lại, vượt qua hai trăm tỷ linh tinh, Tần a nhanh, nếu không cũng tôn đánh nói, hắn thoát chỉ phải chủ. chỗ chết, h là lạc Tại t được sợ cực bị n i ệ m âm thanh chầm thanh t ấ p xuống. Tần dịch. ta ầ n dịch, t rất xin lỗi. Ngươi ký gửi ở thương minh bên trong. Muốn cử hành bán đấu giá bạch cốt tì kiếp chân dinh cùng bạch cốt chảm thiên đao. cũng bị bọn họ cướp đi. Tần d ị c h nhất thời sắc mặt chìm xuống. Ngươi chắc chắn chứ. các ngươi bát phương thương minh tổng bộ trận pháp phòng ngự kinh doanh vạn năm còn có ngươi chủ trì dù cho là bọn họ liên thủ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể công phá chứ huống hồ những người ma đầu tà tu lẫn nhau không ít đều có cửu oán lẫn nhau phòng bị rất sâu làm sao sẽ đột nhiên liên thủ mây vụ hải loan bên trong xác thực ẩ n giấu rất nhiều ma đầu Tà tu, nhưng, những người này phần lớn, đều là đắc tội rồi siêu cấp, bá chủ thế lực, bị truy nã truy sát, dường như chuột chạy qua đường bình thường, chỉ có thể trốn ở bên trong, bọn họ đều là người cô đơn, hành tung thành câu đố, căn bản không có liên thủ cơ sở, chỉ có số rất ít, tỉ như diệu dương sơn chủ như thế, mở ra thiên húc sơn như vậy cơ nghiệp, từ thành một phương nhưng cũng chỉ dám rùa rụt cổ ở mê vụ hải loan bên trong bình thường tới nói xác thực là như vậy hà lạc thượng tôn thần niệm âm thanh càng âm trầm nhưng không nghĩ đến bọn họ có cực hiếm thấy nhằm vào h ư không cấm chế cao đẳng bí bảo một đòn bên dưới liền đánh tan thương minh tổng bộ đại trận mười mấy vị võ tôn liên thủ còn có tam đại võ tôn đỉnh cao chiếm cứ ưu thế á p đ ả o chúng ta căn bản không có năng lực chống cự, về phần bọn hắn vì sao lại liên thủ. Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ ra một tia phấn hận vẻ, theo ta nhiều mặt tìm hiểu tin tức, là diệu dương sơn chủ c á c h này tiểu nhân, đi vào bái phòng cực lạc tôn chủ, thuyết phục hắn. Sau đó, hắn ì vào cực lạc tôn chủ uy danh, trước sau tiêu hao hai tháng, nhiều mặt liên lạc, rốt cuộc thúc đẩy lần này liên thủ. Tần d ị ệ p nghe vậy, sắc mặt một lạnh, lạnh giọng nói, diệu dương sơn chủ, ta không đi gây sự với hắn, hắn còn dám tới cướp đồ vật của ta. nguyên bản, hắn liền dự định rời đi dược vương cốc sau khi liền đi n g â y vụ hải loan, đánh chết diệu dương sơn chủ, đồng thời triển khai đại thanh tẩy, nhưng không nghĩ đến kế hoạch không đuổi k ị p biến hóa không chờ hắn đồng thủ m y vụ hải loan rất nhiều ma đầu càng đ t liên thủ đánh tới bát phương thương minh tổng bộ cướp trắng trợn hà lạc thượng tôn tần dịch mắt sáng lên trầm giọng mở miệng hỏi những người ma đầu hiện tại ở đâu bọn họ công phá bát phương thương minh kho báu cướp trắng trợn sau khi nhưng là chạy ra mặt hải, hà lạc thượng tôn thần niệm đáp lại nói, không có, bọn họ toàn bộ lui về n ơ i vụ hải loan, rùa r ụ t cổ không ra, thật không, tần d ị c h nghe vậy, lông mày nhất thời hơi nhíu lên, lại không có đào tẩu, việc này khá là khác thường, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi một phong vân hội t ổ bát phương cường giả, Bát phương thương minh, ở rất nhiều bá chủ thế lực bên trong, vũ lực thuộc về lót đáy, nhưng vì sao đồng d ạ n g không người nào dám trêu chọc, dựa vào, chính là mạnh mẽ tài lực cùng giao thiệp, không biết bao nhiêu siêu cấp thế lực. b á chủ thế lực, võ tôn cường g i ả cùng bá t phương thương minh có vãng lai, quan hệ thâm hậu, ghi nợ hơn người t ỉ n h đắc tội rồi bá t phương thương minh, vậy thì là r ú t r a cổ cải mang ra bùn, lôi kéo một đám lớn. Lần này, mê vụ hải loan quần ma đánh vỡ trận pháp, cướp trắng trợn, chẳng khác gì là đem bát phương thương minh đắc tội đến chết. Sau khi tin tức truyền ra, nhất định chấn động mặt hải, đối với bát phương thương minh danh dự, là sự đả kích mang tính chất hủy diệt, nếu như ngay cả chính mình hàng hóa, đều không có năng lực bảo quản, sau đó còn ai dám ủy thác bát phương thương minh, cùng hợp tác, nếu như bát phương thương minh, sau đó không triển khai lôi đình trả thù, cứu vãn danh dự, chỉ sợ liền chuyện làm ăn đều không làm tiếp được, tần d ị ệ t trong lòng lượng như gương sáng, nhận ra được không hợp lý địa phương, những ma đầu này tà tu, nếu là liên thủ hợp tác, đánh vỡ trận pháp, mò một cách liền đi, cao chạy xa b a y vậy cũng lấy nghĩ đến thông. nhưng bọn họ dựa vào cái gì có gan này, dùa rụt cổ m g â y vụ hải loan không ra, m g â y vụ hải loan tuy là cao cấp nhất hung hiểm c h i địa. tôn giả tiến vào đều có ngã xuống khả năng, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì chỗ kia có thể ngăn cách thần niệm, lại không gian vặn vẹo, còn ẩm náu rất nhiều võ tôn ma đầu có thể bát phương thương minh toàn lực bảo phát dựa vào thâm hậu giao thiệp cùng tài lực đủ để tổ chức lượng lớn tôn giả liên thủ trực tiếp quét ngang qua triệt để quét sạch một lần đối mặt loại này lôi đình oai rất nhiều ma đầu tà tu còn rùa r ụ t cổ không ra ý đồ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cái kia b ả n không hợp tình lý chẳng lẽ bọn họ còn có cái gì một cách không ngờ lá bài tẩy thậm chí đã lặng lẽ thành lập liên minh bố trí trận pháp lấy này đến chống lại bát phương thương minh liên quân tần dịch suy tư một hồi cảm thấy đến khả năng này không nhỏ dù sao chỉ dựa vào diệu dương sơn chủ b ô n ba còn có cực lạc tôn chủ uy danh không hẳn có thể liên hợp nhiều như vậy ma đầu tà tu để bọn họ ngoan ngoãn hợp tác, cũng chỉ nói khô chúc lão nhân, tịch diệt tôn g i ả liền căn bản không bán cực lạc tôn chủ mặt mũi, tần d ị ệ t hà lạc thượng tôn, lúc này đột nhiên mở miệng nói, ngươi hiện tại có hay không còn ở dược vương t ố c bên trong, sự tỉnh s o n g xuôi hay c h ư a nếu như s o n g xuôi, xin mau sớm trở về, chúng ta chính đang triệu tập cùng m ờ i khắp mọi mặt giúp đỡ, Chuẩn bị thành lập liên quân, thảo phạt mê vụ hải loan, đoạt lại thương minh cất giấu, mặt khác, còn muốn thương lượng một chút, đối với ngươi vấn đề bồi thường. Lúc trước, tần d ị c h cùng hà lạc thượng tôn ký kết k h ế ước, từng có ước định, bạch cốt tỷ kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao, hai người bán đấu giá giá quy định là sáu tỷ linh tinh, dự đoán giá sau cùng là ba mươi tỷ, trên đường một khi xảy ra bất chắc, bát phương thương minh cần toàn ngạch bồi thường. đương nhiên, c á c h này bồi thường không phải một hơi toàn bồi, mà là phân thời gian, phân đoạn bồi thường, bằng không hiện tại nguyên khí đại thương bát phương thương minh, muốn một hơi móc ra ba mươi tỷ, chỉ sợ cũng giật gấu vá vai. chuyện của ta, đã xong xuôi, tần dịp sắc mặt khôi phục như thường, nhàn nhạt nói, Ta chẳng mấy chốc sẽ trở về hà lạc châu lục, thảo phạt m g â y vụ hải loan quần ma sự t ỉ n h tính ta một người, bất luận c á c h đám này ma đầu tà tu, có cái gì d ự a d ấ m đoạt đồ vật khác, còn muốn bình yên vô sự, chờ hắn lên cấp võ tôn hậu kỳ, tự hỏi sức lực của một người, liền đủ để chấn áp quần ma, triệt để quét sạc ngây vụ hải loan, đám người kia dám cướp đi đồ vật khác, liền muốn cả gốc lẫn lãi phun ra. được, hà lạc thượng tôn một lời đáp ứng luôn. hắn chính là bát phương thương minh minh chủ, cùng tứ hải thượng nhân tương giao rất chặt chẽ. bởi vậy, hắn chính là mấy cực nhỏ. biết được quãng thời gian trước, tần diệp độc thân xa phó hồng hà thần quốc, d i ệ t thiên cổ ma t ô n g đối với tần diệp thực lực chân chính, hắn tự hỏi rõ rõ ràng ràng. có thể gọi khủng bố có như vậy một vị mạnh mẽ cứu viện đối với lần này t r i n h phạt mê vụ hải loan quần ma hành động tự nhiên là giúp đỡ cực lớn tốt lắm chờ ta trở về hà lạc châu lục chúng ta lại gặp mặt nói chuyện tần d ị c h nói như thế liền tách ra đưa tin bảo khí liên hệ chỉ chúc lát sau tần d ị c h cùng ông lão áo xám liền phi đổn đến dược vương cốc truyền tống trong đài cao, vù, nương theo thịt liệt không gian rung động cùng c h ó i mắt bạch quang, tần d ị ệ t thân hình, liền biến mất ở trận pháp truyền tống trung ương, hà lạc châu lục, bát phương thương minh tổng bộ, đã tàn tạ không thể tả, khắp nơi đều là ngói vỡ tường đổ, không ít địa phương, thậm chí hiện tại vẫn là hố trời, khe n ư ớ c lớn, Rõ ràng là bị võ tôn r a tay dư âm oanh kích gây nên, nếu không có có trận pháp bảo vệ, đám kia tà tu ma đầu, lại chỉ muốn cướp đoạt lời nói, m ờ i mấy vị tôn giả liên thủ, còn có tam đại võ tôn đỉnh cao, dùng không được một ngày, liền có thể đem toàn bộ hà lạc châu lục, oanh phá nát chìm nhìm, giờ khắc này, vội vàng chữa trị tổng bộ cao lầu bên trong, một chỗ hùng v ĩ rộng rãi bên trong cung điện đã hội t ổ vượt qua mười lăm vị khí tức mạnh mẽ m i n h mông bóng người những người này toàn bộ đều là tôn giả hà lạc thượng tôn tứ hải thượng nhân bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó rất nhiều tôn giả một bên nói chuyện phiếm bắt chuyện một bên tựa hồ đang chờ đợi người nào những ngày gần đây mặt hải bên trong phong vân khuấy đ ộ n g a, không sai, đầu tiên là đã từng cầu long bảng ba vị trí đầu, t ầ n d ị thương vô cứu, trần khai hải, trước sau thành tựu võ tôn, chấn động một thời, sau đó, cái kia đại thanh hoàng đế la chấn, cũng không biết được rồi loại nào cơ duyên vô cùng to lớn, tu vi liên tiếp đột phá đến võ tôn đỉnh cao, trực tiếp đăng lâm cầu long đầu bảng, ha, Lần trước cầu long bảng t r ư ơ n g mới, nhưng là kinh rơi mất một chỗ nhãn cầu, ba vị trí đầu cùng nhau dưới bảng, l à trấn tăng vọt mười lăm vị ship hạng, làm người nghe kinh hãi a, căn cứ nguyên linh cung lưu truyền đến một ít tin tức ngầm, có vẻ như là bốn người này kết bạn mà đi, cộng đồng được rồi cái gì cơ duyên vô cùng to lớn, chẳng trách, cái kia thương vô cứu, không thẹn là tên gọi số mệnh ngập trời người. bốn người này cũng thật là số may. ai, cầu long bảng biến động không đề cập tới. những mê vụ hải loan đó ma đầu tà tu, cũng không biết lên cơn điên gì. càng đến tấn công bát phương thương minh tổng bộ. lần này đúng là khá là vướng tay chân. giữa lúc rất nhiều tôn g i ả tuôm năm tuôm ba lẫn nhau giao lưu thời điểm ầm, một đảo màu xanh nước biển lưu quang. từ trên trời r á n g xuống, rơi vào cung điện trước, lưu quang tiêu t à n lộ ra một vị trên người mặc trường sam màu xanh lam, dâu tóc bạc trắng, từ mi thiện mục ông lão, trần trưởng lão đến rồi, nhìn thấy trần trưởng lão, phúc hải thượng tôn, có lễ, rất nhiều tôn già, nhất thời đồng loạt đi đến nghinh tiếp, không ít người đều thái độ cung k í n h r ồ n dập hành lễ, này một ông lão, không phải người khác, chính là thiên hải tôn thái thượng trưởng lão đứng đầu, danh c h ấ n mặt hải phúc hải thượng tôn trần đan huy, cũng là trần khai hải lão tổ tôn, hắn ở mặt hải mười mấy vị đỉnh cao võ tôn bên trong, là công nhận ship hạng thứ ba, vèn vèn hơi kém với nguyên linh cung chủ, chư vị có lễ, trần đan huy cười ha ha chắp tay đáp lễ, không nhìn ra nửa điểm uy nghiêm thô bảo, chư vị. Lúc này, hà lạc thượng tôn tựa hồ cảm ứ n g được cái gì, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, tần d ị ệ t điện hạ, từ dược vương t ố c trở về, ta muốn đi tự mình nghênh tiếp, trước tiên xin lỗi không tiếp được, nói, hắn liền xin lỗi một tiếng, vội vã phi độn rời đi, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi hai thảo phạt liên quân thiên tinh thần tôn, tần d ị ệ p rất nhiều võ tôn, nhìn hà lạc thượng tôn đi xa đồn quang, khá là không rõ, cho tới như thế cao hứng sao. quả thật, tần d ị ệ p thiên phú tuyệt luôn, tiền đồ rộng lớn, trước đây không lâu, càng là thành tựu võ tôn, nhưng ở đây võ tôn đỉnh cao, liền không ngừng một vị còn có thiên hải tôn thái thượng trưởng lão phúc hải thượng tôn trần đan huy như vậy cái thế cường giả làm sao này hà lạc thượng tôn nghe được tần d ị ệ p đến rồi so với phúc hải thượng tôn đến còn muốn làm hắn cao hứng thực sự là kỳ quặc quái gở đông đảo võ tôn đối diện vài lần đều có chút cảm thấy lẫn lộn dưới cái nhìn của bọn họ tần d ị ệ p thành tựu võ tôn sau thực lực đương nhiên sâu không lường được, phòng chừng có thể vượt trên võ tôn hậu kỳ, nhưng, như thế nào đi nữa mạnh, cũng không đến nỗi có thể so với võ tôn đỉnh cao chứ, sách, liền như thế bỏ xuống mới vừa đến phúc hải thượng tôn, chạy đi nghinh đón tần d ị c h này có chút không tốt sao, một tên võ tôn lông mày ám tê, dơ u, vqq, u cùng đồng bạn thần niệm giao lưu nói, dù sao, Tần diệp du cho là cái kia khác biệt trí bảo chủ nhân, cũng coi như là cái mạnh mẽ cứu viện, lại thực lực lại há có thể cùng phúc hải thượng tôn đánh đồng với nhau. chuyện này, một người khác võ tôn trần c h ờ c h ố c lát, thần niệm đáp lại nói, tần diệp du cho hiện nay thực lực kém điểm, nhưng trung quy thiên phú nhịc thiên, hà lạc thượng tôn tự nhiên không dám thất lễ hắn, h ú n g hồ tuy rằng lần này bát phương thương minh là gặp tai nhưng tần d ị c h cũng t ổ n thất to lớn cái kia khác biệt chí bào không phải nghe nói cũng bị đoạt sao hừm đó cũng là hà lạc châu lục vội vàng chữa trị truyền tống trên đài cao tần d ị c h mới vừa truyền tống mà đến đang muốn phi đồn rời đi liền nhìn thấy hà lạc thượng tôn đồn quang chạy như bay tới tần d ị c h điện hạ Độn quang rơi xuống đất, hà lạc thượng tôn liền vội vàng tiến lên, một mặt ái náy cùng hổ thẹn. Lần này, là ta b ắ t phương thương minh, để điện h ạ bị hao tổn. không sao, tần dịp khẽ lắc đầu, cũng không để ý, đồ vật bị cướp, đoạt lại là được rồi, lại không phải linh tinh chân bảo, có thể bỗng dưng tiêu hao mất, huống hồ các ngươi bát phương thương minh cũng là người bị hại. ta cũng không phải không rõ t h ị phi người. không đến nỗi trách tội đến các ngươi trên đầu. hà lạc thượng tôn nghe vậy. cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. thấp giọng nói. cái kia đa tạ điện hạ thông cảm. tần dịch hít hít mắt. tiếp tục nói. ta tổng hoài nghi. việc này sau lưng có ẩm tình khác. hay là cũng không phải là n h ầ m vào bát phương thương minh thật không hà lạc thượng tôn bỗng nhiên cả kinh lập tức lại lộ ra một tia như có vẻ suy nghĩ cuối cùng hắn lắc lắc đầu nói dù cho như vậy lần này thảo phạt cũng không phải được không có thể bằng không ta bát phương thương minh liền uy tín web xác tan vỡ chỉ ở trong c h ố c lát huống hồ liền coi như bọn họ có mục đích khác hoặc là d ự a rấm chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị uvk W, u m tần d ị c h khẽ gật đầu đạo nếu thượng tôn tin tưởng như vậy vậy thì chờ đánh tới ớt chết bọn họ lại tìm tòi nghiên cứu nguyên do liền có thể hắn biết bát phương thương minh giao thiệp rộng rãi có thể mời đến võ tôn cường giả tuyệt đối nhân số đông đảo đủ để dễ dàng ớ p chết một đám ma đầu tà tu, đám kia ma đầu tà tu, đoạt đồ vật không có lập tức chạy trốn ra mặt hải, xác thực là thấy lời tối mắt cử chỉ. đúng rồi, hà lạc thượng tôn đột nhiên lấy ra một viên màu đỏ thấm chiếc nhẫn, đưa cho tần d ị điện h ạ dựa theo k h ấ ước quy định, đây là bát phương thương minh, bước đầu bồi thường năm trăm triệu linh tinh, xin mời điện hạ nhận lấy, dựa theo lúc trước ký kết khế ước, một khi tần dịch ủy thác bán đấu giá hai cái trí bảo đánh rơi, bát phương thương minh liền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, lập tức muốn vô điều kiện bồi thường tần dịch năm trăm i triệu linh tinh. sau đó, trong vòng một tháng không có đoạt lại, thì lại lại bồi thường một trăm năm tỷ, trong vòng ba tháng vẫn không có đoạt lại. thì lại lại bồi thường giá quy định còn lại bốn tỷ nếu là đợi được buổi đấu giá mở ra hai cái trí bảo vẫn cứ không có đoạt lại thì lại muốn phụ trách một hơi bồi thường thành giao định giá còn lại hai trăm bốn mươi ước linh tinh cuối cùng dù cho hai cái trí bảo một lần nữa đoạt lại những này phí bồi thường tần d ị c h cũng không cần trả được tần d ị c h sắc mặt như thường tiếp nhận nhẫn không gian cất đi điện hạ xin mời đi theo ta. Hà lạc thượng tôn trước tiên hóa thành một đảo đồn quang, dẫn tần dịch hướng về tổng bộ võ tôn hội t ổ cung điện bay đi. Mấy tức sau khi, hai vệt đồn quang, không phân trước sau rơi vào cung điện trước, đông đảo võ đảo tôn g i ả trong nháy mắt bị hấp dẫn sự chú ý, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cung điện lối vào, hà lạc thượng tôn dẫn tần dịch, đi vào trong điện phủ, khẽ mỉm cười, đưa tay nói, điện h ạ ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này, là thiên hải tôn thái thượng trưởng lão, phúc hải thượng tôn trần đan huy, trần trưởng lão, tần d ị c h chắp tay thi lễ, khách khí nói, trần trưởng lão, có lễ, trần đan huy vẻ mặt tươi cười, đáp lễ lại, điện h ạ thiếu niên anh tài, lão hủ cũng là ngưỡng mộ đại danh đắt lâu, hai người chào xong xuôi, hà lạc thượng tôn mới tiếp tục giới thiệu, điện h ạ vị này chính là tới lui gặp lão tổ, bách xuyên tôn giả lạc phong minh, lạc tôn giả, tần d ị c h đồng dạng khách khí giơ tay thi lễ, lạc tôn giả có lễ, tần d ị c h điện h ạ có lễ, lạc phong minh không dám thất lễ, vội vã đáp lễ, sau đó, hà lạc thượng tôn liền đem dư tôn giả, một vừa giới thiệu cho tần d ị ệ p bên trong có mấy vị tôn giả ở tam giới sơn thời gian tần d ị ệ p liền nhận thức lúc này cũng coi như một lần nữa hỏi thăm một chút một p h e n giới thiệu qua đi tần d ị ệ p âm thầm hoảng sợ này bát phương thương minh giao thiệp quan hệ cũng thật là mạnh mẽ ở đây tổng cộng mười tám vị tôn giả bên trong bao quát hà lạc thượng tôn tứ hải thượng nhân các loại, tổng cộng năm vị là bát phương thương minh nguyên bản tôn giả, còn lại tôn giả bên trong, hầu như tất cả đều là võ tôn trung kỳ, hậu kỳ mạnh mẽ tôn giả, đỉnh cao tôn giả, cũng có hai vị, ngoại trừ phúc hải thượng tôn trần đan huy, còn có một vị cũng là bá chủ thế lực ít địa thần cung t r ư ở n g giáo, liệt địa thượng tôn c â y ô cửu, tần d ị c h điện h ạ có lễ, rất nhiều tôn giả, đối mặt tần d ị ệ c cũng là khá là khách khí từng cái chào hà lạc thượng tôn tần d ị ệ c quay đầu nhìn về phía một bên hà lạc thượng tôn do hỏi người nhưng là đến đông đủ hà lạc thượng tôn lắc đầu một cái mở miệng nói còn kém một vị cái kia một vị chính là ly khúc thần quốc đỉnh cao võ tôn đến mặt hải còn muốn thời gian hai ngày thật không bao quát tần dịch ở bên trong, đông đảo tôn giả nhất thời có không ít hứng thú, ly khúc thần quốc đỉnh cao võ tôn, không biết là vị nào, ly khúc thần quốc ở hồng hà thần quốc phương bắc, khoảng cách mặt hải cũng không tính quá xa, xem như là liền nhau thần quốc, a, hà lạc thượng tôn k h ẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói, c á i kia một vị, chính là ly khúc thần quốc thiên su tinh môn môn chủ quản vệ thông, tên gọi thiên tinh thần tôn, chính là ly khúc vị thứ nhất người, bốn phía tôn g i ả nhất thời rồn rập biến sắc, hiển nhiên là nghe qua này một vị danh hiệu, vị này thiên tinh thần tôn, ở bốn phía rất nhiều thần quốc danh tiếng, không chút nào so với nguyên linh cung chủ kém, chính là công nhận cùng một cấp bậc bá chủ cường g i ả có người nói người, từng có lấy một địch bảy, một mạch đánh chết bảy đại võ tôn đỉnh cao chiến tích, so với nguyên linh cung chủ, càng hiện ra tàn nhẫn, dĩ nhiên là thiên tinh thần tôn, giật mình qua đi. rất nhiều tôn giả nhất thời bảo phát một trận nhiệt liệt nghị luận, khá lắm, bát phương thương minh quả thực giao t h i ệ p rộng rãi, có thể mời đến vị này bá chủ cường giả, không sai. Bát phương thương minh lần này là rơi xuống vốn gốc. Kha kha. Mê vụ h ả i loan đám kia ma đầu tà tô. Lần này có thể đá đến tấm sắt. nói đúng. nếu là bọn họ cướp xong xuôi b ỏ chạy thoán. nói không chừng còn muốn bảo vệ trên một mạng. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu. chương bốn trăm ba mươi ba lên cấp võ tôn hậu kỳ tầng thứ hai m ư không bí mật. thiên tinh thần tôn. tân dịch vẻ mặt khẽ động, như quả không ngoài dự đoán, vì này thiên tinh thần tôn, phải làm cùng nguyên linh cung chủ như thế, cũng là võ tôn đỉnh cao tầm thứ hai nhân vật, phóng tầm mắt mách đại thần quốc, cường giả như vậy, cũng không tính là gì, thương thiên minh h ư thần bảng trên, hai mươi bốn tên h ư thần bên trong, dù cho lót đáy một vị, cũng có thể tùy ý chém giết mười cái thiên tinh thần tôn, nhưng đặt ở mặt hải hồng hà ly khúc loại này hẻo lánh hoang vu thần quốc bên trong thiên tinh thần tôn liền cũng đã là đăng lâm tuyệt đỉnh bá chủ k h ặ t k h ắ t lúc này một bên hà lạc thượng tôn thanh k h ặ t hai tiếng cười nói lần này có thể mời đến thiên tinh thần tôn cũng nhờ có tới lui gặp lạc tôn g i ả trước kia tới lui gặp gặp may đúng dịp để thiên tinh thần tôn d h i nợ một a n tình, lần này mới có thể xin hắn đến đây giúp đỡ. đông đảo tôn giả nghe vậy, lúc này thở dài nói, l à tôn giả, ghê gớm ạ, đúng, có thể để thiên tinh thần tôn d h i nợ a n tình, toàn bộ ly khúc thần quốc, sợ cũng là ít ơi, một bên bách xuyên tôn giả lạc phong minh, khẽ mỉm cười, khiêm tốn nói, nơi nào nơi nào, chư vị quá khen rồi, n à y đều là mấy ngàn năm trước, đúng lúc gặp biết, tới lui gặp tiền bối, chờ giúp quá thiên tinh thần tôn một lần, khi đó, thiên tinh thần tôn mới vừa thành tựu tôn giả, chúng ta cũng không nghĩ đến, chờ đợi mấy ngàn năm sau, thiên tinh tôn giả đã đăng đỉnh ly khúc số một, phần này an tình gặp trở nên quý trọng như thế, lời tuy nói như thế, nhưng hắn thần sắc vẫn cứ có không che giấu nổi tự kiêu v ẻ có thể để thiên tinh thần tôn loại này bá chủ cường giả ghi nợ an tình há lại là bình thường chỉ là xem hôm nay hội tụ tôn giả con số đông đảo nhưng không có nguyên linh cung chủ bóng người liền có thể nhìn ra một hai có thiên tinh thần tôn c h ấ n áp xem ra đám kia tà tu ma đầu là song đời không sai nếu không có địa hình đặc thù chính là trời sinh hiểm cảnh thiên tinh thần tôn một người sợ sẽ có thể đem bọn họ giết sạc h rồi giữa lúc rất nhiều tôn già nhị g luận sôi nổi thời điểm được rồi một bên hà lạc thượng tôn vỗ tay một cách nói thiên tinh thần tôn còn cần hai ngày thời gian mới có thể đến mặt hải trước đó các vị đạo hữu có thể tùy ý giao lưu hoặc là ở chỗ này nghỉ ngơi chờ đợi chỉ c h ú t lát sau hà lạc thượng tôn lâm thời sắp xếp một gian cung điện nơi ở bên trong tần d ị c h mở ra tầng tầng trận pháp khoanh chân ngồi ở tính thất tu luyện bên trong hai mắt nhắm nghiền tựa hồ đang ngủ say được rồi ước chừng nửa khắc đồng hồ sau tần d ị c h mở hai mắt ra lộ ra vẻ vui mừng sau đó hắn lấy ra mấy viên hình mạo khác nhau cổ trùng cũng h í c h phát rồi thương thiên minh lệnh phù đem những này cổ trùng truyền tống mà ra thương thiên minh lệnh phù công hiệu thần gì loại này tiểu hình thể vật thể là có thể mượn lệnh phù trực tiếp vượt qua vô cùng không gian tiến hành truyền tống đương nhiên Muốn trả giá nhất định thương thiên điểm, có điều những này thương thiên điểm, tự nhiên là do người mua tiến hành thanh toán, mà nếu là hình thể trọng đại, thông qua thương thiên minh lệnh phủ, liền không cách nào truyền tống, liền cần thành viên trong âm thầm gặp mặt, tiến hành giao dịch. Lần này, bán đi này vài con cổ trùng, tổng cộng thu hoạch một trăm một trăm tám mươi điểm thương thiên điểm, khoảng cách mua thiên giới cơ sở tình báo, c ò n sót lại tám trăm hai mươi điểm, tần d ị ệ t thỏa mãn gật gù. Con số này, tuy rằng không có đạt đến hắn to lớn nhất mong đợi, nhưng cũng cách biệt không xa. Hệ thống, tần d ị ệ t ở trong lòng, trực tiếp đọc thầm một tiếng, đem trên người ta, sở hữu linh tinh, nguyên tinh, hối đoái thành n ạ c tiền điểm, keng. hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở đưa ra đáp lại hối đoái đã hoàn thành ký chủ tổng cộng thu được ba mươi vạn cấp hai nạp tiền điểm đầy đủ ba mươi vạn t ầ n d ị còn là lần đầu một hơi thu được như thế kinh người nạp tiền điểm xấu ngạch hắn cấp hai nạp tiền điểm ngạch trống nguyên bản còn lại không nhiều nhưng lần này nhưng là trở nên vô cùng phong phú hệ thống Hắn không có dừng lại, tiếp tục đọc thầm nói, ta muốn hối đoái vũ nổi vô địch thiên, võ tôn hậu kỳ tu vi, trực tiếp hối đoái võ tôn hậu kỳ tu vi, cần mười vạn cấp hai nạp tiền điểm, khấu trừ bản thân tu vi, thì lại chỉ cần bảy vạn, k e n nạp tiền điểm đã khấu trừ, hối đoái tu vi đã phân phát, hệ thống tiếng nhắc nhở hạ xuống trong nháy mắt, âm âm, từ nơi sâu xa, cuồn cuộn sức mạnh to lớn lần thứ hai hiện lên, bỗng dưng tràn vào tần d ị c h trong thân thể, phảng phất đại giang đại hà, chảy ngược vào biển, tần d ị c h đối mặt loại này tình trạng, không biết bao nhiêu lần, từ lâu là quen tay làm nhanh, lúc này toàn lực vận chuyển vũ nổi vô địch thiên, hắn thần hồn càng lớn mạnh, thân thể tăng gấp đôi tăng lên, nguyên bản sền sệt như dung nhăm trầm trọng như trì hống chân nguyên tiến thêm một bước than x ú t biến chất mơ hồ bên trong tựa hồ muốn dừng dục ra món đồ gì đến cuồn cuộn khí tức tràn ngập ở trong tính thất bốn phía không gian bị luồng hơi thở này kích thích bên dưới càng giống như thủy triều g ầ n sóng đơn thuần khí tức uy thế liền có thể lay động không gian hô Tần d ị c h phun ra một ngụm chọc khí, vẻ mặt bên trong lộ ra vẻ tươi cười, đối với bây giờ ta mà nói, bốn phía không gian cũng thật là yếu đối cùng một tờ giấy như thế, thậm chí thoáng cảm ứng, tựa hồ cũng có thể chạm tới càng sâu tầng hư không, không gian, bản thân liền là không liên tục, phá nát, tầng tầng lớp lớp, dường như bánh ngàn tầng như thế, chia làm rất nhiều tầng, Võ tôn cường g i ả liền có thể cảm ứ n g thao túng lực lượng không gian. Võ tôn cường g i ả càng là có thể vượt qua hư không. nhưng bọn họ cảm ứ n g thao túng có thể chạm đến cũng v ẹ n v ẹ n chỉ là thiện tầng hư không. Hư không đồng d ạ n g chia làm rất nhiều tầng mà bây giờ tầng d ị nhưng là có thể mơ hồ cảm ứ n g thoáng chạm tới càng sâu tầng hư không. tầng này hay là có thể được gọi là tầng thứ hai hư không trước ở hồng hà thần quốc trong trận chiến ấy cái kia thiên cổ ma chủ một đạo hộ thể thần thông liền chạm tới một tia tầng thứ hai hư không huyền bí nguyên nhân chính là như vậy hắn mới như vậy có tự tin thậm chí có thể không nhìn phi kiếm của ta tần d ị c h khẽ mỉm cười thản nhiên nói đáng tiếc lúc này không giống ngày xưa thiên cổ ma chủ chạm đến, vẹn vẹn là một chút g a lông. Lúc trước tần dịch, thì có cấm không tỏa thư pháp, có thể phong cấm hắn h ư không khả năng, để không thi triển ra được. Hôm nay tần dịch, tương tự chạm tới một tia tầng thứ hai h ư không bí mật, càng có thể một niệm bên dưới, để hắn thần thông trực tiếp bị phế. Ta thực lực hôm nay, E sợ đã vượt qua tầm thường võ tôn đỉnh cao tầm thứ ba thứ, dù cho còn không bằng tầm thứ tư thứ, cũng kém không xa, tần d ị c h ý niệm trong lòng cuồn cuộn, như thế xem ra, hay là chỉ có võ thần cảnh đại năng, mới có thể chân chính cảm ứng cùng thao túng, thậm chí tiến vào tầm thứ hai tư h không, không phải cùng cảnh cường giả, chỉ sợ liền đụng vào bọn họ đều không làm được. Ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi bốn ta cho rằng không thích hợp, vũ thần đại năng, cao cao t à i thưởng, bọn họ địa vị cao thưởng, lại cực nhỏ ra tay, thần bí đến cực điểm, thế gian rất nhiều võ già, các thế lực lớn, liền bọn họ nắm giữ loại nào u y năng, đều không rõ ràng, nhưng hiện tại, tần dịch lên cấp đến võ tôn hậu kỳ, đúng là tìm tòi đến một tia, võ thần cảnh đại năng thủ đoạn, vũ thần đại năng, bản thân có thể thao túng tầng thứ hai vư không, có thể gọi vạn pháp bất x â m như không có chạm tới tầng thứ hai vư không bản lĩnh, bất luận là thủ đoạn gì đều không ảnh hưởng tới bọn họ, liền ngay cả thần hồn công k í c h đều giống nhau, tần diệt trong lòng, bay lên một tia hiểu ra, ngươi cùng vũ thần đại năng, bản thân đều không ở một cái không gian chiều không gian làm sao có thể ảnh hưởng đến bọn họ loại thủ đoạn này so với võ tôn không gian trồng chất phương pháp quả thực lợi hại gấp trăm lần một trăm vị võ tôn đỉnh cao liên thủ kết thành chiến trận võ tôn sơ kỳ cường giả cũng phải nhượng bộ lui binh dù sao không gian trồng chất cũng không phải là không có thể đánh vỡ lại dài lâu không gian gang tất hóa ngàn dặm, cũng có phần cuối, nhưng, dù cho một ngàn tên võ tôn đỉnh cao liên thủ, đều không đụng tới vũ thần đại năng một sởi l ô n g không tạo được nửa điểm uy hiếp, này bên trong so sánh, càn lăng lão tổ lúc trước liền đang nói với hắn, nhưng cho đến hôm nay, tần diệp mới thật sự hiểu bên trong nguyên nhân căn bản, hô, hắn phun ra một cái thật dài trọc khí, ánh mắt lấp lóe, bây giờ nhìn lại, ta thực lực khoảng cách vũ thần đại năng, vẫn cứ có một khoảng cách lớn, xa không phải là đối thủ, còn phải tiếp tục lên cấp, hay là chờ ta lên cấp võ tôn đỉnh cao, thức tỉnh tân thần thông, mới có khả năng đánh vỡ c ỡ này người trời giới hạn, tần dịch lúc này bình tĩnh lại tâm thần, quen thuộc thực lực tăng vọt sau biến hóa, đồng thời tìm hiểu công pháp thần thông, tiếp tục bế quan, loáng một cái, hai ngày trôi qua, vù, một ngày này, bên hông ngọc bội chấn động, đem tần d ị c h giật mình tỉnh lại, hắn thần niệm thăm dò vào bên trong, nhất thời liền nhận ra được, hà lạc thượng tôn phát tới một cái tin tức, thiên tinh thần tôn đã tới, xin mời mau tới đại điện tập hợp, tần d ị c h nhất thời hiểu rõ, liền đứng dậy rời đi tính thất hóa thành một đạo đồn quang, phóng lên trời, một lát sau, một đạo màu xanh cầu v ồ n g từ trong vòng trời hướng về đại điện chạy như bay, khá lắm, giữa không trung tần dịp ánh mắt quét qua, trong lòng hơi kinh, trước đại điện, đã đầy đủ hội tụ mấy trăm vị bóng người, mỗi người khí đ ộ bất phàm, thình lình tất cả đều là võ t ô n cường giả, thần niệm quét qua, tần d ị ệ t liền xác nhận, nơi này có tới ba trăm vị võ t ô n g hơn nữa cơ bản tất cả đều là hậu kỳ. đỉnh cao võ t ô n g cường giả, cửa đại điện, mười chín vị võ tôn g cường giả, x h p hàng ngang, quay chung quanh một vị khí tức cuồn cuộn như biển, trong con ngươi ánh sao giấu riêng người đàn ông trung niên, hắn thân thể cao to, khuôn mặt uy nghiêm, thân xuyên áo gấm, đầu đội tử kim quan đứng chắp tay hoảng như sơn n h ạ t h ả tần d ị ệ t đột nhiên vẻ mặt biến đổi nhìn thấy nam tử này chớp mắt hắn trên m u bàn tay phải cái kia vô hình dấu ấm lại lần thứ hai hơi nóng lên lên lại là cái kia tổ chức thần bí người hơn nữa nhìn hơi thở của hắn cùng thương vô cứu hơi có chút tương tự nhưng lại giống thật mà là giả trong giây lát này, cái kia cầm y ê u người đàn ông trung niên, trong nháy mắt ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên vòng trời tần dịch, hướng về phía hắn khẽ mỉm cười, tần dịch nhận ra được hắn thân phận chân chính đồng thời, hắn đồng dạng là phát hiện tần dịch, hô,、oh, tần dịch hít một hơi thật sâu, thao túng đổn quang chạy như bay mà xuống, hạ xuống ở phía trên cung điện, tần dịch điện h ạ điện h ạ có lễ, rất nhiều võ tôn cường g i ả r ồ n dập hướng về hắn trào, đ i ệ n hạ, hà lạc thượng tôn tiến lên một bước, chỉ vào bên cạnh cầm y người đàn ông trung niên, chủ động mở miệng nói, vị này, chính là ly khúc thần quốc vị thứ nhất người, thiên tinh thần tôn, tần dịp khẽ gật đầu, chắp tay thi lễ, nhìn thấy thiên tinh thần tôn, a, thiên tinh thần tôn khẽ mỉm cười, Hoàn thủ thi lễ, tần d ị ệ p điện hạ chi danh, dù cho ta cách xa ở m ư ờ i bên ngoài trăm triệu dặm, cũng là như sấm bên tai, tần d ị ệ p nghe thấy lời ấy, chính muốn nói gì, biển ý thức bên trong, lại thu được một đạo thần niệm truyền đến âm thanh, một trăm bảy mươi năm, ngưỡng mộ đại danh đ ắ t lâu, tần d ị ệ p con ngươi co r ụ t lại, sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, Này thiên tinh thần tôn lại có ba thân phận ở bề ngoài là thiên su tinh môn môn chủ tiếng t â m lừng lấy ly khúc vị thứ nhất người lén lút còn gia nhập thương thiên minh hơn nửa cũng là minh bên trong thành viên chính thức giao thiệp rộng rãi mà hắn thân phận thật sự thực là chu tiên sinh sau lưng người của tổ chức ẩm dấu sâu quả thực khủng bố được rồi Lúc này, một bên hà lạc thượng tôn tựa hồ nhìn ra gì đó, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta người cũng đến đông đủ, là thời điểm xuất phát, thảo phạt đám kia ma đầu tà tu. Lần này, chúng ta b ắ t phương thương minh, cộng triệu tập hai mươi vị võ đạo tôn giả, ba trăm vị võ tung, đủ để đem mê vụ hải loan, triệt để dẹp yên, nói, Hắn nhìn về phía thiên tinh thần tôn, nói, rất nhiều tôn giả bên trong, lấy thiên tinh thần tôn ngươi, thực lực mạnh nhất, uy danh tối thịnh, lần này thảo phạt, lợi dụng thần tôn làm chủ soái, ta cùng tần d ị c h điện hạ vì là phó soái, làm sao, thiên tinh thần tôn k h ẽ gật đầu, biểu thì đồng ý, mà còn lại đông đảo tôn giả, thì lại cao mày, Sắc mặt dù sao cũng hơi không vui thiên tinh thần tôn làm chủ soái thực c h í xanh quy tự nhiên không ai có ý kiến hà lạc thượng tôn chính là bát phương thương minh minh chủ lần này thảo phạt hành động triệu tập người đảm nhiệm phó soái cũng là thích hợp nhưng tần diệt đồng d ạ n g đảm nhiệm phó soái vậy thì có chút không còn gì để nói chứ dù sao ở đây võ tôn đỉnh cao còn có phúc hải thượng tôn, liệt địa thượng tôn hai vị này, làm sao có thể đến phiên tần dịch, hà lạc thượng tôn, một vị võ đạo tôn giả, đột nhiên mở miệng nói, ta cho rằng không thích hợp, tần dịch điện h ạ cố nhiên thiếu niên anh tài, nhưng dù sao còn trẻ, mê vụ hải loan bên trong lại tình thế phức tạp, hắn chỉ sợ kinh nghiệm không đủ, không bằng để phúc hải thượng tôn, đảm đương phó soái, làm sao, chuyện này, hà lạc thượng tôn trên mặt, nhất thời lộ ra một tia vẻ khó khăn, người bên ngoài không rõ ràng tần dịch thực lực chân chính, hắn còn không rõ ràng lắm sao, dưới cái nhìn của hắn, tần dịch có thể một thân một mình, dễ dàng diệt thiên cổ ma t ô n g thực lực chỉ sợ là nguyên linh cung chủ, thiên tinh thần tôn loại tầm thứ này bá chủ cường giả, Phúc hải thượng tôn, liệt địa thượng tôn, cái nào có tư cách cùng hắn l ấ n nhau so sánh. Nhưng, Tần、Dịch、vẫn chưa tuyên dương việc này. Hắn cũng mò không cho Tần Dịch thái độ. Liền không tốt tùy tiện nói ra. Tự nhiên cảm thấy hơi khó. Minh Tàng Tông、Chủ、nói không、sai. Tần、Dịch、nghe vậy. Sắc mặt như thường.、Mở、miệng nói. Ta không có bao nhiêu thống lính Dịch chưa cho Dịch thái thấy hơi khó. Chủ Dịch tốt tùy Tự mặt Ta thuộc việc cảm vậy. ra. sai. bao Sắc mò Mở độ. có hạ. Ở chinh phạt một phương, sắp xếp trù tính chung kinh nghiệm, vẫn là đổi phúc hải thượng tôn tốt hơn. một bên đông đảo võ tôn nghe vậy, vẻ mặt nhất thời hòa hoán không ít, thầm nghĩ trong lòng, xem g a vị này tần diệt điện hả, vẫn có tự mình biết mình. hà l ạ thượng tôn trần trờ một chút, mới mở miệng nói, tốt lắm, liền phiền phức phúc hải thượng tôn, phúc hải thượng tôn khẽ mỉm cười, miệng nói, có thể đến chư vị như vậy tín nhiệm, lão hủ tự nhiên sẽ đem hết toàn lực, vậy thì tốt, thiên tinh thần tôn liếc tần d ị ệ t một ánh mắt, sắc mặt không hề thay đổi. Trầm giọng nói, động binh như cứu hỏa, vừa nhưng đã sắp xếp thỏa đáng, cái kia việc này không nên chậm chế. đại gia lập tức xuất phát, phải, phía dưới ba trăm võ tung, cùng kêu lên cung chính đáp lời, rất nhiều võ tôn cũng gật gù, đi, xuất phát mê vụ hải loan, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi năm vào vịnh càn quét quần ma, thiên tinh thần tôn ra lệnh một tiếng, liền phất tay áo vung lên, âm âm, phía trên cung điện trong vòng trời, đầy đủ mở rộng một phương đủ có mấy trăm trường to nhỏ đen kịp hỗn động, không gian sụp đổ vặn vẹo, Trực tiếp liên thông minh mông hư không đi hai mươi vị tôn giả lúc này hóa thành đồn quang liên kết một mạch phóng lên trời phía sau đầy đủ ba trăm vị võ tung tương tự điều động đồn quang hướng về vòng trời phi đồn khí tức cuồn cuộn như biển mây che kín bầu trời tiếp theo một cái trước mắt rất nhiều võ tôn cùng ba trăm võ tung bay vào trong hư không phía sau h ư không hỗn động, trong nháy mắt hợp lại, ầm, một tầng mông lung ánh sao, từ thiên tinh thần tôn trên người đẩy ra, đem phía sau ba trăm vị võ tông, c á c h bọc ở bên trong, võ tông cường g i ả là không có năng lực ở h ư không sinh tồn, phi đồn, mà thiên tinh thần tôn, sức lực của một người mang theo ba trăm tên võ tông phi đồn, càng cũng không gặp chút nào vất vả, tốc độ cũng không có giảm bớt nửa điểm dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ rất nhiều võ tôn thấy thế không khỏi âm thầm hoàng sợ vì này thiên tinh thần tôn thực lực thực sự là sâu không lường được tần dịp hỗn tạp ở rất nhiều võ tôn bên trong nhìn tình cảnh này không khỏi ánh mắt lấp lói xem ra ta phán đoán nửa điểm không sai vì này thiên tinh thần tôn công pháp thần thông thật cùng thương vô cứu có rất nhiều tương tự địa phương tựa hồ có cùng nguồn gốc trong lòng hắn suy nghĩ ý nghĩ cuồn cuộn rất nhiều võ tôn võ t ô n lấy thiên tinh thần tôn dẫn đầu mượn h ư không loạn lưu vượt qua cấp tốc hướng về m g â y vụ hải loan vị trí chạy như bay sau hai canh giờ đến rất nhiều võ tôn cùng ba trăm võ t ô n dừng lại đổn quang trước mặt nguyên bản mênh mông mênh mông hắc á n vơ ngần ngoại trừ tư không loạn lưu ở ngoài không hề có thứ gì trong tư không nhất thời thêm ra mênh mông xương trắng dày đặc cực điểm quảng đại như biển trong tư không biển mây mù xem g a đồn đại không giả này n â y vụ hải loan đặc thù sương mù vẫn đúng là có thể ảnh hưởng tư không cũng không biết đây là thiên nhiên sinh thành vẫn là chịu đến món đồ gì ngày kia ảnh hưởng tần dịch trong lòng hơi động lúc này thăm dò tính dò ra thần niệm tới gần c á i kia mảnh xương trắng thần niệm thăm dò vào x ư ơ n g mù trong nháy mắt tần dịch đột nhiên cảm thấy đến trời đất quay cuồng thần niệm càng không tự giác chịu đến vặn vẹo ảnh hưởng không cách nào tra x ế p ra bất luận là đồ vật gì nguyên bản thần niệm chính là giác quan thứ sáu quan So với thì i á c thính g i á c khứu g i á c chờ ngũ g i á c gộp lại còn muốn nhạy cảm, có thể gọi vạn năng, nhưng, này xương trắng không riêng che đậy tầm mắt, tương tự vặn vẹo thần niệm tra xét, liên quan bốn phía hư không, cũng vì đó vặn vẹo, liền không gian cảm ứ n g khả năng, đều bị phế, quả thật là l ợ i hại, tần d ị c h tâm thần tập trung cao độ, Chẳng trách những người ma đầu tà tu có chỉ là võ tôn cảnh nhưng trốn mê vụ hải loan bên trong võ tôn cũng không tìm tới người chỉ có thể không thể làm gì những võ tôn đó ma đầu càng là liền bá chủ thế lực cũng không sợ dựa cả vào này mê vụ hải loan hoàn cảnh cho bọn họ cung cấp càng tránh gió lúc này thiên tinh thần tôn mở miệng nói chư vị chúng ta rời đi h ư không, ở trong h ư không, n à y xương trắng có thể vặn vẹo h ư không, chúng ta trực tiếp từ hiện thực tới tay, giết vào mê vụ hải loan, được rất nhiều võ tôn, r ồ n dập đáp lời, thiên tinh thần tôn, lần thứ hai phất tay áo vung lên, cuồn cuộn h ư không nhất thời vặn vẹo sụp đổ, hóa thành mấy trăm t r ư ở n g đại hỗn động, một nhóm mấy trăm người, Lúc này phi độn mà ra, rời đi thư không, vô biên trên mặt biển, m i n h mông x ư ơ n g trắng, bao trùm bốn phía mấy triệu dặm không gian, một á n h mắt nhìn lại nhìn không thấy bờ, có chút ý nghĩa, tần dịch lần thứ hai dò ra thần niệm, nhất thời liền nhận ra được không giống, ở thư không ở ngoài, những n à y x ư ơ n g mù liền không có l ợ i hại như vậy, không có vặn vẹo thư không, không cách nào triệt để hỗn loạn thần niệm tra xét, mặc dù vẫn có sai lịch, quấy dày, dẫn đến thần niệm tra xét phạm vi, giảm mạnh, trăm không còn một, nhưng ít ra không đến nỗi bó tay hết cách. Chẳng trách, lần này cần đầy đủ ba trăm tên võ tung, tần d ị ệ t trong lòng m ừ n g tỉnh, chân chính tác chiến chủ lực, là hai mươi tên tôn giả, mà ba trăm võ tung tự nhiên là sung làm thám t ử tác dụng, dùng để tìm rõ những người tà tu ma đầu ẩm thân nơi, phạm vi thế lực, thần niệm bị mức độ lớn áp chế tình huống, hai mươi tên võ tôn lại không dám tùy tiện tách ra. đã như thế, chính là lắc lư một năm nửa năm, cũng chưa chắc có thể tìm tới mấy tôn ma đầu, mà có này ba trăm tên võ tôn ở, thăm dò hiệu suất liền gia tăng thật lớn, không cần mất không thời gian cũng biến tướng gia tăng rồi lần này thảo phạt tỷ lệ thành công chư vị một bên hà lạc thượng tôn đột nhiên thân xoay tay một cái lấy ra một viên kỳ lạ hình cầu hình cầu này chia làm vô số diện phảng phất tấm gương bình thường phản xạ các loại ánh sáng l ồ n g lẫy xem ra khá là kỳ dị đây là ta bát phương thương minh bên trong Ở luyện một vị bí bảo, tên gọi mách kết cùng thần pháp châu, chư vị đem từng người thần niệm dấu ấm, đổ vào này bí bảo bên trong, liền có thể cùng ban tặng ba trăm linh võ t u n lịnh phù cấu kết, chờ những này võ t u n tiến vào mê vụ hải loan bên trong, phân tán dò đường sau, một khi có người kích phát lịnh phù, chư vị liền có thể đồng thời g á n g lâm thần niệm, cách không ra tay, như vậy, chúng ta một khi phát hiện những người tà tu, ma đầu tung tích, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi, lôi đình ra tay đánh chết. tuy rằng võ tôn cường g i ả đều có một n i ệ m xé sách không gian, cách không ra tay năng lực, nhưng mê vụ hải loan sương mù, liền đối với ứ n g h ư không đều vặn vẹo, liền khiến cho võ tôn loại năng lực này, tuy có thể triển khai, nhưng lại không biết gặp l ệ c h khỏi đi nơi nào bây giờ vì này bách kết cùng thần pháp châu bí bảo phối hợp ba trăm l lệnh phù chẳng khác gì là cho một cái tọa độ cụ thể hai mươi vị võ tôn bên trong không ít đều là hậu kỳ cường giả đỉnh cao đồng loạt cách không ra tay đủ để chống lại tầm thường võ đạo tôn giả đem cuốn lấy không thể đi thoát đến thời điểm dọc theo tọa độ hết tốc lực bay trốn đi tìm tới một vị liền có thể tại chỗ chu diệt bát phương thương minh quả nhiên là gốc gác thâm hậu cố ý tế luyện này một vị bí bảo đến ứng phó mê vụ hải loan đặc thù tần d ị c h ý niệm trong lòng cuồn cuộn đương nhiên n à y bí bảo cùng lệnh p h ủ không riêng vì truy tìm kẻ địch tương tự cũng thích chứ bảo vệ những này võ tông tính mạng tâm tư những ngày võ t ô n hơn nửa đều là lệ thuộc mỗi cái siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực, nếu là tổn hại quá nhiều, bát phương thương minh cũng không dễ kết thúc, rất tốt, phúc hải thượng tôn cười ha ha, hà lạc thượng tôn, ngươi quả thực đã sớm chuẩn bị, vậy c h ú n g ta liền yên tâm, không sai, còn lại võ tôn, cũng dồn dập gật đầu tán thường, rất nhanh, rất nhiều võ tôn cường giả, dồn dập đem chính mình thần n i ệ m đổ vào b á c h k ế t cùng thần pháp châu bên trong, lưu lại một dấu ấm. sau đó, thiên tinh thần tôn ra lệnh một tiếng, đi, vào m â y vụ hải loan, hai mươi vị tôn giả, ba trăm vị võ t ô n lúc này m i n h mông cuồn cuộn, bay vào tầng tầng vụ trong biển, tiến vào biển mây mù không lâu, ba trăm vị võ t ô n liền dựa theo trước sẵn giò, từng người chọn một phương hướng, bay trốn đi, bọn họ lẫn nhau khoảng cách, khoảng t r ừ n g hơn ngàn dặm, từng người phụ trách một khối khu vực, dựa vào bị áp chế, quấy dày thần niệm, cẩn thận kiểm tra. Thơm, dựa theo tiến độ này, nếu là tất cả thuận lợi, thời gian một tháng, liền có thể đem mê vụ hải loan, triệt để càn quét một lần, Tần dịch thấy t h í không khỏi khẽ gật đầu. đến thời điểm, bất luận những người tà tu ma đầu giấu ở nơi nào, đều khó thoát khỏi cái chết. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi sáu thiên húc sơn trên quần ma hiện, m â y vụ hải loan, m i n h mông sương trắng bên trong, to nhỏ hòn đảo san sát, đá ngầm sen ghẽ như răng lược, phần lớn hòn đảo, Hoang vu quạnh hiu, nhưng cũng không có thiếu hòn đảo bên trên, tòa lạc hiểm trở vách núi, nguyên thủy rừng rậm các loại, xương trắng ảnh hưởng bên dưới, bộ phận này hòn đảo đều không có loài chim gì thú trùng ngư, tương tự t ỏ a g a tính m ị t cảm giác, hai mươi vị võ tôn không có phân tán ra mà là t ỏ a trấn trung quân một đường phi đồn về phía trước thời khắc quan tâm những người tản ra võ tung bây giờ mê vụ hải loan bên trong tình thế ai cũng không rõ ràng những người tà tu ma đầu có khả năng chia của sau khi liền từng người ẩm trốn đi nhưng càng khả năng là ỉ vào trận pháp bí bảo hoặc là cái gì khác dựa dẫm tụ tập cùng nhau chuẩn bị g ắ n chống đối thậm chí có hắn càng sâu mưu tính vạn nhất rất nhiều tôn giả phân tán, ngược lại sức mạnh than bạc, cho những người kia có thể thừa dịp cơ hội. đột nhiên, tần dịp thần niệm hơi động, đây là có v õ tôn kích phát rồi bên người mang theo bí bảo l ệ n h phù, ầm, trong nháy mắt, đầy đủ hai mươi vị tôn giả ý niệm, dọc theo l ệ n h phù t ỏ a độ, vượt qua mười mấy vạn dặm không gian, cách không xé r á c h không gian, phóng mà đi, Tần d ị ệ p cũng không ngoại lệ, ý niệm phóng mà về phía sau, tần d ị ệ p liền xem đến, một vị phái g i a võ t ô n g cường giả, đang cùng một cái võ t ô n g đỉnh cao ma đầu chém giết tình cảnh, ma đầu này thân thể cao tráng cực điểm, cả người búc ra ánh sáng màu đỏ ngòm, thần thông tàn nhẫn thâm độc, uy lực cực lớn, bọn họ phái g i a võ t ô n g cường giả, khoảng chừng, trái phải thiếu hụt, vô cùng chật vật, hiển nhiên, đây là phân tán dò đường võ tung, gặp phải ẩ n n á o ở đây ma đầu đánh rít, khó mà ứng phó được, khà khà khà, cái kia võ tung đỉnh cao ma đầu, nanh cười một tiếng, cả người huyết quang tăng vọt, cho xa xa ta, hắn lời nói im bặt đi, khắp toàn thân nhưng đột nhiên cứng đờ, lạnh lẽo một mảnh, này khiến cho hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên âm âm m i n h mông vô cùng khủng bố quy năng cùng nhau chấn áp mà xuống c á i kia võ t ô n g đỉnh cao ma đầu liền sợ hãi cùng tuyệt vọng ý nghĩ cũng không kịp bay lên liền ngay tại chỗ bị khủng bố quy năng oanh kích hóa thành bột phấn hai c ố t không còn tần diệt chờ hai mươi vị võ đạo tôn giả đồng thời cách không ra tay uy lực không thua gì võ tôn sơ kỳ một đòn toàn lực, này vẫn là tần dịch, có lòng g i ấ u dốt tình huống, bằng không, một mình hắn cách không ra tay, phóng sức mạnh, liền có thể thắng được còn lại sở hữu võ tôn liên thủ, đa tạ chư vị tôn giả cứu viện, cái kia võ tôn cường giả, đại thở ra một hơi, lúc này hướng về phía v ò n g trời, c u n g chính cuối người hành lễ, rất nhiều mạnh mẽ ý niệm tản đi trên vòng trời cuồn cuộn uy năng biến mất không còn t â m hơi hô cái kia võ tôn cường giả thanh tính lại lúc này dọc theo chính mình phụ trách khu vực tiếp tục thăm dò kiểm tra không dám thả lòng chút nào dù sao nếu thật sự có võ tôn ma đầu dấu diêm rất có khả năng một đòn đem hắn đánh c h i t để hắn liền cầu cứu cũng không kịp một bên khác Tần d ị c h chờ rất nhiều võ tôn, thu tỉnh táo lại niệm sau khi, sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, đầy đủ ba ngày trôi qua, phân tán đi ra ngoài võ tôn cường giả, bởi vì có lệnh phù tại người, các tôn giả có thể dựa vào giữa bọn họ t ỏ a độ cảm ứng, bất cứ lúc nào chỉ thì bọn họ điều chỉnh vị trí, bởi vậy, dù cho x ư ơ n g mù dày đặc có thể quấy dày thần niệm, Gặp làm người bất chi bất giác lạc lối phương hướng nhưng cũng có thể bất cứ lúc nào sửa lại nhưng ba ngày qua lệnh phù tổng cộng kích phát rồi bảy lần nhưng không có một lần là đụng với võ tôn cảnh ma đầu tà tu ba trăm võ tôn bên trong cũng không có ai ngã xuống điều này đại biểu bọn họ hiện nay còn chưa đụng với một vị mục tiêu thực sự chư vị phúc hải thượng tôn Ô mày mở miệng nói, ta chờ ở chỗ này, đi tới ba ngày, dưới trứng phân tán ba trăm h võ tung, đã tìm rõ chu vi mười mấy vạn dặm vùng biển, đều không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ, ta chờ thật phải ở chỗ này, tiêu hao dòng giã một hai tháng. đón lấy ba bốn ngày nếu có thể gặp mặt trên một vị ma đầu tà tu liền giải thích bọn họ đúng là phân tán trốn nếu như không đụng tới liền giải thích bọn họ đã liên hợp lại cùng nhau chuẩn bị gắng chống đối đến cùng nói như vậy tính toán lại có thêm mười ngày nửa tháng liền có thể gặp được bọn họ đông đảo võ tôn nghe vậy không khỏi k h ẽ gật đầu dù sao rất nhiều ma đầu tà tu. Nếu như thật sự liên thủ, cũng hầu như phải có c á c h đặt chân địa phương, mà ở mê vụ hải loan bên trong, mở ra một phương cơ nghiệp người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. vậy chúng ta liền tiếp tục sưu tầm. thiên tinh thần tôn vẻ mặt bất biến, ánh mắt hơi lấp lóe, bọn họ tốt nhất là ẩ n trốn đi, ta chờ liền có thể tất công với chiến dịch. thành tựu tầng thứ hai võ tôn cường giả đỉnh cao. l y khúc vì thứ nhất người. Hắn tự nhiên đối với tự thân. có vô cùng tự tin. mười mấy vị võ tôn cấp độ tà tu ma đầu. dù cho có đại trận dựa vào. Hắn cũng có thể dựa vào tự thân một người. đem toàn bộ đánh giết. sau mười mấy ngày, lại có võ t ô n thôi phát lệnh phù. phi đồn bên trong rất nhiều tôn giả. cùng nhau vẻ mặt hơi động, theo bản năng đem ý niệm phóng mà đi, vốn tưởng rằng, lần này vẫn là cùng trước như thế c ứ u viện, nhưng, đông đảo tôn giả, ý nghĩ mới vừa phóng mà đi, liền cảm ứ n g được một màn khủng bố cảnh tượng, âm âm ẩm, mấy đạo bào khí, thần thông hóa thành lưu quang, ẩm chứa phách thiên liệt địa uy năng, đánh giết mà tới, a, cái kia mới vừa kích phát rồi lệnh phù võ tông gào lên thê thảm liền ngay tại chỗ bị đánh x ế p thành nát cặn bã đáng chết rất nhiều võ tôn vừa kinh vừa sợ chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ ý niệm đầu bắn xuyên qua trung quy phải một chút xíu thời gian nhưng liền như thế một chút xíu thời gian tên kia thôi phát lệnh phù võ tôn cường giả đã bị đánh chết bọn họ liền cứu viện cũng không k ị p đi thiên tinh thần tôn hét dài một tiếng nếu tìm tới vị trí của bọn họ liền lập tức chạy tới đem bọn họ toàn bộ đánh chết rất nhiều võ tôn ầm ầm đồng ý lúc này dọc theo cảm ứng được phương vị tọa độ cấp tốc chạy như b a y sương mù dày đặc cũng ngăn cản không được loại này rõ ràng cảm ứng nơi đó là có một vị đã từng mấy lần đã tiến vào mê vụ hải loan truy sát quá kẻ thù đối với nơi này tương đối quen thuộc tôn giả đột nhiên thần niệm phát ra tiếng nơi đó là thiên húc sơn diệu dương tôn giả địa bàn thiên húc sơn tần d ị ệ p nghe vậy nhất thời vẻ mặt khẽ động trong mắt thả ra một đạo ánh sáng lạnh được rất tốt lần này vừa vặn một lưới b ắ t hết nhưng mà ở rất nhiều tôn giả g á n g lâm ý niệm cảm ứng bên trong, c á i kia cao to nguy nga thiên húc sơn đỉnh điểm trên, đột nhiên bùng nổ ra mười mấy đảo hùng v ĩ hơi thở mạnh mẽ, càng là bên trong ba đảo, dường như lang yên bình thường phóng lên trời, đập vỡ tan vòng trời bên trên tảng lớn biển mây, uy thế kinh người, ầm,、um, mười mấy đảo thần thông, bào khí, ầm、um, ầm、um、đánh tới, rất nhiều tôn giả cách không g á n g lâm ý niệm hội tù phóng một tia sức mạnh dù cho liên thủ lại cũng căn bản không ngăn cản nổi tại chỗ bị đánh nổ tiêu tan hết sạch hừ quá trễ hà lạc thượng tôn trong mắt lộ ra một tia sự thù hận ta chờ đã khóa chặt vị trí của bọn họ chính là đánh nổ chúc ta ý niệm bọn họ cũng không kịp lần thứ hai nặc ẩm dấu Trừ phi bọn họ lập tức đào tẩu, mới có sống sót hy vọng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi bảy chân chính dựa dẫm, trốn, phúc hải thượng tôn nghe vậy, cười dài một tiếng, bọn họ hơn nửa, chính là ở thiên húc sơn trên, bố trí trận pháp gì, ý đồ lấy này chống lại c h ú n g ta, làm sao sẽ trốn, vậy thì hết tốt lực chạy tới, Hà lạc thượng tôn ngữ khí, như chặt đinh chém sắt, giết cái đám này ma đầu tà tu, đoạt lại linh tinh chân bảo, ta có thể hứa hẹn, sự đáp ứng trước chư vị điều kiện, sẽ không có chút biến động. hơn nữa, giết chết cái đám này ma đầu tà tu sau khi, đoạt lại tất cả linh tinh chân bảo, ta b ắ t phương thương minh chỉ lấy một nửa, còn lại chư vị chia đều, rất nhiều tôn giả nghe vậy nhất thời thay đổi sắc mặt ở đây nhiều như vậy tôn giả ngoại trừ bát phương thương minh năm vị đều là mỗi người có lai lịch có là thiếu nợ rất lớn a n tình tỉ như thiên tinh thần tôn còn có nhưng là cùng một ít ma đầu tà có tu cửu tỉ như phúc hải thượng tôn cùng ba đại ma đầu một trong t ị c h diệt tôn giả có không đổi trời chung nợ máu mà vượt qua một nửa, là thiếu nợ người bình thường t ỉ n h thêm vào bát phương thương minh đồng ý lãi nặng, mới dồn dập đến cứu viện t â y bằng không đường đường tôn giả, sao lại thâm nhập ngay vụ hải loan, quyết đấu sinh từ, được, một tên tôn giả, không nhìn được than thở một tiếng, hà lạc tôn giả thực sự là thật quyết đoán, không thèn là bát phương thương minh minh chủ, lần này, mười mấy vị tà tu ma đầu, cho bát phương thương minh tạo thành tổn thất, vượt qua hai trăm tỷ, đơn thuần cướp đoạt đi linh tinh chân bảo các loại, cũng giá trị vượt qua trăm tỷ, dù cho một nửa, cũng có ít nhất năm mươi tỷ hướng về tiến lên, dù cho nhiều như vậy võ tôn muốn phân, vậy cũng là một bút to lớn h o à n g tài, ầm, trong lúc nhất thời, rất nhiều tôn giả càng mê tít mắt sốt ruột, Độn quang đều tăng nhanh không ít. ù vg quờ quờ dịch một bên phi đồn. một bên trầm ngâm không nói. liền như thế đánh tới đi. liền có thể ép chết đông đảo tà tu ma đầu. vui vẻ chia cắt giá trị năm mươi tỷ linh tinh chân bảo. hắn bản năng cảm thấy thôi. chuyện này không có đơn giản như vậy. những người tà tu ma đầu. có thể tu luyện đến võ tôn. tuyệt đối không phải người n g u nhất định có chân chính d ự a rẫm chuyến này chưa chắc sẽ thuận lợi chắc chắn sẽ hoành sinh ba chiếc c á i kia năm mươi tỷ linh tinh e sợ cũng là hoa trong gương trăng trong nước tần d ị c h mắt sáng lên có điều bạc h cốt tỉ kiếp chân g i n h cùng bạc h cốt chảm thiên đao ta là nhất định phải đoạt lại thời gian nhanh chóng trôi qua sau nửa canh giờ một nhóm hai mươi vị tôn giả đã khí thế hùng hổ giết tới thiên húc sơn ở ngoài oanh oanh cảm ứ n g được rất nhiều tôn giả tới gần thiên húc sơn đỉnh điểm nhất thời bùng nổ ra từng đảo từng đảo mạnh mẽ khí tức từng đảo từng đảo lưu quang phóng lên trời trôi nổi trên vòng trời bên trên cầm đầu rõ ràng là ba đại ma đầu bên trái một vị chính là khu gầy ông lão cả người khô quát phàng phất ra b ọ c xương đầu, hốc mắt hãm sâu, bên phải một vị, nhưng là khuôn mặt đẹp trai đến yêu dị, ăn mặt đại hồng bào tử thanh niên, khó miệng nồ cười tà dị, ở giữa người, khí tức mạnh mẽ nhất, sắc mặt hờ hứng, người mặt n g u y ệ t sắc trường bào, đứng chắp tay, tỏa ra t ị c h d i ệ t v ạ n hóa khí tức, khô trúc lão nhân, cực lạc tôn chủ, Ở diệt tôn giả phía sau bọn họ nhưng là đầy đủ mười hai vị khí tức mạnh mẽ ma đầu tà tu khắp toàn thân tỏa ra khủng bố mãnh áp bạo ngược khí tức nhưng trong bọn họ chỉ có hai vị võ tôn hậu kỳ ba vị võ tôn trung kỳ còn lại tất cả đều là sơ kỳ võ tôn kỳ quái rất nhiều tôn giả cũng dừng lại đổn quang cùng rất nhiều ma đầu tà tu đối diện nhất thời cảm thấy kinh ngạc lại không có trận pháp bọn họ vốn tưởng rằng rất nhiều ma đầu tà tu là dựa vào mạnh mẽ trận pháp mới có lòng tin chống đối bọn họ vây quét dù sao bởi vì m g â y vụ hải loan h ư không bị vặn vẹo ảnh hưởng ở đây bày xuống trận pháp không cần ngăn cách h ư không sức phòng ngự có thể mạnh mẽ gấp mấy lần nhưng Này thiên húc sơn trên càng không có một chút nào trận phát dấu vết để bọn họ không thích phản kinh trong lòng rồn d ậ p cảnh giác lên sự có khác thường nhất định phải thành yêu những ma đầu này tà tu sức mạnh cùng bọn họ chinh lệch rất lớn càng còn dám cùng bọn họ chính diện giao thủ trừ phi tập thể thất tâm phong bằng không í ớ p sẽ có dựa dẫm Vì vậy dẫn đầu ba đại ma đầu bên trong bên trái khô chúc lão nhân cười quái gì vài tiếng chư vị đến rất nhanh mà ánh mắt của hắn đào qua rất nhiều võ tôn đang nhìn đến thiên tinh thần tôn lúc con ngươi hơi co r ụ t lại thiên tinh ngươi lão này không ở ly khúc thần quốc đợi cũng tới thang mặt hải nước đục hừ thiên tinh thần tôn cười lạnh một tiếng Ung dung thong thả mở miệng nói, chết đến nơi rồi, còn dám lắm miệng, tần dịp, h í a sau rất nhiều ma đầu tà tu bên trong, cái kia d i ệ u dương sơn chủ, gắt gao tập trung tần d ị lạnh giọng nói, lúc trước, ngươi đem ta đánh thành trọng thương, để ta lăng nhục, bị trở thành mặt hải trò cười. Hôm nay, ngươi nếu đến rồi, chính là giờ chết của ngươi, Tần d ị c sắc mặt hờ hứng, phun ra bốn chữ, nói khoác không biết ngượng, một bên hà lạc thượng tôn, nổi giận gầm lên một tiếng, các ngươi dám đánh trên ta bát phương thương minh tổng bộ, nên nghĩ đến có hôm nay. Nói, hắn bỗng nhiên nhìn về phía thiên tinh thần tôn, trầm giọng nói, thần tôn, kính xin ra tay hàng ma, ở không mò ra những ma đầu này tà tu dựa dẫm bên dưới, tự nhiên là do mạnh nhất thiên tinh thần tôn ra tay thăm dò là ổ n thỏa nhất cái đám này tà tu ma đầu tuyệt đối không nghĩ tới hắn có thể mời đến vị này tiếng t â m lừng lấy bá chủ cường giả được thiên tinh thần tôn h é p dài một tiếng không nói hai lời ầm ầm một trưởng đánh ra để ta xem một chút các ngươi đến cùng có cái gì d ự a dẫm không đón được ta đòn đánh này liền chết đi cho ta trong lòng hắn tự tin vạn trưởng, dù sao bằng vào hắn một người, liền đủ để đem đối diện ma đầu tà tu, đồ sạch sành xanh, dù cho có cái gì mạnh mẽ bí bảo, ẩm dấu cường g i ả hắn cũng hoàn toàn không để ý. âm âm, thiên tinh thần tôn một trưởng nổ ra, liền có vô cùng vô tận ánh sao ngưng tụ, đem bốn phía mười vạn dặm, đều hóa thành một vùng biển sao, một trưởng hoành áp mười vạn dặm khủng bố vô biên quy năng d u n g động h ư không hạt nhân địa phương càng bị nổ ra vạn trưởng chi rồng phá động xuyên thủng minh mông h ư không nhưng mà đối mặt này kinh động thiên h ạ uy thế khủng bố một đòn rất nhiều ma đầu tà tu càng không có vẻ sợ hãi chút nào bọn họ thậm chí đều không có làm chống lại chỉ là con mình hành lễ cùng nhau cung kính quát lên xin mời ma tôn ra tay chư ma vừa dứt lời đùng một tiếng rung động h ư không chấn thiên nổ vang mạnh mẽ nện ở sở hữu võ tôn trong lòng chấn động đến mức người hai lỗ tai ong ong m i n h mông t r ă m h ư không đầy đủ mấy trăm ngàn dặm h ư không lực lượng đều bị một luồng m i n h mông như thiên ý chí mạnh mẽ vận chuyển vô thượng thần thông ngưng tụ đến ầm vô biên hư không lực lượng ngưng tụ thành một vòng ngàn trượng to lớn đen dịp hỗn động chân chính hỗn động khủng bố đến cực điểm thôn hấp lực lượng trong nháy mắt bao phủ mỗi một cái võ tôn thân thể không được rất nhiều võ tôn cùng nhau biến sắc đang bị này vòng hỗn động bao trùm trong nháy mắt thân thể của bọn họ càng không tự chủ được đi vào trong đầu đi thân thể tinh nguyên khí huyết chân nguyên thần hồn, tựa hồ cũng cũng bị tươi sống hấp đi ra, bị hỗn động miến cứng thôn p h ệ cả người, đều phải bị vặn vẹo thành bánh quai trèo bình thường, từng tấc từng tấc phá nát, không, thiên tinh thần tôn điên cuồng hét lên một tiếng, liều mạng thôi thúc chân nguyên thần thông, m ớ i miến cứng không bị nuốt hấp lực lượng hấp quá khứ, nhưng căn bản không thể động đậy, chớ nói chi là phản kháng, mà hắn lúc trước cái kia một trường ở đen dịp hỗn động hiện lên trước mắt liền trực tiếp bị loại bỏ sạc h sành xanh hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một vòng hỗn động thôn hấp tất cả mọi người đồng thời còn ở cấp tốc hướng hắn bao phủ mà đến dường như trời đất sụt đổ s o n g xuôi trong mắt của hắn không khỏi toát ra một tia vẻ tuyệt vọng đòn đánh này điều đi thư không lực lượng hóa thành vô biên hỗn động, uy năng đầy đủ so với h á n tinh không chấn áp mười vạn dặm, mạnh hơn không chỉ gấp mười lần. cùng lúc đó, một đảo cao cao tại thượng lãnh đảm âm thanh, từ trên vòng trời hạ xuống, chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi tám đương nhiên chính là ngươi Phá phá h a. mười mấy vị ma đầu tà tu, đồng thời càn dỡ cười to lên. đắc ý vô cùng, bọn họ không có lý do gì không cao hứng. đắc ý, nguyên bản có thể dễ dàng ép chết đối thủ của bọn họ, giờ khắc này. nhưng như là gà con vô lực cùng gầy yếu, quang đòn đánh này hư không h ố n động, liền đủ để đem bao quát thiên tinh thần tôn ở bên trong sở hữu tôn giả, giết chết mười lần. Vì vậy, phu trúc lão nhân cười quái gì nói, nương nhờ vào ma tôn, quả nhiên là ta chờ làm ra tối quyết định chính xác, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, đều đáng giá, chờ các ngươi chết hết hết, ta chờ liền muốn trở lại mặt hải, xếp sạc h các ngươi môn nhân đ ệ tử, quang minh chính đại thành lập ma tôn, cũng trong lúc đó, không, cứu mạng, cứu mạng, xong xuôi, chúng ta xong xuôi. thời khắc này, rất nhiều tôn giả trong mắt, ngoại trừ tuyệt vọng, cũng lại không còn sót lại bất luận là đồ vật gì. Hà lạc thượng tôn liều mạng chống lại thôn hấp lực lượng, nhưng căn bản ngăn cản không được, thân thể của chính mình hướng về cái kia hỗn động đầu đi. Hắn h a i mắt đỏ đẫm, trong lòng điên cuồng gào thét, không, cái này không thể nào. những này không ra hồn ma đầu tà tu, làm sao có khả năng có như thế khủng bố bá chủ cường g i ả c h ấ n áp, đông đảo tôn giả, là nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên tưởng rằng lần này, là bắt vào tay ung dung hành động, thậm chí bát phương thương minh vì cẩn thận cùng ùn thỏa, còn cố ý mời đến tên gọi ly khúc vì thứ nhất người thiên tinh thần tôn, theo lý thuyết, chỉ là thiên tinh thần tôn sức lực của một người, liền đủ để đem cái đám này ma đầu tà tu, nhưng ớt x ế t chết mười lần, dù cho xảy ra điều gì bất ngờ, cái đám này tà tu ma đầu d ự a d i ấ m rất l ợ i hại, nhiều nhất cũng có điều là tay trắng trở về, tại sao có thể có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà, bọn họ ngờ tới cái đám này tà tu ma đầu d ự a d i ấ m khả năng rất l ợ i hại, nhưng không ngờ rằng, Càng lợi hại đến trình độ như thế này, bọn họ chân chính d ự a d ấ m Rõ ràng là một vị thực lực khủng bố đến khó có thể tưởng tượng cái thế bá chủ, vị này cái thế bá chủ, thậm chí cho bọn họ một loại đối mặt võ thần cảnh đại năng cảm giác, không gì địch nổi, triệt để nghiền ớ p không, rất nhiều võ đạo tôn giả, chỉ có thể phát sinh thê thảm hét thảm, thực lực kém cỏi nhất tứ hải thượng nhân. thậm chí chỉ lát nữa là phải bị hỗn động tươi sống thôn hút vào đi ớ p không còn sót lại một chút cặn mà ngay trong nháy mắt này từ đầu đến cuối nửa bước bất động thân thể lắc đều không lắc tần dịp bỗng nhiên tiến lên nửa bước đấm ra một quyền ầm ấm, ấm mờ mịt khí lưu ngưng tụ thành ngàn trượng quyền ấm từng tia một màu trắng xanh màu vàng sấm ánh sáng lộng lấy lóng lánh giới vương khai thiên quyền ít địa khai thiên một đấm x u ấ t ra giới vương bóng mờ ngưng tụ một luồng đủ để nát tan đại ngàn oanh chìm châu lục sức mạnh lấy không thể ngăn cản tư thái ầm ầm bạo phát trong phút chốc chấn động k ị c h liệt từ m ở miệt quyền ấm cùng đen dịp hỗn đồng va chạm địa phương nổ tung tất cả tia sáng âm thanh không khí đều biến mất liền mang theo va chạm ở trung tâm nhất không gian đều mở rộng mấy vạn trượng phá động lúc ẩm lúc hiện t ự a hồ cấu kết đến càng sâu tầng hư không đầy đủ một c á c hô h hấp sau mới bình phục nối liền trong nháy mắt tiếp theo va chạm xung quanh dư âm nổ tung sức mạnh kinh khủng bao phủ vòng trời bát phương chỉ khuyết tán tốc độ liền vượt qua gấp trăm lần tốc độ âm thanh rất nhiều võ tôn, tà tu ma đầu, bị xung quanh dư âm đánh bay mấy trăm dặm, không ít võ tôn sơ kỳ, trung kỳ, tại chỗ bị dư âm oanh kích thổ huyết, ây, mười vạn dặm bên trong, hoàn toàn tính mịt, thiên húc sơn, đã hoàn toàn biến mất, liền mang theo phía dưới, chu vi mấy vạn dặm hòn đảo, đều bị oanh thành bột phấn bùi bẩm, cũng lại không còn tồn tại nữa, một quyền sơn hải vỡ chuyện này chuyện này mười mấy vị ma đầu tà tu sắc mặt sợ hãi kinh hãi nhìn tình cảnh này nhìn ngày đó không bên trên độc thân độc lập thiếu niên mặc áo trắng tần d ị đông đảo tôn g i ả nhưng là trực tiếp bối rối ánh mắt dại ra nổ ra vừa mới cú đấm kia lại là tần d ị cách kia cho tới nay đều bị bọn họ cho rằng thực lực nhiều nhất vượt trên võ tôn hậu kỳ không sánh được võ tôn đỉnh cao tần diệp hắn k hắn rất nhiều tôn già trong đầu nổ vang một mảnh tần d ị ệ p thực lực lại khủng bố đến trình độ như thế này vừa mới đen nhánh kia hỗn động sự khủng bố bọn họ tự hỏi chính là liên thủ lại mạnh mẽ đến đâu gấp mười lần đều là biến thành cho b ụ i hạ tràng nhưng mà lại bị tần d ị c h một quyền mạnh mẽ đánh tan cái kia tần d ị c h thực lực đến tột cùng đến một loại cớ nào cấp độ tần d ị c h hắn dĩ nhiên có thực lực như vậy hà lạc thượng tôn trước hết phản ứng lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh hai mắt t r ừ n g tròn soi hắn là mọi người bên trong tự nhận là đối với tần d ị c h thực lực hiểu rõ rõ ràng nhất một cái So với tứ hải thượng nhân còn hơn một chút nhưng sự thực chứng minh Hắn sai rất thái quá tần dị thực lực So với hắn phòng t r ừ n g càng ngang tàng không chỉ gấp mười lần vượt xa khỏi cái gì nguyên linh cung chủ thiên tinh thần tôn hàng ngũ liền vừa mới Hắn cú đấm kia vô biên quy năng e sợ đặt ở b á c h đại thần quốc cũng là đứng đầu nhất võ tôn đỉnh cao hàng ngũ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 bốn phía không gian cấp tốt biến hóa vặn vẹo một vị người mặt hát bào tóc dối tung ở sau gáy khuôn mặt đẹp trai vô cùng thanh niên chầm rãi cất bước mà ra hắn trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt tựa hồ tâm tình không tệ tần dịch ngươi rất tốt tốt vô cùng hắn nhìn về phía tần dịch cười hít mắt mở miệng nói ngươi so với ta dự liệu còn tốt hơn gấp mười lần, gấp trăm lần, thật không uổng công bàn tỏa, đặc biệt vì ngươi tới đây một chuyến, tần d ị c h nghe vậy, vẻ mặt khẽ động, cách đám này mặt hải ma đầu tà tu, tập kích bát phương thương minh tổng bộ, cướp đoạt linh tinh chân bào, cướp đồ vật của ta, đều là ngươi ở sau lưng làm chủ, mục đích chính là vì dẫn ta đi ra, không sai, t h a n h niên áo bảo đen g n h ú n vai. t ù y ý mở miệng nói, trên người ngươi, có bạch cốt đạo thiên phù, để bản tòa không cách nào khóa chặt vị trí của ngươi, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Có điều, cướp đoạt những người linh tinh chân bảo, cũng không chỉ là vì ngươi, đối với bản tòa cũng không có thiếu tác dụng, t ầ n dịch hít hít mắt, ngươi dẫn ta đi ra, vì cái gì, vì cái gì, thanh niên áo bào đen, kinh n g ạ c liếc mắt nhìn hắn, cười r u t gì nói, đương nhiên chính là ngươi a, ta thật thiên tài, vạn cổ hiếm thấy vô địch thiên kiêu, tám phần mười khả năng là chuyển thế vũ thần đại năng, hắn nói, trong mắt s ầ n s ầ n lộ ra một tia cực hạn mà điên cuồng tham lam, loại này tham lam, so với r u t đói nhìn thấy sơn chân hải vị, Sắc dược nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, còn muốn hung át gấp trăm lần. ngươi, quả thực là một cái hoàn mỹ chân bảo, ta vốn là muốn, nuốt ngươi, liền đủ để làm ta tiềm lực tăng mạnh. khoảng cách võ thần cảnh có thể tiến thêm một bước, nhưng ngươi cho ta kinh h ỉ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, hắn liếm môi một cái, hai mắt dần dần đỏ đậm lên, ngươi không tới hai mươi. không ngờ trở lại võ tôn đ ỉ n h cao cảnh giới, càng có thực lực như thế, không t h è m là chuyển thế đại năng, chỉ cần nuốt ngươi, lại đem những này qua đến thu hoạch tiêu hóa. ta có bảy phần mười nắm, có thể lên cấp vũ thần, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm ba mươi chín tần dịch vơ sơ thôn thiên ma tôn, thì ra là như vậy, tần dịch nghe vậy, Sắc mặt không hề biến hóa. nói vậy, ngươi chính là thôn thiên ma tôn. ta cái k i a hai món đồ, cũng ở trên tay của ngươi. thanh niên áo b à o đen cười ha ha. ngươi đây có thể tưởng tượng sai rồi. bản tỏa từ không dựa dẫm bất kỳ ngoại vật. ngươi cái k i a hai cái phá đồ vật. ta cũng không lọt mắt, t h ư ở n g cho phía dưới ngô tài. vậy thì tốt, tần dịp cong ngón tay búng một cái. vậy thì giết ngươi ta lại đem đồ vật đoạt lại cũng không muộn cuồn cuộn uy năng oanh dích một bên không gian nhất thời sụp đổ vặn vẹo liên thông minh mông thư không tần dịp một bước bước ra thân hình biến mất không còn t â m hơi tha ha ha thôn thiên ma tôn cười dài một tiếng bốn phía không gian đồng d ạ n g vặn vẹo lên thân hình theo biến mất không còn t â m hơi tần dịp thỉnh chiến Hắn tự nhiên không thể từ chối, hô, nhìn tần dịch cùng thanh niên áo bào đen bóng người. trước sau biến mất, bất luận là rất nhiều võ tôn, vẫn là tà tu ma đầu, đều là thở dài một hơi. có hai vị này cái thế bá chủ ở đây. áp lực của bọn họ quá to lớn, chỉ là hai người giao thủ dư âm, đều có khả năng đem bọn họ sống sờ sờ ép chít, đều là võ tôn đỉnh cao. Trinh lệch giữa hai bên đ ạ t lớn đến khó có thể tưởng tượng thái quá mức độ có thể gọi run dĩ cùng voi lớn khác biệt nay tần dịp x o n g đời không sai chờ ma tôn thôn phể hắn sau khi nói không chắc một cao hứng còn có thể ban thưởng chúng ta một điểm bảo bối kha kha ma tôn xuất đạo tới nay chính là cùng cảnh vô địch còn giỏi nhất lấy y ế u thắng mạnh không sợ vây công, không sợ tiêu hao chiến, xa luôn chiến, có thể gọi không có nhược điểm, đúng, nay tần d ị c h mạnh hơn, cũng không phải ma tôn đối thủ, chúng ta chờ tin tức tốt là được, rất nhiều tà tu ma đầu, giao lưu với nhau, khà khà cười không ngừng, hiển nhiên đối với thanh niên áo bào đen, có mười phần tự tin, mà một bên khác, rất nhiều võ tôn cường cũng từ kịch liệt trong khiếp sợ, phục hồi tinh thần lại. làm sao bây giờ, tần diệp điện h ạ cùng cái kia khủng bố thanh niên giao thủ. chúng ta căn bản là không có cách n h ú c tay a, đúng, đừng nói chúng ta. e sợ thiên tinh thần tôn, đều không có n h ú c tay tư cách. tần diệp điện h ạ có thể thắng sao. hắn dù cho thiên tư cách thế, nhưng, nhưng trung quy thời gian tu luyện quá ngắn. cái kia thanh niên áo bảo đen, đến cùng là thần thánh phương nào, lại thực lực khủng bố đến loại trình độ đó. Ta cũng không dám tưởng tượng, trên thế giới còn có như thế khủng bố võ tôn, rất nhiều võ tôn cường g i ả k ị c h liệt nhị g luận thời điểm, chư vị, hà lạc thượng tôn, đột nhiên h é t dài một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên chuyển hướng một bên, vô cùng phấn khởi tà tu ma đầu môn, Ở d ị điện hạ, đi tự mình đối phó tên đại địch kia, chúng ta cũng không thể cho hắn cản trở. những người này, cần phải một cái cũng không muốn buông tha, một bên đông đảo võ tôn, nhất thời cùng nhau phản ứng lại. đúng, những này ma tể tử dựa dẫm không ở, ta nhìn bọn họ còn lấy cái gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. không sai, chỉ là thiên tinh thần tôn một người, liền có thể giết sạch bọn họ, ha, những n à y q u ầ n chết đến nơi rồi. trong lúc nhất thời, đông đảo võ tôn cường giả, lấy thiên tinh thần tôn dẫn đầu, trong nháy mắt thân hình chuyển động loạn lên, phong tỏa bốn phía hư không, đem rất nhiều tà tu ma đầu, vững vàng vây nhốt, cũng không có ý tốt nhìn sang. cũng trong lúc đó, rất nhiều tà tu ma đầu nụ cười, cứng ở trên mặt ầm ầm, mới vừa tiến vào m i n h mông h ư không, tần dịch liền động thủ trước, một đấm x u ấ t ra, mờ mịt quyền ấm ngưng tụ, giới vương bóng mờ ở phía sau hiện lên, cuồn cuộn uy năng ầm ầm mà ra, quyền ấm nơi đi qua nơi, vặn vẹo h ư không m i n h mông xương trắng đều bị xa xa đ ẩ y ra, h ư không bản thân bị miễn c ứ n g rung động r a nhỏ bé mảnh vỡ, sau đó dọc theo quyền ấm quý tích, n h ấ t lên một hồi tư không bão táp đây là thuần túy nhất sức mạnh đủ để đánh nát vạn vật sức mạnh liền tư không cũng phải vì đó nát tan giới vương khai thiên quyền hỗn độn l ư ỡ n g phân quang cú đấm này uy thế n h ấ t lên dư âm liền đủ để ớp chết một đoàn tôn giả không riêng là quyền ấm hồ quang lôi v â n hóa thành màu tím điện quang bắn ra U quang ngưng t ủ ấm ánh ánh sáng, dường như thu thủy trăng lưới liềm, một đoàn đầu lâu to nhỏ đen dịp thần lôi, lặng yên ở mới vừa hiện thân thôn thiên ma tôn bên cạnh ngưng t ủ biển ý thức bên trong, diệt hồn tán phách kim luôn pháp cùng chuyển tam thế thai tàng kết giới, hầu như không phân trước sau đồng thời thôi thúc, tần dịp đây là không động thủ thì thôi, vừa động thủ, chính là toàn lực ứng phó, sáu đại thần thông hỏa lực mở ra hết thủ đoạn cao cường mới vừa đến h ư không thôn thiên ma tôn nhất thời rơi vào nguy cơ bên trong nhưng hắn nhưng không chút hoang mang nhưng muốn đối phó b ả n tỏa còn kém xa thần niệm âm thanh vừa ra cả người hắn nhất thời một trường dối ra tư h ư nắm chặt vù mấy trăm ngàn dặm bên trong cuồn cuộn h ư không lực lượng Trực tiếp bị hắn mạnh mẽ điều đi, lấy ra, lấy khó có thể tưởng tượng u y năng, than x ú c cô động, hóa thành một vòng đen d ị c hỗn h động, mà thôn thiên ma tôn dĩ nhiên biến mất không còn t â m hơi, hắn tựa hồ cả người, đều đã hóa vào đen d ị c h bên trong hỗn động, không có hình thể chân thực, này một vòng đen dịp hỗn động, không có đáng sợ thôn hấp lực lượng, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng càng sâu thắm khủng bố giống như vực sâu không đáy ầm lấy mờ miệc quyền ấm dẫn đầu tần dịp sáu đại thần thông cùng nhau đánh vào hố đen nhưng mà ở tần dịp cảm ứng bên trong đòn đánh này càng không có tạo thành bao lớn hiệu quả xưa nay thuận buồm xuôi gió nhanh người một bước thần hồn công c í c h đánh vào trong hố đen phảng phất chìm vào đáy biển vũng bùn bình thường, nửa bước khó đi, căn bản là không có cách đột phá, thần hồn công kích còn như vậy, còn lại quyền pháp, phi kiếm, thần thông bí pháp càng hiện ra gian nan, thậm chí tần dịch có thể cảm giác được, chính mình triển khai sở hữu thủ đoạn bên trong, ẩm chứa chân nguyên, thần niệm lực lượng đều bị cấp tốc thôn p h ệ hấp thụ đang nhanh chóng suy nhược bên trong oành một tức sau khi đen kịp hỗn động chịu đựng quá nhiều sức mạnh â m â m nổ tung đem bốn phía m i n h mông xương trắng nổ ra một đám lớn trống không khu vực tần dịp sáu đại thần thông cũng theo hỗn động nổ tung sức mạnh triệt để tiêu tan hết sạch hồ quang lôi vân gào thép một tiếng ánh sáng ảm đạm hơn nửa vòng vo bay trở về tần d ị c h trong tay áo, bị hắn mặt không hề cảm xúc một lần nữa cất đi, này phi kiếm cấp bậc, đến cùng là thấp, đã không chịu đựng nổi loại này tầng cấp chiến đấu, sau đó, thôn thiên ma tôn thân hình, lặng yên không một tiếng động một lần nữa hiện lên, càng không có chịu đến nửa điểm thương thế, chỉ là áo bào hơi hơi ngồn ngang một tia, quả nhiên lời hại, Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, thở dài nói, đại thiên thế giới, thực sự không gì không có, càng có thần thông như thế bí pháp, có thể trong nháy mắt bạo phát sở hữu thủ đoạn, tương đương với phân hóa thực lực tương đương phân thân vây công, tầm thường bước vào tầm thứ ba thứ đỉnh cao võ tôn, dù cho cùng thực lực ngươi tương đồng, chỉ sợ vừa đối mặt, liền muốn bị ngươi trọng thương, thậm chí ngã xuống, nói, trên mặt của hắn hiện ra vẻ tươi cười, đáng tiếc, ngươi gặp phải ta, tần dịp sắc mặt, hơi nghiêm nhị lên, người trước mặt, xác thực là hắn bình sinh nhìn thấy để nhất cường địch, thực lực của người này, đã đến võ tôn đỉnh cao tầng thứ ba thứ đỉnh điểm, thậm chí càng càng mạnh hơn, cách kia hồng hà thần quốc bên trong, đều là võ tôn đỉnh cao, uy danh hiền hách thiên cổ ma chủ, cho này thôn thiên ma tôn sách dày cũng không xứng ngươi cũng tiếp ta một đòn thôn thiên ma tôn cũng không có cho tần dịch quá nhiều suy nghĩ thời gian lúc này hét dài một tiếng một trưởng nổ ra ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu chương bốn trăm bốn mươi mạnh nhất đối thủ ầm thôn thiên ma tôn một trưởng nổ ra đen dịch hỗn động lần thứ hai ngưng tụ n à y một vòng hỗn động nhưng cũng chỉ có to khoảng mười trưởng cũng không còn loại kia m i n h mông vô biên uy thế nhưng hốn đồng hiện lên trước mắt một luồng khủng bố đến cực điểm thôn hấp lực lượng bỗng nhiên ở tần d ị c h trên người hiện lên n à y cố thôn hấp lực lượng so với hắn ra trận lúc cái kia một đòn muốn hung mãnh gấp mười lần h ừ tần d ị c h rên lên một tiếng chân nguyên thân thể thần niệm toàn bộ thôi thúc g ắ tha gao c ố n Nhưng dù cho như thế, Càng vẫn là khó có thể thoát khỏi. Thân hình chính g lại. là khỏi. cho thế. khó thể thoát dù có đ n g m ộ tha c ú t Chầm chầm nghịch hướng về đen hỗn về đồng b y đi. tha ha, ha. hỗn động sau khi c h u y ể n đến thôn thiên ma tôn hưng phấn tiếng c ư ờ i lớn, tần d ị ệ p tần huynh, ngoan ngoãn lại đây, trở thành một bộ phận của thân thể ta đi, tần d ị ệ p trong mắt ánh sáng lạnh lói lên, chân nguyên trong cơ thể bỗng nhiên xoay một cái, phát động một đạo thần thông, lậu không khiên dấn thuật, nhịp hướng vận chuyển, vừa mới, hắn sáu đại thần thông, cùng đen dịp hỗn đ ộ n g va chạm thời gian, đã sớm vô thanh vô tức, cho đối phương đặt xuống hư không dấu ấm, vù, trong nháy mắt, nương theo thần thông phát động, một luồng phái mạc có thể ngự u y năng, hóa thành sức đầy, nhất thời hiện lên ở tần dịch cùng đem dịp hỗn động trong lúc đó, tần dịch bốn phía không gian, cũng bắt đầu không ngừng nhỏ bé vặn vẹo, điều chỉnh khoảng cách của song phương, hiệu quả lập tức rõ ràng, Tần dịch nhất thời liền ngừng lại bị nút hấp quá khứ xu thế, ngược lại từng bước rút lui, rất nhanh liền kéo dài khoảng cách nhất định, lậu không khiên dẫn thuật nhịp hướng vận chuyển bên dưới, khoảng cách của song phương chỉ có thể kéo xa, chắc chắn sẽ không rút ngắn, trừ phi, được thuật giả thần thông u y năng vượt xa tần dịch, hoặc là liền d ứ t khoát vận dụng tầng thứ hai h ư không lực lượng, tiến hành hư không hàng duy đà kích nhưng rất rõ ràng thôn thiên ma tôn cố nhiên mạnh mẽ nhưng cũng không có vượt xa t ầ n d ị c h càng không có chân chính chạm tới tầng thứ hai hư không hả đen d ị p hỗn động sau khi truyền đến một thanh tiếng than thở tần huynh ngươi cũng thật là để ta mừng rỡ không thôi a thần niệm âm thanh vừa ra cái kia tỏa ra khủng bố thôn hấp lực lượng hỗn động Lần thứ hai lắc mình biến hóa. Lần này, mười trưởng hỗn động biến thành trăm trưởng to lớn. Lại không loại kia thâm t h ú y cảm giác. Liền thôn hấp lực lượng đều tiêu tan một không. nhưng thay vào đó, nhưng là phun ra, âm âm, vô cùng vô tận uy năng, thuần túy nhất sức mạnh, từ đen d ị c h bên trong hỗn động, xì ra, phảng phất cái kia hỗn động sau khi. liên thông một cái chân chính tinh không vũ trụ, thông qua hỗn đồng áp xúc sau khi, hung chợt b ộ c phát ra, so với núi lửa phun trào, còn muốn hung mãnh ngàn tỷ lần không ngừng, lần này biến hóa, lại có như vậy một tia tần d ị c h khai thiên giới vương q u y ề n chi hỗn độn l ư ỡ n g phân ý cảnh, đến hay lắm, tần d ị c h hét lớn một tiếng, nhưng là lấm liệt không sợ, lần thứ hai lăng không đạt bước, đ ấ m ra một quyền, ngoại trừ phi kiếm không có sử dụng, bao quát quyền pháp ở bên trong, còn lại năm đại thần thông, cùng nhau nổ ra. ầm, một lần kinh thiên động địa va chạm qua đi, tư không biển mây mù dường như sôi trào, bốn phía vạn dặm nhấc lên một hồi khủng bố tư không bão táp, không ít tư không loạn lưu, đều bị mạnh mẽ cắt đứt, trở lại, thôn thiên ma tôn cười lớn một tiếng, Lần thứ hai dối ra một trường, khẽ c ơ một cái, vù vù vù. trong h ư không, bỗng dưng ngưng tụ ra đầy đủ chín cái trăm t r ư ờ n g to nhỏ hỗn động, trực tiếp đem tần d ị c h vây quanh lên. sau đó, cửa đại hỗn động cùng nhau phát lực, đầy đủ chín cố không s ố n g thôn hấp, lực kéo, tác dụng ở tần d ị c h trên người, tựa hồ phải đem hắn mạnh mẽ lôi nước ra. dường như chịu đựng gấp bội ngũ mã phân thây chi hình thủ đoạn cao cường tần d ị c h trong lòng nhất thời lấm liệt này thôn thiên ma tôn thủ đoạn mạnh mẽ đáng sợ không nói chiến đấu tài tình cũng cao khó mà tin nổi càng liếc mắt là đã nhìn ra hắn n h ị p h ư ớ n g vận chuyển lậu không khiên dẫn thuật kẽ hở một trong lậu không khiên dẫn thuật bất luận bình thường triển khai vẫn là n h ị p hướng vận chuyển trên thực tế tối căn bản miêu điểm vẫn là được thuật giả bản thân mà lần này hắn sử dụng tới cửa đại hỗn động tần diệt nhưng không cách nào phân ra c h í n h cố sức đ ẩ y bằng lậu không k h i ê n d ẫ n thuật bị phá bởi vì bất luận lực hút vẫn là sức đ ẩ y đều chỉ có thể tác dụng một luồng căn bản là không có cách chống đối này cửa đại hỗn động chi trận nhưng tần diệt trong lòng vẫn cứ không có một chút nào vẻ sợ hãi. ta t ầ n mố người, cũng không phải ăn cơm khô. trong nháy mắt, tần d ị c h thân hình loáng một cái, phân hóa ra tám đảo huyến ảnh, càng là triển khai hồi lâu chưa từng vận dụng tiêu g i a o huyến thân pháp, này nguyên bản theo không kịp sự tiến bộ của hắn, bị đảo thải thần thông, giờ khắc này phát huy kỳ diệu, vù, tám đảo huyến ảnh, Hầu như là không hề sức chống cự, liền bị bốn phương tám hướng tám cái h ố n động, trực tiếp thôn hút quá khứ, mà cái kia tám đại h ố n động lực hút, cũng biến mất rồi như vậy ngăn ngắn nháy mắt, mà thừa dịp trong giây lát này, tần d ị c h lần thứ hai nhịp hướng vận chuyển lậu không khiên dẫn thuật, trực tiếp từ cửa đại h ố n động chi trong t r ầ n thoát thân mà ra, được, thực sự là l ợ i hại, thôn thiên ma tôn tiếng cười, càng mừng rỡ, trở lại tiếp ta này một chiêu, bàn tay hắn bỗng nhiên bấm ra một đạo pháp ấm, bùng nổ ra đen kịp ánh sáng lộng lẫy, so với thâm trầm nhất đêm đen còn muốn h ắ c tựa hồ có thể thôn phải có tia sáng, cửa đại hốn đồng lúc này tiêu tan, nhưng mà, lần này nhưng không có tân hốn đồng hiện lên, h ừ, tân dịch bỗng nhiên sắc mặt nhất b ạ c h biển ý thức bên trong, một vòng khủng bố hỗn đ ồ n g hiện lên, đem màu vàng sầm chín tầng xoay vòng tháp vàng, đều oanh chích lay đ ồ n g không ngừng, thậm chí hiện ra từng tia một vết g i ã n nứt. trước mặt này đại địch thần hồn công c í c h sự khủng bố, cũng là hắn gặp phải sở hữu kẻ địch bên trong, kể đến hàng đầu, nhưng tần d ị c h chuyển luôn gim tháp hộ trì pháp, há lại là bình thường, trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ này một làn công c í c h vẫn chưa phá nát, tần d ị c h trong thời gian ngắn bình phục biển ý thức rung động, hét dài một tiếng, â m â m một quyền đánh ra, ngươi cũng tới tiếp một tiếp ta thần thông, ngoài giới, cái kia rất nhiều ma đầu tà tu, đ ã mất tung ảnh, nửa điểm khí tức cũng không có để lại, bọn họ rõ ràng đã c h i t sạch, dù cho khô trúc lão nhân, tịch diệt tôn giả, cực lạc tôn chủ hung danh h i ể n hách, nhưng ở chiếm cứ ưu thế áp đảo bát phương thương minh một mặt trước căn bản không đáng chú ý thiên tinh thần tôn một trưởng bên dưới ba đại ma đầu chết nhanh nhất giờ k h ắ c này mười chín vị võ đạo tôn giả căng thẳng tụ tập cùng nhau quan sát giữa không trung một đoàn lớn sóng nước ánh sáng thành tựu võ đạo tôn giả bọn họ hiển nhiên không thiếu chiếu giỏi đối ứng h ư không thủ đoạn chỉ là chịu đến sương mù dày đặc ảnh hưởng bọn họ nhìn ra cũng không chân thực hình ảnh cũng phi thường mơ hồ tư không rung động biển mây mù lăn lộn mơ hồ có thể nhìn thấy áng sáng màu xám ánh sáng màu xanh hát quang cuồn cuộn không ngừng qua lại khuấy động hai bóng người tình cờ va chạm lại cấp t ố c tách ra căn bản là không có cách phân biệt Ai chiếm cứ thượng phong, chuyện này, không ít v õ tôn, sắc mặt trắng bệt nhìn tình cảnh này, trong lòng nhìn không được run rẩy, giao chiến hai người, bày ra uy năng đều quá khủng bố, nếu không có nơi này hoàn cảnh đặc thù, sương mù vặn vẹo không gian, chỉ sợ bọn họ tùy ý một đòn dư âm, đều có thể phạm vi lớn xé xách h ư không, đem nửa c á c h mê vụ hải loan nổ nát, Chư vị, một tên võ tôn, run rẩy mở miệng nói, ta xem, chúng ta vẫn là, vẫn là kịt lúc đào tẩu đi, nếu là tần dịch điện hạ thắng rồi, tự nhiên tất cả dễ bàn, nhưng nếu là hắn thất bại, chúng ta chỉ sợ cũng đi không thoát, ngay cả tính mệnh đều phải ở lại chỗ này, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi một võ tôn lâm trận bỏ chạy tần dịch hiểu ra chân ý. chuyện này, không ít võ tôn cường g i ả nghe được hắn, nhất thời toát ra một tia ý đ ồ n g vẻ, đối với bọn họ tới nói, bất kể là tần dịch, vẫn là cái kia hắc bào nam tử, đều mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. bọn họ căn bản là không có cách phán đoán, ai thua ai thắng, nói cách khác, hắc bào nam tử đánh bại, thậm chí giết chết tần dịp s á t x u ấ t có tới năm phần mười. như đến thời điểm, cái kia thanh niên áo bào đen thắng lợi, bọn họ c á c h nào còn có mệnh ở, bọn họ đều là cao cao tại thượng võ đạo tôn giả, làm sao chịu đem chính mình tính mạng, ký thác tại đây năm phần mười x á t x u ấ t đi đến đánh bạc. đúng, cái kia minh tàng tôn chủ, lúc này gật đầu phụ họ nói, lý huyên nói không sai cầu ngư có thừa quân t ử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ ta chờ mọi người đối với tần dịch điện hạ tới nói chỉ là liên lụy không bằng sớm một chút rời xa vừa có thể tách ra họ sát thân cũng có thể để tần dịch điện hạ miễn với phân tâm có hắn đi đầu một bên rất nhiều võ tôn r ồ n dập mở miệng nói không sai chúng ta vẫn là sớm chút thoát thân tuyệt vời. Nếu là tần dịch điện hạ thắng, ta trở lại đi chúc mừng hắn chính là, đối với những tôn giả này tới nói, bản thân nắm chắc sự tình, tự nhiên đồng ý ra một c á c h lực, đi trợ giúp, thêm gấm thêm hoa, có thể kết quả. Lần này nếu là không có tần dịch, bọn họ suýt chút nữa liền chết ở chỗ này, bây giờ lại có nguy hiểm có thể chết đi. l i ê n thà rằng không muốn thù lao cùng chia cắt chiến lợi phẩm quyền lợi, cũng phải trước tiên chạy trốn lại nói. linh tinh chân bảo mặc dù tốt, nào có tính mạng mình trọng yếu. Hà lạc thượng tôn, vạn phần xin lỗi, một tên võ tôn cường giả, vọt thẳng hà lạc thượng tôn nói, này khu t r ú c lão nhân, tịch diệt tôn giả chờ rất nhiều ma đầu tà tu, bây giờ đã bị diệt trừ, có thể cái kia hắc bào nam t ử khủng bố vô biên thực sự không phải c h ú n g ta có khả năng đối đầu tại hạ trước tiên cáo từ ta không ra bao nhiêu lực giải thích trước thù lao không cần nhắc lại những này tà tu ma đầu lưu lại linh tinh chân bảo ta cũng không tham dự phân phối nói hắn lại liền hóa thành một đảo đồn quang vọt thẳng mê vụ hải loan ở ngoài chạy như bay Hà lạc thượng tôn, cáo từ, chư vị cáo từ, trong lúc nhất thời, đầy đủ mười mấy vị võ đạo tôn giả, đồng loạt chạy như bay, còn bao gồm liệt địa thượng tôn đều là giống nhau. chuyện này, chuyện này, hà lạc thượng tôn, tứ hải thượng nhân chờ năm vị bát phương thương minh tôn giả, hai mặt nhìn nhau, khắc khắc, một bên phúc hải thượng tôn trần đan huy, Lão đỏ mặt lên, mở miệng nói, lão phu lần này đến đây, cũng không vì thù lao, mà là chu diệt này cùng ta có xếp vở mối thù t ị c h diệt tôn giả. Mây giờ t ị c h diệt tôn giả đã chết, lão phu cũng bất tiện ở thêm, liền như vậy cáo từ, thượng tôn, mấy người muốn mở miệng, đã thấy đến phúc hải thượng tôn b ù m mặt, vội vã phi đ ồ n rời đi, cũng không quay đầu lại. hiển nhiên, dù cho là không muốn thù lao cùng chiến lời phẩm, nhưng lâm trận bỏ chạy chuyện như vậy, vẫn để cho hắn tự giác trên mặt tối t â m ai, mấy người thở dài, càng không biết nên nói cái gì cho phải, hả, lúc này, hà lạc thượng tôn nhận ra được, một bên càng còn có một người, duy trì cái kia sóng nước thần thông, nhìn trong h ư không chiến đấu tình cảnh, thiên tinh thần tôn, Hắn khá là kinh ngạc, theo bản năng nói, thần tôn vì sao chưa từng rời đi. quả thật, thiên tinh thần tôn cũng là một vị bá chủ cường giả, nhưng khoảng cách tần dịch, thanh niên áo bào đen hai vị này cách thế bá chủ cấp độ, còn kém xa, vạn nhất thanh niên áo bào đen thắng, này thiên tinh thần tôn, tương tự là khó thoát khỏi cách c h ế t căn bản không có nửa điểm sức chống cự, hô, thiên tinh thần tôn, thật giải phun ra một hơi, tiếng nổ nói, hai vị này tầng thứ ba thứ hàng đầu bá chủ cường giả giao thủ, trăm năm khó gặp, ta quản vệ thông chính là hướng về v ũ người, há có thể bỏ qua, h ú n g hồ, tần dịch điện hạ đối với ta có ăn cứu mạng, ta cũng không phải những người tham sống sợ chết đồ, không đến nỗi lâm trận mà chạy, thù lao cùng chiến lợi phẩm, ta đồng d ạ n g không được, nói thật hay, hà lạc thượng tôn không nhìn được vỗ tay thở dài nói, như vậy lòng dạ, chẳng trách thiên tinh thần tôn, có thể đem võ đạo tu hành đến cảnh giới như vậy, ta cũng không chuẩn bị đi, liền ở ngay đây chờ tần diệt điện hạ, đem cái kia cái thế ma đầu đánh bại, tiêu diệt, m i n h mông thư không, cuồn cuộn vô trong biển, âm âm, lại là một lần kinh thiên động địa va chạm, hỗn động nổ tung, n h ấ t lên h ư không bão táp, tần d ị ệ t năm đại thần thông lực lượng, tiêu tan hết sạch, chết tiệt, thôn thiên ma tôn trong mắt, lộ ra một tia vẻ mong mỏi, nay tần d ị ệ t quả thật khó xây dưa tới cực điểm, hai người kích đấu một phút, xem như là có đến có về, cũng không từng bị thương, lẫn nhau hóa giải đối phương rất nhiều thủ đoạn, tần dịch thần thông bí pháp, tần tần l ớ p l ớ p nhiều thủ đoạn, mà hắn tuy dựa cả vào diễn hóa thao túng hỗn đồng lực lượng nhưng cũng có muôn vàn biến hóa như vậy tiếp tục đánh hai người chân nguyên thần niệm đều hùng hồn tới cực điểm sinh sôi liên tục đánh tới mười năm hai mươi năm đều phân không ra thắng bại đã như vậy liền chớ có trách ta triển khai này một chiêu. Thôn thiên ma tôn trong mắt, dần dần toát ra một tia uy nghiêm đáng sợ sát cơ. nhưng lúc này, tần d ị c h nhưng đột nhiên thu tay lại, vẫn chưa tiếp tục triển khai thần thông, kích đấu nữa. thì ra là như vậy, hắn p h ả n g phất rõ ràng cái gì. trong hai mắt, sinh ra ràng rỡ thần thái, thôn thiên ma tôn, ta còn cần cảm ơn ngươi. Hả, thôn thiên ma tôn không rõ liền lấy, nhưng trong lòng, nhất thời đề cao cảnh giác, tần d ị ệ t nhìn hắn, mặt hiện lên ý cười, nhưng trong lòng là yên lặng nghĩ đến, nguyên lai, ta trước vẫn luôn đi lối rẽ, cho đến hôm nay, ta mới chính thức hiểu ra linh hồn giải phóng tối trung cực sức mạnh, tần d ị ệ t thành tựu võ tôn sau, dựa vào linh hồn giải phóng lực lượng, dễ dàng có thể treo lên đánh nhìn ớt cùng cấp cường giả không ai địch nổi hắn khác nào có thuật phân thân một lần có thể bùng nổ ra có thần thông bí pháp nhưng trên thực tế linh hồn giải phóng sức mạnh cường hãn nhất là đem sở hữu chân nguyên thần niệm thân thể thao túng không gian khả năng hóa làm một thể hỗn nguyên như một chân chính bước đầu giải phóng thân thể thân thể Vô cùng thần tàn g sức mạnh, ta trước kia cách làm, là mười phần sai, năm ngón tay mở ra, sức mạnh phân tán, làm sao so với được với nắm chặt nắm đấm thép, ngưng tụ một thể, chỉ có đem linh hồn giải phóng sau hỗn nguyên như một sức mạnh, hòa hợp một lò, trong lúc phất tay, mới có vô thượng uy năng, trước kia đạo lý này, hắn cũng không hiểu, Bởi vì dựa vào một lần bảo phát có thần thông bí pháp u y năng, Hắn cũng đã không ai địch nổi. Mãi đến tận ngày hôm nay, Hắn mắt thấy này thôn thiên ma tôn, tới tới lui lui dựa vào một chiêu diễn hóa hỗn động, thiên biến vạn hóa, phá hết Hắn các loại thần thông bí pháp, mới cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây. nguyên lai, sức mạnh mạnh nhất, vẫn ở trong cơ thể ta. Tần d ị c h bỗng nhiên hắn bước ra nửa bước trong tiếng hít thở đấm ra một quyền tiếng nói của hắn dĩ nhiên có thể đang không có chất môi giới trong h ư không truyền bá mà hắn cú đấm này nổ ra đi trong nháy mắt điều động chân nguyên thân thể thần niệm thậm chí điều đi mà đến h ư không lực lượng một quyền bên dưới vạn pháp khuất phục làm một thể rất nhiều sức mạnh d u n g hợp bên trong tại thân thể bên trong phảng phất không giống linh thảo bảo tài bị lửa cháy bừng bừng nhiệt độ cao rèn luyện mài thành linh đan phát sinh kỳ diệu phản ứng sinh ra một luồng trên trời dưới đất phái mạc có thể ngự vô địch lực lượng âm âm không rõ biển mây mù trực tiếp bị miễn cứng đánh nổ nổ ra một phương có tới trăm r ặ m to nhỏ hỗn động thất vọng ánh sáng mờ mịt tăng vọt trăm lần, ngàn lần, dường như thông thiên biển mây, đồng d ạ n g là giới vương khai thiên quyền, cú đấm này uy năng, so với trước tần dịch một quyền, nhưng là đầy đủ tăng vọt gấp mười lần, ánh sáng màu xám bên trong, cái kia giới vương bóng mờ rốt cuộc không còn mơ hồ, mà là trực tiếp ngưng tụ, khuôn mặt thình lình cùng tần dịch không khác nhau chút nào, không được, Thôn thiên ma tôn, sắc mặt cuồng biến, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi hai đại bại ma tôn, đối mặt tần dịch khủng bố một quyền, thôn thiên ma tôn trong lòng, càng bịt kín một tầng nồng đậm bóng đen của cái c h ế t phản phất minh mông thư không, chỉ còn dư lại này một vòng quyền ấm, hắn không nghi ngờ chút nào, cú đấm này nếu là chân chính hạ xuống, Hắn tất nhiên chết không có chỗ t r ô n không có nửa điểm may mắn có thể nói. a, thế ngàn c â n treo sợi tóc. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. không có nửa điểm do dự. trực tiếp thôi thúc é p đáy hòm liều mạng chiêu số. bán bộ pháp thân biến hóa. ầm, một luồng khí thế khủng bố phóng lên trời. thôn thiên ma tôn cả người. đã biến mất không còn t â m hơi. tại chỗ chỉ để lại một vòng ba trường to nhỏ đen kịp hỗn động, hắn bán bộ pháp thân, rõ ràng là một vòng chân chính hỗn động, n à y một vòng hỗn động, vừa nắm giữ khủng bố thôn hấp lực lượng, lại có sâu thắm không đáy phòng ngự khả năng, còn có thể bao trùm không rõ ư không, không có gì không phá, thôn thiên ma tôn, đã là tầng thứ ba thứ đỉnh điểm đỉnh cao võ tôn, Hắn triển khai một lần bán bộ pháp thân biến hóa, muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà đổi lấy uy năng, đầy đủ tăng vọt bảy tám lần. nhưng mà, làm cái kia khủng bố mờ m ị t quyền ấm, chân chính hạ xuống trước mắt, răng rắc, tư không rung động, bốn phía gần nhất xương trắng, càng miễn cứng vỡ diệt thành h ư vô, cái kia một vòng bán bộ pháp thân hóa thành hố đen, Trực tiếp bị đánh nổ, dường như cự thạch hạ trứng gà giống như yếu đuối. đây chính là tần dịch, hiểu ra linh hồn giải phóng h ố n nguyên như một chân ý sau khi, nắm giữ vô thượng uy năng. Oành, thôn thiên ma tôn bán bộ pháp thân, trực tiếp bị đánh vỡ, hiện ra nguyên thân, cả người bị đánh bay mấy trăm dặm, trong miệng phun máu, lấy hắn h ố n động thân cường hãn, chính diện gắng đón đỡ cú đấm này cũng trực tiếp bị đánh thành vết thương nhẹ trốn hắn không chút do dự nào liền khói miệng máu tươi cũng không kịp sát xoay người liền muốn chạy trốn bởi vì giờ khắc này thôn thiên ma tôn trong lòng sâu sắc rõ ràng hắn đã thua từ đầu đến đ u ô i thua thất bại thảm hại tần d ị dĩ nhiên ở át chiến bên trong Lần thứ hai làm ra mang tính then chốt đột phá, chỉ sợ đã bước vào tầng thứ tư thứ. Ui năng cỡ này, căn bản không phải trước mắt hắn có thể ứng phó. đáng chết, nếu là lại cho ta nửa tháng, chờ ta đem những này qua thôn phể đồ vật hoàn toàn tiêu hóa, ta tất nhiên cũng có thể bước vào tầng thứ tư thứ. hắn h a i mắt đỏ đ ậ m trong lòng hầu như muốn thổ huyết, ngươi thoát được sao. Tần dịp hờ hứng âm thanh, đột nhiên ở bên tai của hắn vang lên, â m â m một q u y ề n mờ mịt ánh sáng l ồ n g lấy tỏa sáng, trực tiếp liền muốn đem thôn thiên ma tôn, sống sờ sờ đánh chết. nhưng, nay tình thế bắt buộc một q u y ề n dĩ nhiên thất bại, tần dịp cao mày, chậm rãi thu hồi nắm đấm, vừa mới, ở hắn ra q u y ề n trong nháy mắt, cách kia thôn thiên ma tôn, không biết triển khai bí pháp gì cả người trực tiếp hóa thành một vòng hỗn động than co lại thành một cây cực nhỏ bé điểm biến mất không còn t â m hơi lần thứ hai hiện lên lúc đã ở bên ngoài mấy vạn dặm này vượt xa khỏi lậu không khiên dẫn thuật tác dụng phạm vi sau đó hắn hóa thành một đảo đen dịch lưu quang xé xách tư không trực tiếp đồn hình đi tới ngoài giới Bởi vì sương mù dày đặc vặn vẹo tư không, Hắn lần này xé sách không gian, chạy ra m i n h mông tư không, cũng không ai biết gặp rơi vào mê vụ hải loan bên trong nơi nào. người này, đúng là n h ạ y bén tới cực điểm, Hắn trải nghiệm ta lậu không khiên d ẫ n thuật n h ị p hướng vận chuyển, lập tức nghĩ đến chân chính công dụng, không tiếc triển khai cấm thuật chạy trốn, tần d ị c h lắc đầu một cái, đáng tiếc, ngươi chính là lại thông minh, cũng cứu không được ngươi. Hắn trực tiếp ở trong lòng, đọc thầm một tiếng. Hệ thống, ta muốn hối đoái động thái bản đồ biểu hiện thôn thiên ma tôn vị trí hiện tại. k e n h hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt đưa ra đáp lại. Hối đoái này tuyển hạng, đúng hạn kế phí. một cái canh, canh giờ cần tiêu hao một vạn cấp hai nạp tiền điểm, có hay không xác nhận mở ra. một vạn điểm, tần d ị p sắc mặt, hơi đ ổ i này thôn thiên ma tôn, dù cho là tầng thứ ba thứ hàng đầu bá chủ cường g i ả lần theo hắn đánh đ ổ i cũng không đến nỗi thái quá đến trình độ như thế này chứ, chỉ là võ đạo tôn g i ả lại không phải vũ thần đại năng, xác nhận, tần d ị p không có bao nhiêu do dự, lúc này liền xác nhận, một c á h canh, canh giờ một vạn, trước mắt hắn còn trả nổi. h ú n g hồ. này thôn thiên ma tôn như thế đáng giá. như không phải là cùng võ thần cảnh đại năng có mật thiết quan hệ. liền tuyệt đối là người mang kinh thiên bí mật. keng, nạp tiền điểm đ a khấu trừ. động thái bản đồ đã mở ra. trong nháy mắt, tần d ị ệ t trong ấp, hiện ra một tấm loại cỡ lớn bản đồ. dựa theo hệ thống đưa ra tỷ lệ xích tin tức. đại biểu thôn thiên ma tôn điểm đỏ khoảng cách tần d ị ệ t không tới mười vạn dặm rất tốt tần d ị ệ t đang muốn xé sách không gian phi đ ộ n quá khứ đánh chết người này nhưng không nghĩ đến tiếp theo một cái c h ớ c mắt động thái bản đồ trực tiếp mở rộng hơn trăm lần biến thành một tấm to lớn vô cùng bản đồ mà đại biểu thôn thiên ma tôn điểm đỏ càng một hồi na di đến khoảng cách hắn có tới một tỷ bên trong địa phương, trực tiếp chạy đến ly khúc thần quốc đường biên giới đi đến. chuyện này, lần này không ứng phó kịp biến cố, để tần d ị ệ t đều sưởng sốt, này thôn thiên ma tôn trên người, chẳng lẽ bên người mang theo nghe đồn bên trong siêu xa khoảng cách truyền tống trận đồ. khá lắm, đây chính là bảo mệnh trí bảo, giá trị chỉ sợ không so với không hải tạo hóa trận đồ thấp. thậm chí càng càng quý hơn, hắn trầm mặt một chút, kết thúc động thái bản đồ, một tỷ bên trong khoảng cách, hiện đang phi đồn quá đuổi theo, chính là đem trên người nạp tiền điểm hao hết, cũng không đuổi kịp người này rồi, không công hao tổn một vạn nạp tiền điểm, hô, hắn hít vào một hơi thật dài, c á c h này thôn thiên ma tôn, xác thực là hắn tu hành võ đạo tới nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ, cũng là duy nhất một cái ở hắn triển khai toàn lực sau khi còn có thể chạy thoát kẻ địch quan g điểm này liền để hắn không thể coi thường xem ra việc này chấm dứt sau khi phải tìm cơ hội về nhà một chuyến hối đoái một ít chân chính đòn sát thủ bằng không phụ thân an toàn của bọn họ rất thành vấn đề tần dịch yên lặng suy nghĩ đại tần ngọc k i n h thành phòng ngự trên thực tế rất yếu phòng bị võ t ô n cấp độ là thừa sức phòng bị võ đạo tôn giả liền lực có thua có điều hắn lúc trước cho phụ thân hắn tần c h ấ n thiên hối đoái luyện chế ấm tỉ lệnh phù những vật này đều có lưu lại hắn thần niệm dấu ấm thật muốn phát sinh nguy hiểm gì hắn một niệm bên dưới Xé s á c h h ư không cách không ra tay, cũng đủ để ứng phó lại đây. huống hồ, hắn hôm nay, ở toàn bộ mặt hải đều uy danh hiển hách, không ai dám trêu t r ọ c kẻ thù càng là cơ bản đều nhổ cỏ tận gốc, duy nhất ngoại lệ, chính là này thôn thiên ma tôn, nếu là hắn ý định trả thù, một đòn bên dưới toàn bộ đại tần, mười mấy vạn dặm sơn hà đều phải bị hắn đánh thành mảnh vỡ, chính là ta cách không ra tay, cũng là chuyện vô bổ, tần d ị ệ t cao mày, trong lòng không khỏi có chút hối hận, sớm biết, người này có siêu xa khoảng cách truyền tống trận đồ tại người, liền không nên thả hổ về rừng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi ba pháp thân bí mật ba mươi tỷ linh tinh, trên thực tế, trước đại chiến, tần d ị ệ c là có biện pháp, đem thôn thiên ma tôn lưu lại, chính là cái kia thôn thiên ma tôn triển khai chạy trốn bí pháp trong nháy mắt đó. tần d ị ệ c trực tiếp mở ra bán bộ pháp thân biến hóa, thành tựu võ tôn mạnh nhất cấm thuật, bán bộ pháp thân biến hóa, đủ để toàn vị trí tăng cường tự thân quy năng gấp mấy lần, bao quát sở hữu bí thuật thần thông, Lậu không khiên dấn thuật, cũng sẽ không ngoại lệ, phạm vi gặp mở rộng đến hết mấy vạn bên trong, nhưng tần dịch bận tâm đến chính mình mở ra bán bộ pháp thân biến hóa, muốn thiêu đốt tiềm lực, mặc dù nói, người khác tiềm lực thiêu đốt, chính là vĩnh cửu ha o tồn, mà hắn, nhưng có thể dựa vào hệ thống bù đắp, nhưng này cũng là một bút giá trên trời nạp tiền điểm, ai. vẫn là tính xót điểm này để người này thành đại họ tâm phúc tần d ị ệ t cao mày im lặng không lên tiếng trước ta căn cứ hắn công pháp thần thông thêm vào ngôn ngữ của hắn suy tính ra không ít đồ vật người này công pháp tu luyện hóa thân hỗn động không có gì không thôn thậm chí có thể thôn phể người sống bồi bổ hắn sở dĩ cùng thương thiên minh đối địch chỉ sợ là bởi vì thương thiên minh cường giả đông đảo tư thần bảng trên bá chủ cường giả mỗi người đều là hắn con mồi những người tà tu ma đầu cướp đoạt đến linh tinh chân b ả o phần lớn nên đều bị hắn thôn phệ nguyên nhân chính là điểm này tần dịch phán đoán này thôn thiên ma tôn giết cũng không có bao nhiêu mỡ cho tới muốn một b ú t mò đến mấy chục tỷ linh tinh cái kia càng là mơ hảo vì lẽ đó hắn do dự như vậy trong nháy mắt dù sao hắn thiêu đốt tiềm lực cần giá trên trời nạp tiền điểm đi bù đắp hoàn toàn c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất kết quả liền để người này xé s á c h h ư không có thể thôi thúc siêu xa khoảng cách truyền tống trận đồ chạy thoát cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại bị loạn điểm này ngày sau phải nhớ kỹ, không thể lại phạm sai lầm, hắn hít sâu một hơi, đem trong lòng hối hận, buồn bực ý nghĩ đè xuống, cũng chưa vội vã rời đi h ư không, mà là ở tại chỗ đứng chắp tay, rơi vào trầm tư, hắn bắt đầu nghĩ lại này một hồi đỉnh cao cuộc chiến, linh hồn giải phóng chân ý, là hắn thu hoạt lớn nhất, giá trị càng hơn mười tỷ linh tinh, hiểu ra chân ý, Lập tức nắm giữ vô thượng quy năng, khiến sức chiến đấu của Hắn chân chính vượt qua võ tôn đỉnh cao tầng thứ ba thứ cực hạn, nhưng còn chưa là bất kỳ một vị tầng thứ tư thứ ba chủ đối thủ, bởi vì tầng thứ tư thứ gặp có một lần biến chất. Lúc trước, ta hướng về nguyên linh cung chủ. Cẩn thận nghe qua, võ tôn đỉnh cao tầng thứ tư thứ, chân nguyên, thân thể, t h â n hồn, Thao túng không gian khả năng, cũng đã tiếp cận võ thần cảnh, mang ý nghĩa pháp thân triệt để đại thành. đến giai đoạn này, triển khai liền không phải bán bộ pháp thân biến hóa, mà là chân chính pháp thân biến hóa, không còn cần trả bất cứ giá nào, có thể vĩnh cửu duy trì. bởi vậy, tầng thứ tư thứ ba chủ giao thủ, tới chính là pháp thân biến hóa, đây là một cái cực ưu thế thật lớn. bản thân, tầng thứ tư thứ quy năng liền vượt xa tầng thứ ba thứ, còn có thể trắng t r ở n không kiêng rè triển khai pháp thân biến hóa, sức chiến đấu cách biệt là cách nhau một trời một vực, ma tần d ị h hiện nay còn chỉ là võ tôn hậu kỳ, căn bản không dám tùy tiện triển khai bán bộ pháp thân biến hóa, trừ phi tầng thứ tư thứ ba chủ, không triển khai pháp thân biến hóa, cái kia t ầ n dịch đúng là có thể cùng địa vị ngang nhau nhưng sao lại có thể như thế nhỉ có điều ta cũng có ưu thế của ta ta căn cơ gốc gác hùng hồn trình độ thiên hạ vô song một khi lên cấp v õ tôn đỉnh cao không cần bất kỳ mài chịu khổ ngay lập tức sẽ là tầng thứ tư thứ hàng đầu bá chủ đến thời điểm ta lại triển khai pháp thân biến hóa Bất kỳ một vị tầng thứ tư thứ bá chủ, cũng không thể là ta đối thủ. Ta chính là chân chân chính chính võ tôn vô địch. Tần d ị ệ p nghĩ đến đây, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lần này hành động kết thúc. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn chẳng mấy chục sẽ lên cấp võ tôn đỉnh cao. đến lúc đó, nói không chắc ta liền vũ thần đại năng, đều có thể chống đỡ, thậm chí trấn áp. nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên con ngươi co r ụ t lại, từ lẩm bẩm, bán bộ pháp thân, pháp thân biến hóa, pháp thân, ta rõ ràng, cái gì gọi là vũ thần, võ đạo chi thần, võ thần cảnh, nhân thân chính là pháp thân, pháp thân chính là nhân thân, cái kia liền không còn là người thân thể, mà là thần khu, thần thể, liền pháp thân biến hóa đều không cần, giơ tay nhấc chân liền có hái trăng mắt sao, na di châu lục vô biên uy năng, trạng thái như thế này, há không phải là cùng hắn hiểu ra linh hồn giải phóng chân ý, tất cả sức mạnh hỗn nguyên như một sao khi, hầu như giống nhau như đúc, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, lần thứ nhất linh hồn giải phóng càng làm ta sớm nắm giữ một phần, Võ thần cảnh đại năng thần uy, mà những người, tầng thứ tư thứ bá chủ, pháp thân đã viên mãn, kém cũng chỉ là cùng tự thân thể của ta dung hợp, triệt để hợp hai là một, một khi thành tựu, ngay lập tức sẽ là võ thần cảnh, đây chính là thông thiên cánh cửa, đến đây, hiểu ra tầng thứ hai tư không à n g diệu, cùng với pháp thân bí mật tần d ị ệ t đối với võ tôn đến vũ thần chinh lịch cùng con đường, lại không nửa điểm mê hoạt, thậm chí, chờ hắn kiến thức một vị tầng thứ tư thứ ba chủ sức mạnh sau, liền có thể tinh chuẩn tính toán ra một vị vũ thần tầng một đại năng sức mạnh, mặt hải quốc chủ, ta lần thứ nhất, chân chính có đối mặt niềm tin của ngươi, tần dịp khẽ mỉm cười, phất tay áo vung lên, liền xé xách không gian, cất bước mà đi, mê vụ hải loan thắng cái kia hắc bào ma đầu bị đánh chạy nhìn sóng nước trong hình mơ hồ tình cảnh chỉ còn lại đến sáu đại võ tôn cùng nhau thở phào nhẹ nhõm có thể sống ai cũng không muốn đi chết tần diệp đánh bại thanh niên áo bào đen nay đối với bọn hắn tới nói quả thực là tốt nhất kết cục đáng tiếc tứ hải thượng nhân oán g i ậ n một câu Nếu là tần d ị c h điện hạ, có thể trực tiếp giết hắn, thì càng được rồi. Bằng không, vạn nhất người kia trả lại mặt hải, chúng ta có thể không chống đỡ được. Hà lạc thượng tôn lắc lắc đầu, miệng nói, cái kia người áo đen thoát thân thần thông, lợi hải phi thường, loại này bá chủ cường giả, không phải như vậy dễ dàng giết, một bên bách xuyên tôn giả, đột nhiên nghi ngờ nói, Nay tần d ị c h điện hạ, đánh chạy cái kia người áo đen, làm sao còn ở trong h ư không đứng, thơm, hay là đang hồi tưởng nghĩ lại vừa mới trận chiến đó chứ. Tứ hải thượng nhân suy đoán một hồi, rất có khả năng, thiên tinh thần tôn gật gù, lập tức nhìn về phía hà lạc thượng tôn, cười nói, hà lạc thượng tôn. Lần này, mọi người chúng ta tất cả đều dựa vào tần d ị c h điện hạ thần uy, mới có thể giữ được tính mạng đợi lát nữa tần dịch điện hạ trở về ngươi có thể ngàn vạn không thể keo hiệt ta. hà lạc thượng tôn nghiêm mặt nói ta tự nhiên không thể keo hiệt ăn cứu mạng ơn trọng như núi ta đã chuẩn bị đem chuẩn bị trước sở hữu thù lao bao quát lần này sở hữu chiến lời phẩm cùng nhau đưa cho tần dịch điện hạ ngược lại bọn họ cũng chạy Thần tôn ngươi cũng đã nói không muốn. cái gì. thiên tinh thần tôn nghe vậy. nhưng là giật này cả mình. ngươi thật sự như thế cam lòng. những người ma tể từ cướp đoạt nhiều như vậy linh tinh chân bảo. thêm vào bọn họ bản thân thân ra tài sản. còn có ngươi chuẩn bị thù lao. e sợ vượt qua hai trăm tỷ linh tinh chứ. hà lạc thượng tôn nghe vậy. cười khổ một tiếng. nào có khuyết đại như vậy. thật muốn là hai trăm l i tỷ.、Ta、hay là còn không nỡ. Lần này, Ở có thể báo đáp cho biện hà. Gộp lại tính toán. Ở điều chỉ là ba mươi tỷ thôi. Ở dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu. chương bốn trăm bốn mươi bốn mặc hải chuyện về đại tần. ba mươi tỷ linh tinh. đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. nhưng thiên tinh thần tôn sau khi nghe. nhưng là nhíu mày. làm sao sẽ chỉ có ba mươi tỷ bình thường tới nói một vị võ tôn sơ kỳ dòng dõi ít nói cũng có ba bốn ớt linh tinh võ tôn trung kỳ bình thường đều ở một tỷ hướng về trên võ tôn hậu kỳ cái kia càng là mấy tỷ linh tinh cho tới võ tôn cường giả đỉnh cao đem bảo khí bí bảo một khối tính cả nói thế nào cũng có cái một hai mươi tỷ linh tinh cái đám này tà tu ma đầu chỉ là võ tôn đỉnh cao thì có ba cái còn lại gộp lại mười mấy cái võ tôn bảy mươi tám mươi tỷ linh tinh dòng dõi dù sao cũng nên có chứ hơn nữa bọn họ còn cướp đoạt vượt qua trăm tỷ linh tinh chân bảo vừa không có chạy trốn căn bản không địa phương hoa nên tất cả đều còn ở thiên tinh thần tôn nói dừng một chút, mới tiếp tục nói. hơn nữa, hà lạc thượng tôn ngươi cho t h ủ lao, dù cho không có hai trăm tỷ, cũng không kém nơi nào. bát phương thương minh lần này, vì một lần nữa xác lập uy tín, là chảy nhiều máu, chỉ là chính hắn, tuy rằng chủ yếu là vì trả lại ăn tình mà đến, nhưng thực lực mạnh nhất, t h ủ lao liền có hai tỷ linh tinh, hơn nữa còn lại tôn g i ả hơn n ử a đều là trung kỳ hậu kỳ còn có hai vị võ tôn đỉnh cao thỉnh cầu bọn họ đánh đổi cũng không nhỏ gột lại ít nói cũng có hơn mười tỷ ai hà lạc thượng tôn trên mặt lộ ra một tia h ư u quạnh ta chờ giết những người tà tu ma đầu sau khi chư vị liền đem bọn họ không gian mang theo người cùng nhau ủy thác cho ta ta mới vừa mới tra xét cái đám này ma đầu trước cướp đoạt vô số linh tinh nguyên tinh chân bào bí bào bào khí các loại linh đan càng toàn bộ biến mất không còn tăng tích thậm chí liền ngay cả chính bọn hắn đều phảng phất bị người nghiền ếp quá bình thường dòng dõi cùng đáng thương mười mấy vị ma đầu tà t u tích chữ gộp lại càng mới miễn cứng vượt qua hai mươi tỷ linh tinh cũng còn tốt, quan trọng nhất đồ vật, thuộc về tần dịch điện hạ bạch cốt t h kiếp chân g i n h cùng bạch cốt chảm thiên đao vẫn còn ở đó. chuyện này, thiên tinh thần tôn choáng váng, nay chẳng lẽ, cùng cái kia hắc bào ma đầu có quan hệ, hà lạc thượng tôn thở dài, hơn nửa như vậy. lần này, bát phương thương minh có thể gọi nguyên khí đại thương, hưng sư động chúng một phen. kết quả suýt chút nữa làm mất mạng không nói liền nửa điểm chỗ tốt đều không có mò đến còn muốn cấp lại có điều có thể kiếm về một cái mạng đáp xem như là yêu thiên may mắn nếu như bọn họ năm đại tôn giả toàn bộ tử vong cái kia bát phương thương minh to lớn hơn nữa gia nghiệp cũng chỉ có thể bị người chia cắt hầu như không còn h ú n g hồ lần này quẩn ma diệt Bát phương thương minh cuối cùng cũng coi như một lần nữa xác lập uy tín cùng địa vị. ngày sau chuyện làm ăn không ngừng, linh tinh chân bảo luôn có thể chậm rãi tích góp ầm.、Um, lúc này, một đạo lừng lấy vô cùng màu xanh đồn quang từ trong x ư ơ n g mù dày đặc chảy như bay tới, hóa ra là xé xách không gian, rơi xuống bên ngoài mười mấy vạn dặm tần dịch, đã thừa dịp mấy người nói chuyện công phu, tìm tới Dù sao, có b á c h kết cùng thần pháp châu, hắn muốn xác nhận mấy người vị trí, vô cùng đơn giản, điện hạ, bái kiến điện hạ, mấy người nhìn thấy màu xanh đồn quang, thông vội vàng hành lễ, thiên tinh thần tôn, càng là q u ý người hành lễ, trầm giọng nói, đa tạ điện hạ ăn cứu mạng, chư vị quá khách khí, nhanh xin đứng lên đi. màu xanh đổn quang tiêu tan, lộ ra một bộ m ả í tần t dịp, hắn nhìn lướt qua mọi người, kinh ngạc nói, những người còn lại đây, liệt địa thượng tôn, phúc hải thượng tôn bọn họ đây, mấy người nhìn nhau, đều cười khổ nói, đ i ệ n hạ, việc này liền nói rất dài dòng, bọn họ đại thể đem chuyện vừa rồi, giản lược nói rồi một lần, há, hóa ra là chạy, tần d ị c h đối với này đúng là không ngạc nhiên chút nào có điều tốt xấu những người này là tôn giả còn muốn chút mặt ra không có yêu cầu thù lao cùng chiến lời phẩm đ i ệ n hạ lúc này hà lạc thượng tôn tiến lên một bước cung kính nói đây là những người ma đầu tà tu không gian mang theo người ta đã đem toàn bộ tập trung lên bàn tay của hắn mơ hồ vồ y cái gì vô hình đồ vật đưa về phía tần dịch bên trong là những người tà tu ma đầu toàn bộ dòng dõi ngoài ra ta chờ đem trước đáp ứng cho các vị võ tôn thù lao tổng cộng một trăm linh năm ớ c linh tinh cũng đặt ở bên trong nói hắn bổ sung một câu điện hạ đối với chúng ta có ăn cứu mạng xin mời tuyệt đối không nên chối từ Thần d ị c h trầm mặc một chút mới đáp được ta nhận lấy trước mắt hắn xác thực là cần linh tinh chân bảo này căn bản là cái động không đáy làm sao cũng lấp không đầy h ú n g hồ này tốt xấu cũng là hà lạc thượng tôn mọi người một phen tâm ý hắn phất tay áo vung lên cuồn cuộn thần niệm thăm dò vào cái kia không gian mang theo người bên trong tùy ý điều tra một phen vượt qua một nửa đều là linh tinh, nguyên tinh, chất thành núi phong, có tới mười lăm tỷ hướng về trên, sau đó, nhưng là các loại linh đan, bào khí, bí bào, kỳ chân bào tài các loại, đồ vật cũng không phải nhiều, nhưng đều rất quý giá, có giá trị không nhỏ, còn bao gồm bạch cốt t ỷ kiếp chân dinh cùng bạch cốt chảm thiên đao, tần d ị c h khẽ cao mày, hà lạc thượng tôn, n g ư ơ i đây là điện hạ nói ra thật xấu hổ hà lạc thượng tôn nghiêm mặt thành khẩn nói bây giờ ta bát phương thương minh nguyên khí đại thương uy tín quét rác những thứ đồ này cũng phải cần dài lâu thời gian khôi phục từng cái bù đắp trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có cử hành cao nhất quy cách buổi đấu giá dư lực hắn thở dài vẻ mặt có chút cô đơn dựa theo lúc trước đặc thù điều khoản khế ước đến đây hết hiệu lực hai món chí bảo này liền trả lại điện hạ đi được tần dị gật gật đầu hai món chí bảo này nguyên bản hắn là không có đường đi xử lý chỉ có thể ủy thác cho bát phương thương minh nhưng hiện tại hắn hoàn toàn có thể treo ở thương thiên hư giới bên trong nói vậy không bao lâu nữa liền sẽ có người chịu ra giá cao mua, thậm chí gặp so với mặt hải giá đấu giá càng cao hơn. dù sao thương thiên minh đối mặt, nhưng là bách đại thần quốc võ tôn đỉnh cao môn, cái nào không phải chúa tể một phương, đây chính là một cái đ ỉ n h cấp bình đài tác dụng, bạch, lập tức, tần d ị ệ t thao túng h ư không lực lượng, đem trong không gian nhỏ đồ vật, chuyển đến tự mình mở ra không gian mang theo người bên trong. chỉ có lưu lại không ít bảo khí. Bí bảo, luyện khí bảo tài các loại, không có nazi. Hà lạc thượng tôn, hắn đem cái kia bắt đầu chậm rãi tiêu tan không gian mang theo người vồ lấy, đưa trả cho hà lạc thượng tôn. trong này, là một ít ta không dùng được, không cần bảo khí. Bí bảo loại hình, vẫn là như cũ, phiền phức hà lạc thượng tôn. giúp ta thông qua bát phương thương minh bán đi đi. Hà lạc thượng tôn lúc này liền nở nụ cười. được, không thành vấn đề, không biết điện hà, đón lấy có tính toán gì. tần dị cười cợt, thuận miệng nói, ta có chút việc, chuẩn bị trở về đại tần một chuyến. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới m ư ơ i sáu, chương bốn trăm bốn mươi năm tây bắc hai. ba sử đại tần ngọc kinh thành, phiêu lay động dương lông ngỗng tuyết lớn từ trên trời r á n g xuống vạn sẵm trung châu bao phủ trong làn áo bạc trong thiên địa một mảnh trắng xóa gió lạnh lạnh lẽo cũng đã trung tuần tháng hay cái con này sợ là mùa đông cuối cùng một trận tuyết lớn này tuyết qua đi chính là đầu mùa xuân tần c h ấ n thiên đứng ở càn dương cung dưới mái hiên ngước đầu Viễn vọng vòng trời, cảm khái lên tiếng, d ị c h nhi ngày đó, ở minh hoa điện trách cứ cái kia thiên huyền kiếm t ô n g võ vương trưởng lão tình hình, ta còn rõ ràng trước mắt, trước mắt một cái, đều sắp hết một năm, d ị c h nhi một ư ơ i chín tuổi sinh nhật, cũng sắp đến, không biết hắn hiện tại trải qua có được hay không, tần dịp sinh nhật, chính là tháng ba mười tám, lúc trước, Hắn sinh nhật quá vẫn chưa tới một tháng liền gặp phải đảm thai minh nguyệt mang theo thiên huyền kiếm tôn trưởng lão tới cửa công nhiên t ử hôn nhục nhã sau đó tần dịch một tiếng hót lên làm kinh người ngủ đông mười tám năm một khi khốn long thăng thiên liền đã xảy ra là không thể ngăn cản thẳng vào mây xanh một năm qua đi toàn bộ tần ra đã là long trời lở đất mà thúc đẩy tất cả những thứ này biến hóa tần dịch, bây giờ tu vi và sức mạnh, tần c h ấ n thiên cũng đã không dám tưởng tượng, phụ thân, bỗng nhiên, một tiếng quen thuộc thanh âm ôn hòa, từ phía sau hắn vang lên, tần c h ấ n thiên bỗng nhiên cả kinh, theo bản năng xoay người nhìn lại, nhất thời vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, dịch nhi, ngươi trở về, tần dịch khẽ mỉm cười, Ở lên một bước, hành lễ nói, vâng, phụ thân đại nhân mạnh khỏe, không cần đa lễ, trở về liền được, trở về liền tốt, tần trấn thiên kéo hắn tay, trong mắt lộ ra một tia đau lòng cùng vẻ ái náy, chính là phụ có lỗi với ngươi. mười mấy năm qua, ta mận miễu gia tộc sự vụ, không thể cho ngươi bao nhiêu ái tâm bảo vệ, bây giờ, mẹ ngươi cùng ngươi muội muội sự, lại chỉ có thể dựa vào ngươi, những ngươi quanh năm ở bên ngoài khổ cực bôn ba, chốc lát không được ngừng lại, tần diệt nghiêm mặt, nói, phụ thân sao lại nói lời ấy, có thể để chúng ta một nhà đoàn tụ, cũng là ta suốt đời tâm nguyện, ta nhưng là vui vẻ chịu đựng, tại sao khổ cực, tần c h ấ n thiên nghe vậy, vui mừng cười cợt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, chúng ta phụ tử ngồi xuống, khỏe mạnh trò chuyện, nói, hắn sẵn dò một bên cung kính phụng dưỡng thái giám, đưa đến một vị hồng bùn lò lửa nhỏ cùng hai cái d h ế Hai cha con, liền ở lò lửa nhỏ bên cạnh ngồi xuống uống trà, xem xét c ả n h tuyết. d ị c h nhi, ngươi lần này trở về, có thể nghỉ ngơi thời gian bao lâu, tần c h ấ n thiên nâng chén trà, hỏi một câu, uvk q u q m Tần dịp suy nghĩ một chút, mở miệng đáp, ít nhất phải chờ hơn một tháng, chờ ta mười chín tuổi sinh n h ậ t quá khứ. nói sau đi, mặt hải việt xong xuôi, hắn liền cáo biệt hà lạc thượng tôn, thiên tinh thần tôn mọi người, lên đường trở về đại tần. sau đó, liền muốn đột phá võ tôn đỉnh cao, đến một bước này sau, hắn liền có thể một bước lên trời, thành tựu võ tôn tầng thứ tư thứ. đến lúc đó, Hắn liền có thể trắng trợn không kiêng r è vận dụng pháp thân biến hóa. đồng thời còn gặp thức tỉnh tân thần thông, sức chiến đấu, đem tăng vọt không chỉ gấp mười lần. tất cả những thứ này, đều cần bình tĩnh lại tâm tình, cố gắng thể ngộ quen thuộc, triệt để tiêu hóa. đồng thời, Hắn còn có hai việc muốn làm, số một, tự nhiên là phải tăng cường tần ra lực lượng phòng vệ, sợ bị thôn thiên ma tôn c á c h này đại địch nhân cơ hội đánh lén. thứ hai, nhưng là muốn nghĩ cách, bổ túc còn lại thương thiên điểm chỗ hồng, hối đoái ra thiên giới then chốt tình báo, càng là điều thứ hai, n à y không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, hoặc là, chờ những người cổ trùng lại bán đi bộ phận, hoặc là, sẽ chờ b ạ c h cốt tì h kiếp chân kinh cùng b ạ c h cốt chảm thiên đao, bị người mua lại, vậy thì tốt rồi. Tần c h ấ n thiên nghe nói, lần này tần dịch có thể chờ trên hơn một tháng, nhất thời càng kinh khỉ, từ khi tần dịch q u ậ t khởi, hai cha con liền ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. phụ thân, ta trước đi đến mặt hải, tần dịch nhấp một miếng trà, cười đem trước, ở mặt hải chuyện đã xảy ra kiếm một chút trọng y ế u nói cho tần trấn thiên nghe bên trong gian nguy địa phương tự nhiên là bỏ qua không nói chuyện tần trấn thiên đối với tần diệt trải qua đúng là khá là quan tâm thỉnh thoảng gật gù tình cờ cũng xem nói tới đại tần bên trong sự tình đúng rồi diệt nhi ngươi còn nhớ trước ngươi kéo trở về cái kia mấy cái v õ tôm sao Tần d ị ệ t lông mày nhíu lại, thuận miệng nói, tự nhiên nhớ tới, bọn họ làm sao. Hát! Tần c h ấ n thiên không biết nghĩ đến cái gì, có chút buồn cười, bên trong cái kia, gọi lôi thiên hùng, chân thực là háo sắc như mạng, ở ta đại tần, đợi m ấ y mấy tháng, càng nạp hơn hai mươi phòng tiểu thiếp, không ít ngọc kinh quan to quý nhân, thậm chí là mấy nhà quốc công phủ, điều đầu được, đưa không ít người quá khứ, một mực người này tính tình còn trách, ngươi chủ động đưa tới cửa, hắn còn chưa muốn, tần d ị ệ p nghe vậy, không thèm để ý mở miệng nói, người này nguyên bản, chính là tây bắc nam cảnh bên trong, xét quốc gia hoàng đế. Lúc trước, hắn quốc gia chưa phá diệt lúc, thì có hơn một trăm cái phi tử, ngược lại cũng không tính là gì, chỉ cần Hắn không làm ra ý mạnh hiếp h i ế u sự tình, cũng là do Hắn đi tới, tần c h ấ n thiên cười ha ha, lập tức lại nói, đúng rồi, hai tháng trước, tây bắc bùng nổ ra một cái náo động tứ phương đại sự, ta ở đại tần đều có nghe thấy, khi đó ngươi còn ở cách xa ở mặt hải, e sợ còn chưa biết, tần d ị c h nghe vậy, đúng là thêm ra một tia hiếu kỳ, đại sự gì, hai tháng trước, hắn còn ở dược vương cốc bên trong luyện đan, luyện chế sau khi hoàn thành, lại đi tham gia mê vụ hải loan tiêu diệt chiến, tự nhiên không dành quan tâm tây bắc tin tức, có điều, tin tức này vẫn chưa ở mặt hải, gợi ra náo động, nên không là cái gì quá to lớn sự tình, có người nói, là đại càn nam bộ khu vực, xuất hiện một đầu khủng bố hung thú, Tần c h ấ n thiên nói, lòng vẫn còn sợ hãi, có người nói toàn bộ nam bộ khu vực, đều hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục, tử thương người vô số, võ tôm cường g i ả đều ngã xuống mấy vị, võ hoàng, võ vương càng là số lượng hàng trăm, cuối cùng không biết làm sao, cái kia hung thú liền biến mất không còn tâm tích, tựa hồ là chết rồi, tần dịp nghe đến đó, Đúng là n g ẩ n ra, khủng bố hung thú. Lập tức, hắn liền liên nghĩ tới điều gì. Lúc này thần niệm thăm dò vào đưa tin pháp khí bên trong, cho càn lăng lão tổ, phát đi tới một cái tin tức, cẩn thận dò hỏi. Một lát sau, hô, tần dịch phun ra một ngụm chọc khí, lắc lắc đầu nói, hóa ra là chuyện như thế. Tần c h ấ n thiên lúc này hiếu kỳ nhìn lại. Ngươi có tin tức, không sai, tần dịp khẽ gật đầu, cảm khái nói, c á i kia hung thú, vẫn là ta một người quen cũ, lúc trước còn cùng ta kề vai chiến đấu quá, là nam cảnh viêm hoàng, ta vốn tưởng rằng, người này dù cho bị lợi ích làm mê muội, giá tâm không nhỏ, cũng có điều là thừa dịp khí hoàng tào thiên thu bị ta chu diệt sau, nhất thống nam cảnh phía sau cánh cửa đóng kín xưng vương xưng bá thôi nhưng không nghĩ đến hắn nhưng là không biết tự lượng sức mình đánh tới cái kia hiên hổ trận thung chủ ý lén l ú t nghiên cứu ý đồ thu được viến cổ hung thú lực lượng một bước lên trời chống lại tôn giả cuối cùng hắn xác thực thu được loại sức mạnh này nhưng cũng gặp phải phản phệ hóa thân thành viến cổ hung thú Triệt đánh ể đ mất tất cả thần trí, chỉ biết giết chóc phá hoại. c u ố i cùng, là đại càn hoàng thất càn lăng lão tổ, tự mình ra tay, đánh chết hắn, tần d ị ệ p cũng không ngờ tới, đã từng viêm hoàng, cuối cùng gặp rơi xuống kết cục như vậy, mà cùng viêm hoàng, rõ ràng c ổ n g cùng tiến lùi hắc hoàng, e sợ cũng là hạ tràng thê thảm, cha c h à tần c h ấ n thiên nghe vậy, không ngừng được lắc đầu nói, có đời này, có giá tâm người, như cá giết sang sông, nhưng có tự mình biết mình, nhưng đã ít lại càng ít, ngày nói không sai, tần dịch không khỏi tán thành gật gật đầu, hai cha con, lần thứ hai nói chuyện phiếm chốc lát, tần dịch liền đột nhiên mở miệng nói, người đến, một bên thái giám, nhất thời lo sợ tát mét mặt mày tiến lên, Cung chính vô cùng khom người nói. Thái tử điện hạ xin phân phó. Tần diệt thoáng trầm ngâm một chút. Mở miệng nói. đi đem hát bào. gọi tới cho ta. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu. chương bốn trăm bốn mươi sáu đột phá võ tôn đỉnh cao. thái g i á m nghe vậy. vội vã khom người rời đi. tần c h ấ n thiên nghe vậy. đúng là n g ẩ n ra. không rõ hỏi một câu. ngươi tìm hắc b à o làm cái gì, tần d ị c hơi h một do dự, quyết định vẫn là ăn ngay nói thật. trước, ta đi mê vụ hải loan đối phó một cái cường địch, không thể đem đánh chết, ngược lại bị nhân cơ hội chạy thoát, nếu là hắn ý định trả thù, chỉ sợ ta tần ra hiện nay sức mạnh, liền chống đỡ trong nháy mắt, đều khó mà làm được, nói, hắn dừng một chút, mới tiếp tục nói, bởi vậy, ta cầu lấy thiên cung đại năng cho phép, chuẩn bị vì ta t ầ n ra, chân chính đắp n ặ n g ra một vị, có thể c h ấ n áp v ậ n nước bá chủ cường g i ả tần c h ấ n thiên nghe vậy, lúc này mới chợt hiểu, thì ra là như vậy, chỉ chốc lát sau, hát bào lặng yên không một tiếng đồng đến, hướng về phía hai người cuối người hành lễ, ra mắt công t ử lão ra, đứng lên đi, Tần diệt gật đầu ra hiệu, trên dưới đánh giá hắn. Tần gia thực lực hôm nay, đã sớm là tây bắc biên giới khu vực bá chủ. Võ t ô n g đều có vài vị, võ hoàng sức chiến đấu đông đảo, võ vương càng là số lượng hàng trăm, c h ấ n á p bốn phía các nước đều không dám phản kháng. Hắc b à o có điều là võ vương đỉnh cao cảnh giới, võ hoàng sức chiến đấu, đối với toàn bộ tần gia tới nói, đã sớm là có cúng được mà không có cúng được có điều hát bào trung quy là tần d ị c h cái thứ nhất hối đoái đi ra hệ thống vệ sĩ cũng là cái thứ nhất mãi mãi nô bột hắn bảo vệ tần ra tần d ị c h nhiều lần lập xuống công lao hãn mã phần ăn tình này tần d ị c h cùng tần c h ấ n thiên là vẫn ghi nhớ ở trong lòng hát bào tần d ị c h chậm rãi mở miệng ngày xưa, ngươi lực chiến nhiều lần, bảo vệ tần gia cùng ta, t ô n g lao không nhỏ. hôm nay, ta liền tứ ngươi thiên đại tảo hóa, đưa ngươi một mạch tăng lên tới võ tôn đỉnh cao, thay ta tỏa c h ấ n tần gia, vĩnh c h ấ n quốc vận, hát bào nghe vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, khom người nói, đa tạ công t ử cái gì, một bên tần c h ấ n thiên nghe vậy, không nhìn được giật này cả mình. Dù cho Hắn đã sớm rõ ràng, tần d ị c h thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường. Càng là chính miệng đã nói, sẽ đem hắc bào lên cấp thành một vị bá chủ cường giả. nhưng Hắn nhưng không nghĩ đến, lại sẽ là đem một vị võ vương đỉnh cao võ giả, trực tiếp tăng lên tới võ tôn đỉnh cao. đây chính là võ tôn đỉnh cao a, tần c h ấ n thiên trong lòng. trong lúc nhất thời trấn đồng đồng không ngừng, dù cho hắn là nước nhỏ hoàng đế, đối với mặt hải thế cuộc, hiểu rõ cũng không quá rõ ràng. nhưng, có một ít t h ư ờ n g thức vẫn là biết đến, võ tôn cường giả đỉnh cao, cái kia đắt là đứng ở toàn bộ mặt hải, thậm chí là b á c h đại thần quốc đỉnh cao. như vậy một vị bá chủ cường giả, tần d ị c h lại còn nói tạo nên, lập tức liền có thể tạo ra được đến một vị cái kia tần d ị c h thực lực của bản thân lại đến loại nào kinh thiên động địa trình độ d ị c h nhi hắn tần c h ấ n thiên sâu sắc nhìn tần d ị c h một ánh mắt lập tức không biết nghĩ tới điều gì bật cười như vậy cũng tốt d ị c h nhi thực lực là càng mạnh càng tốt như vậy chúng ta một nhà mới có đoàn tổ hy vọng á. mà một bên tần d ị c h Dứt tiếng sau trực tiếp ở trong lòng đọc thầm một tiếng. hệ thống đem trước mặt của ta mãi mãi nô b ộ c tăng lên tới võ tôn đỉnh cao. k e n hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở trong nháy mắt đưa ra đáp lại. hối đoái này tuyển h ạ n g cần tiêu hao một trăm m ư ơ i chín trăm chín mươi chín chín trăm chín mươi chín điểm cấp hai nạp tiền điểm thêm bảy ngàn một cấp nạp tiền điểm có hay không xác nhận hối đoái tần d ị ệ t trong lòng nhất thời hiểu rõ, trực tiếp hối đoái một vị, võ tôn tầng thứ tột cùng vĩnh cửu nô bục, cần đầy đủ một trăm hai mươi vạn cấp hai nạp tiền điểm, khấu trừ đi hát bào, bản thân cảnh giới, chính là số này. xác nhận, tần dịch không có nửa điểm do dự, mây vụ hải loan cuộc chiến sau, hắn đem lượng lớn bào khí, bí bào, kỳ chân bào tài các loại, Quỷ thác cho hà lạc thượng tôn bán đi còn lại một số ít tài liệu luyện đan bị hắn lưu lại tiếp tục chứa đựng còn lại toàn bộ hối đoái thành nạp tiền điểm thêm vào nguyên bản để lại đã có tới hai triệu ra mặt cấp hai nạp tiền điểm một trăm hai mươi vạn hắn vẫn là trở ra lên trong nháy mắt nương theo một đảo lừng lấy vô cùng hắc quang bốc lên hát bào khí tức trên người nhất thời lấy một loại tốc độ khủng khiếp bắt đầu tăng vọt gấp ba năm lần gấp m ộ ư ơ i lần hai mươi lần năm mươi lần hơi thở của hắn hầu như là một cái chớp mắt liền muốn tăng vọt gấp mấy lần đầy đủ mấy hơi thở sau mới dừng lại sau đó cả người hắn so với trước Ở đã mạnh mẽ rồi ngàn vạn lần không ngừng. âm ấm, khí tức kinh khủng, tứ tán chạy t r ồ m chỉ là khí tức uy thế. liền để bốn phía không gian, có một loại đọng lại như nước tinh giống như cảm giác, có thể thấy được khủng bố, hệ thống hối đoái vệ sĩ, n ô b ộ c luôn luôn là cung cấp vô địch thiên tài tuyệt thế cấp bậc. bởi vậy, hát b à o giờ khắc này thành tựu võ tôn đỉnh cao. cái kia ngay lập tức sẽ là võ tôn đỉnh cao bên trong t ầ n g thứ tư thứ. chỉ thiếu chút nữa. liền có thể đăng lâm võ thần cảnh. như vậy cái thế bá chủ. chính là đặt ở b á c h đại thần quốc bên trong. cũng chính là tuyệt đối c ư ờ n g giả đỉnh cao. đa tạ công tử tác thành. hát bào thu lại cả người khí tức. nhưng vẫn là vẻ mặt đó. cung kính thi lễ một cái. uvk q u m Tần d ị ệ t thỏa mãn cười cợt, nói, ngươi lui ra đi. ngày sau liền tỏa c h ấ n ngọc kinh trong hoàng cung, bất cứ lúc nào bảo vệ phụ thân ta cùng tần g i a an nguy, lấy h ắ c bào thực lực khủng bố, cách kia thôn thiên ma t ồ n nếu như thật sự dám chạy tới ngọc kinh thành, đánh lén trả thù, vậy chỉ sợ là sắp chết thảm không nói nổi, liền cơ hội chạy trốn đều không có, t ầ m thứ tư thứ c á c h thế bá chủ, Há lại là bình thường. Vâng, hát bào gật gù. Cung kính lui ra. Chờ hắn sau khi rời đi, tần c h ấ n thiên cùng tần d ị c h hai cha con lại nói chuyện phiếm c h ố c lát liền tách ra. tần c h ấ n thiên trở lại càn dương trong cung đi xử lý chính vụ. mà tần d ị c h thì lại trở về thái tử đông cung chuẩn bị chính thức bế quan đột phá v õ tôn đỉnh cao một lát sau Thái tử đông cung, tính thất tu luyện bên trong, tần dịch khoanh chân ngồi xuống, không có vội vã đột phá tu vi, mà là trước tiên thần niệm ly thể, đi tới một chuyến thương thiên hư giới, hắn đem bạch cốt tì kiếp chân kinh cùng bạch cốt c h ả m thiên đao, quải bán đi đến, hai người, tự nhiên là buộc chặt bán, hắn định giá cả, là năm vạn thương thiên điểm, n à y tương đương với ngoại giới năm mươi tỷ linh tinh, thương thiên minh, đối mặt là toàn bộ b á c h đại thần quốc hàng đầu sức chiến đấu, có tiền cũng không ít, cấp độ càng cao hơn vì lẽ đó giá cả, đương nhiên phải so với ở mặt hải càng cao hơn, hô, từ thương thiên hư giới bên trong trở về, tần d ị c h lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng đọc thầm nói, hệ thống, ta muốn hối đoái vũ nổi vô địch thiên, Võ tôn cảnh giới đỉnh cao tu vi. Hối đoái võ tôn đỉnh cao tu vi. cần năm mươi vạn cấp hai nạp tiền điểm. khấu trừ bản thân tu vi. vẫn cần bốn mươi vạn. vừa vặn là hắn còn lại cấp hai nạp tiền điểm khoảng một nửa. keng, hệ thống lanh lành tiếng nhắc nhở. lần thứ hai vang lên. nạp tiền điểm đã khấu trừ. tu vi đã phân phát. chỉ một thoáng. trong c õ i u minh không rõ vô biên sức mạnh, bỗng dưng rót vào, thoáng như sông lớn tuôn trào mà xuống, đã sớm chuẩn bị tần dịch, lúc này toàn lực vận chuyển v ũ nổi vô địch thiên, mặt v ậ n tâm thần, nhìn tu vi liên tục tăng lên, cả người chân nguyên triệt để hóa thành màu xanh đen, lần thứ hai cô động, than xúc, lúc ẩ m lúc hiện dập rờn d ò a người khí tức, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa, l i ê n muốn dừng dục ra cái gì khủng bố đồ vật, thân thể thể phách, biển ý thức thần hồn, đồng bộ lột xác, tăng lên, hướng về cảnh giới càng cao hơn leo, càng mạnh mẽ, răng rắc, bốn phía không gian, càng dường như bị đánh vỡ mặt k í n h như thế, vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, ở t ầ n dịch bên cạnh người chìm nổi, không gian liên tục chữa trị, lại liên tục phá nát, tựa hồ, tần dịch tồn tại bản thân, cũng đã mạnh mẽ đến một loại, để hiện thế không gian không chứa được mức độ, đầy đủ mấy hô hấp sau khi, tần dịch bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong con ngươi màu xanh quang chợt lói lên, bốn phía không gian lập tức khôi phục như thường, m i n h mông như đại dương, vĩ đại như sao không khí tức, sâu sắc thu lại lại đi, v õ tôn đỉnh cao, Tầm thứ tư thứ, ta rốt cuộc thành tựu, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi bảy phạt thần chi thuật thực lực tăng vọt, tần d ị ệ t trong lòng, rất là vui sướng. đến bước đi này, hắn mới chính thức có, có thể khiêu chiến võ thần cảnh đại năng tư cách. ngay sau đó, hắn cũng không đứng dậy, mà là một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần, quan sát bên trong thân thể thân thể các loại biến hóa, đầu tiên, chính là chân nguyên. Chân nguyên lực lượng, tựa hồ đã đến một loại nào đó cực hạn, sắp phát sinh một loại khủng bố lột xác, nhưng trung quy là t r i n h lệch một tầng. Dù vậy, chân nguyên lực lượng cũng so với võ tôn hậu kỳ lúc, mạnh mẽ mấy lần không ngừng, mỗi một phần thật nguyên, cũng có thể bùng nổ ra càng mạnh hơn quy năng. Chân nguyên lột xác, nương theo cảnh giới tăng lên, là từng bước một thoát thai hoán cốt. Bây giờ, ta một tia chân nguyên, chỉ sợ liền có thể bù đắp được võ tôn cường giả sở hữu chân nguyên. Tần d ị c h khẽ mỉm cười, võ đạo tu hành. Chân nguyên vẫn là tất cả căn cơ, tầm quan trọng tự nhiên không cần nói nhiều. Chân nguyên sau khi, chính là thân thể, tần d ị c h hơi một cảm ứng. liền có thể rõ ràng nhận thức đến, hắn bây giờ chỉ bằng vào thân thể thể phách, cũng đã đủ để đánh bại võ tôn đỉnh cao tầng thứ nhất thứ cường giả, thân thể chi mức độ kiên cố, có thể so với bát phẩm bảo khí, thân thể sau khi, chính là thần hồn, biển ý thức bên trong, khổng lồ thần hồn cô đọng thành nhân hình, hạo nhiên khí tức nhưng nhét đầy toàn bộ biển ý thức chín tầng màu vàng sầm x o a y vòng tháp vàng bên trên sinh ra từng đ ả o từng đ ả o huyền ảng phù văn trên dưới bay lượng mơ hồ cấu kết thành huyền diệu đại trận đỉnh tháp bên trên sao hồi kim luôn càng sắc bén thần hồn tăng lên trình độ cũng vô cùng lớn mà không gian cảm ứ n g khả năng tựa hồ đã hoàn toàn chạm tới tầng thứ hai hư không tần dịch tâm niệm bỗng nhiên hơi động bốn phía không gian lập tức sụt xuống vặn vẹo hóa thành một c á c h đen dịch hốn động đem thân hình của hắn nuốt hết cả người hắn đi đến m i n h mông t r ă n g hư không nhưng mà cuồn cuộn chân nguyên dâng trào bên dưới quanh người hắn hư không lại đều ở từng tấc từng tấc tan vỡ vù một đảo kịch liệt không gian rung động bên dưới cả người hắn Trực tiếp từ thiện tầng trong dư không biến mất, đi đến càng sâu tầng trong dư không. đây là tầng dịch đưa mắt nhìn tới, thần n i ệ m bắn phá, phát hiện kỳ lạ một màn, tầng thứ hai trong dư không, đã không có dư không loạn lưu, cùng những người yếu ớt, phảng phất tròm sao lấp l ó c i ánh sáng, triệt để đen dịch vô ngần, mà ở đen dịch một màu bên trong, nhưng có từng khối từng khối không gian thật lớn mảnh vỡ ở tầng thứ hai trăm bốn không phiêu lưu làm không quy tắc vận động những này không gian mảnh vỡ ít nhất cũng có mấy trăm hơn ngàn dặm to nhỏ to lớn nhất thậm chí có mấy vạn bên trong mười mấy vạn dặm thậm chí còn có càng to lớn hơn xa xăm nhất tần d ị ệ t thần niệm bắn phá bên dưới thậm chí phát hiện một khối, vượt qua phạm vi triệu d ặ m có thể gọi thế lực bá chủ không gian mảnh vỡ. Ta rõ ràng, tần d ị c h đột nhiên cả người chấn động, trong mắt lộ ra một tia hiểu ra. Võ tôn cường già, liền có thể mở mang không gian bí cảnh, tư không đồng phủ, nhưng phạm vi bình thường rất nhỏ, vượt qua võ thần cảnh đại năng, nhưng là có thể trực tiếp mở ra một thế giới nhỏ, Lấy vô biên thần thông, chế đình quy tắc vận chuyển, mà võ thần cảnh đại năng vừa vặn sen vào giữa hai người, lẽ ra có thể mở ra một ít loại cỡ lớn, to lớn bí cảnh, thay đổi trung bộ phân quy tắc không gian, mà những này to lớn không gian mảnh vỡ, chính là bọn họ, mở ra loại cỡ lớn, to lớn bí cảnh cơ sở, tần diệt trong lòng, ý nghĩ nhanh chóng lấp lò, Hắn hôm nay đến võ tôn tầng thứ tư thứ có thể tùy ý triển khai pháp thân biến hóa nguyên bản liền thực lực khủng bố càng là có thể gấp mười lần tăng vọt đồng thời mượn linh hồn giải phóng Hắn cũng sớm nắm giữ võ thần cảnh pháp thân thân thể hợp nhất thần khu quy năng giờ k h ắ c này càng là chạm tới tầng thứ hai hư không có thể điều động càng sâu tầng hư không lực lượng Trực tiếp trung h ò a võ thần cảnh đối mặt võ tôn lúc ưu thế to lớn. Có thể nói, ngoại trừ cảnh giới, còn chưa là võ thần cảnh. Hắn cùng võ thần cảnh đại năng, hầu như đã không có bao nhiêu khác nhau. Hắn mới thật sự là tên thật phù hợp h ư thần. Hô,、oh, Hắn hít một hơi thật sâu, bắt đầu cảm ơn tự thân cuối cùng một h ạ n g biến hóa. cái kia chính là thần thông biến hóa. giờ k h ắ c này, không nghi ngờ chút nào, vũ nội vô địch thiên, đến võ tôn đỉnh cao sau, lên cấp võ tôn lúc thức tỉnh cấm không tỏa h ư pháp, tương tự được mức độ lớn cường hóa, bây giờ cấm không tỏa h ư pháp, có thể trực tiếp chấn áp tầng thứ hai h ư không lực lượng, dù cho đối mặt là võ thần cảnh đại năng, cũng không ngoại lệ, quả nhiên mạnh mẽ, tần d ị c h hơi vui vẻ, nhưng càng nhiều sự chú ý, vẫn là đặt ở đến võ tôn đỉnh cao sau, thức tỉnh tân thần thông trên, cái này cũng là vũ n ộ i xây di bốn phần công pháp bên trong, cuối cùng một đạo đại thần thông, lưỡng giới phân cát, chuyện này, tần d ị c hơi h hơi một cảm ứng, nhất thời choáng váng, lập tức, một luồng không cách nào ước chế kinh h i từ trong lòng hắn bắt đầu bay lên, càng là như vậy, dĩ nhiên là đáng sợ như vậy thần thông lưỡng giới phân cát tên như ý nghĩa chính là có thể trực tiếp phân cách không gian đắp nặng một phương khác tư không chi giới đại thần thông nói đơn giản triển khai này thần thông có thể trong nháy mắt sáng tạo một cái trực tiếp cùng ngoài giới không gian triệt để ngăn cách không gian đặc thù bí cảnh cái này bí cảnh chính là võ thần cảnh cấp độ điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, tần dịch có thể trực tiếp thay đổi, chỉnh lý một số, đối với hắn hết sức có l ợ i quy tắc không gian, tỉ như, để bị nhút lại võ thần cảnh đại năng, căn bản là không có cách điều động bất kỳ h ư không lực lượng mà hắn, nhưng có thể toàn diện khống chế t h i ệ n tầng h ư không, hơn nữa tầng thứ hai h ư không tất cả sức mạnh, này mang đến, là đáng sợ đến mức nào ưu thế. h ú n g hồ, chỉ cần tần d ị c h không có bị đánh bại, hoặc là chủ động giải trừ, vậy cái này bí cảnh không gian chi vững chắc, cũng là khó có thể tưởng tượng, một khi bị nhốt lại, dù cho là võ thần cảnh đại năng, cũng căn bản chạy trốn không xong, liền bất cứ tin tức gì, đều không thể lan truyền suốt ngoại giới, cái này thần thông, tương đương với cấm không tỏa h ư pháp thêm vào lậu không khiên dẫn thuật liên hợp siêu cấp cường hóa bản thực sự là n h ị c thiên thần thông bằng vào này một đạo thần thông cũng đủ để cho tầng thứ tư thứ đỉnh cao võ tôn có khiêu chiến võ thần cảnh đại năng tư cách võ thần cảnh đại năng thủ đoạn mạnh nhất chính là chạm tới tầng thứ hai h ư không đây là chất khác biệt có thể gọi hàng duy đà kích sự công kích của ngươi liền vũ thần đại năng chạm đều không đụng tới, mà vũ thần đại năng bên người một đòn, nhưng có thể thông qua t ầ n g thứ hai m ư không, trực tiếp ở bên trong cơ thể ngươi bạo phát uy lực, tùy ý một chiêu liền có thể đem ngươi xây đi, nhưng, lưỡng giới phân cát, nhưng đủ để đem thế y ế u hóa thành ưu thế, ở một mức độ nào đó. lớp bằng này rãnh trời, đây là một đạo chân chính phạt thần chi thuật, đương nhiên, có tư cách khiêu chiến, không có nghĩa là có thể chiến thắng, đem giết chết. có điều, ta thực lực hôm nay, có thể vượt xa bất kỳ tầng thứ tư thứ võ tôn, tần dịch ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng cấp tốt cuồn cuộn, lên cấp đỉnh cao võ tôn sau, thực lực tăng vọt hắn, có tự tin đối mặt bất kỳ một vị, triển khai pháp thân biến hóa tầng thứ tư thứ đỉnh cao võ tôn, Đều có thể đem đánh bại, tiêu diệt, mà Hắn, bản thân ở cơ sở này trên, còn có thể triển khai p h á p thân biến hóa, thực lực còn có thể lần thứ hai tăng vọt gấp mười lần, như vậy sức mạnh, uy năng như thế, điều này làm cho trong đầu của Hắn, hầu như là không thể chờ đợi được nữa, bắn ra một ý nghĩ, hiện tại liền đi thông thiên châu lục, lẻn vào mặt hải quốc cung, đem mặt hải quốc chủ chấn áp, c h a hỏi tình báo, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm bốn mươi tám con đường phía trước m i n h m u n g hô, tần dịp hô hấp, không khỏi hơi ồ ồ lên, cái ý niệm này, mới vừa hiện lên, liền nhanh chóng mọc dễ nảy mầm, lớn mạnh lên, mặt hải quốc chủ, hắn chính là phá cuộc then chốt, chỉ cần cầm n á t c h ấ n áp hắn, ếp hỏi ra năm đó manh mối, liền có thể làm rõ chân tướng, chân chính tìm tới mẫu thân hắn cùng muội muội tăm tích, cũng tìm tới giải cứu bọn họ biện pháp, phụ thân hắn tần c h ấ n thiên, khổ sở chờ đợi m ộ ư ơ i sáu năm thời cơ, thời khắc này khoảng cách hắn gần như vậy, không, tạm thời còn không được, tần dịp thâm hô hút vài hơi, đem cái này mê người ý nghĩ mạnh mẽ đè xuống, Hắn đối với kẻ địch không biết gì cả, mặt hải quốc chủ đến tột cùng mạnh bao nhiêu, là võ thần cảnh mấy tầng thiên, an hiểu thủ đoạn gì, hắn đều không rõ ràng. tuy nói, đảm nhiệm mặt hải này hèo lánh thần quốc quốc chủ, nhất định là b á c h đại quốc chủ bên trong, tu vi lót đáy, nhưng cụ thể là tầng một, tầng hai, hoặc là tầng ba, phải biết, Tu hành càng về sau, t r i n h l ệ c à n g lớn, võ thần cảnh, mỗi vượt qua tầng một, thực lực t r í ít gặp tăng vọt gấp đôi. Ta hiện nay, sở hữu thủ đoạn, đều là nhằm vào võ thần cảnh tầng một tính toán, như mặt hải quốc chủ, là võ thần cảnh tầng một, vậy ta có chín mươi phần trăm chắc chắn, đem hắn c h ấ n áp, nhưng nếu là hắn là tầng hai, vậy cũng chỉ có ba bốn mươi phần trăm chắc chắn càng to lớn hơn xác suất là hắn triển khai cái gì liều mạng cấm thuật mạnh mẽ đánh vỡ lưỡng giới phân cát mà đào tẩu mà nếu như hắn là tầng ba ta đi tới chỉ sợ cũng là chịu chết tần d ị ệ t trong lòng hoàn toàn bình tĩnh lại cơ hội chỉ có một lần một khi ta thất bại bị hắn chạy đi ngay lập tức sẽ kinh động thiên giới tất cả liền toàn xong xuôi, bởi vậy, hoặc là không đồng thủ, vừa đồng thủ liền muốn có tuyệt đối nắm, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, tần d ị c h quyết định, lại kiên trì chờ đợi một thời gian ngắn, chờ hắn tích góp đủ thương thiên điểm, trước tiên hối đoái thiên giới cơ sở tình báo, lại hối đoái có liên quan với mặt hải quốc chủ tình báo liền có thể, trong lúc này, Nếu là có năng lực tích góp linh tinh chân bảo cơ hội, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Dù sao, một khi hoàn thành rồi võ tôn cấp độ linh hồn giải phóng, thực lực của hắn, còn có thể nghênh đón một vòng tăng vọt, chỉ là, tần d ị ệ t cao mày, sâu sắc thở dài một tiếng, hoàn thành linh hồn giải phóng, nói nghe thì dễ, mở ra võ tôn cấp độ linh hồn giải phóng, cần đầy đủ năm mươi triệu cấp hai nạp tiền điểm, hơn nữa hắn bây giờ đã đến võ tôn đỉnh cao, bước kế tiếp muốn lên cấp võ thần cảnh, còn cần hối đoái công pháp, chủ tu công pháp vũ nội vô địch thiên lên cấp, thái h ư thiên long ma la đảo kinh giá cả, là ba mươi triệu cấp hai nạp tiền điểm, chủ chiến quyền pháp giới vương khai thiên quyền lên cấp, chư giới sinh diệt cối say quyền pháp giá cả, cũng là ba mươi triệu cấp hai nạp tiền điểm ba người này gộp lại đều vượt qua một trăm triệu h ú n g hồ chờ ta lên cấp võ thần cảnh sau khi hàng tam thi chuyển luôn tâm kinh cùng đồng bộ tam môn thần hồn bí pháp liền không thể lại tăng lên hàng tam thi chuyển luôn tâm kinh cùng tam đại thần hồn bí pháp bản thân cũng chỉ là võ tôn cấp độ bí pháp tăng lên tới võ tôn hàng đầu cũng đã đến một loại nào đó cực hạn. đây là công pháp người khai sáng lập ý. Tầm mắt, cảnh giới hạn chế, mà không phải hệ thống hạn chế. mặc dù nói, vẫn cứ có thể tiêu hao lượng lớn nạp tiền điểm, đem tăng lên tới v ũ thần cấp độ hàng đầu. nhưng tiêu hao rất lớn, c á c h được không đủ bù đắp c á c h mất, còn không bằng trực tiếp hối đoái thần hồn của võ thần cảnh công pháp cùng bí pháp. thiên ảnh huyền cơ chân thân cùng liệt không bạc la xuyên hành pháp, tương tự là đạo lý này, võ thần cảnh tổng cộng có cửa trọng thiên, t r i n h lệch đại đến cực điểm, tần d ị c h chân mày hơi nhíu lại, muốn một hơi, hối đoái võ thần cảnh hàng đầu bí pháp, cái kia cái giá cả, chỉ sợ là con số trên trời, vũ thần trước, sở hữu cảnh giới, đều chỉ chia làm bốn cái cấp bậc, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh cao. Bởi vậy, cùng cảnh giới phổ thông công pháp, bí pháp, cùng hàng đầu công pháp, bí pháp, cách biệt nhiều nhất chỉ có mười mấy lần. nhưng, võ thần cảnh có thể tổng cộng có chín tầng cấp bậc, vũ thần tầng một công pháp, bí pháp, cùng c ử u trọng thiên công pháp, bí pháp, cách kia trinh lệch chỉ sợ là hơn trăm lần, thậm chí nhiều hơn. linh hồn giải phóng thêm hai đại công pháp liền vượt qua một trăm triệu cấp hai nạp tiền điểm chớ nói chi là kiếm thuật của ta thần thông Bí thuật thần hồn công pháp cùng thần hồn bí pháp chờ chút toàn bộ đều muốn thay đổi còn có tam đại bảo khí võ thần cảnh bảo khí cũng không đủ dùng đến muốn lên cấp thành linh bảo mà ta lên cấp đến võ thần cảnh tầng một đánh đổi có điều là chỉ là năm triệu cấp hai nạp tiền điểm thôi tần d ị ệ t nghĩ đến đây không khỏi cười khổ một tiếng coi như là chỉ là năm triệu cấp hai nạp tiền điểm hắn hiện tại cũng là căn bản đào không ra chờ hắn tập hợp được rồi nhiều ngày như vậy văn con số chi chỉ sợ sớm đã tiến hành lần thứ hai đẳng cấp quyền hạn lên cấp mở khóa cái thứ hai toàn công năng mới m g ô đu le, con đường phía trước m i n h mông, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, tần dịch lắc đầu một cái, đem những tạp niệm này toàn bộ đè xuống, bây giờ hắn muốn làm, vẫn là mau chóng quen thuộc tăng vọt thực lực và thần thông hoàn toàn mới, đồng thời, chờ đợi thương thiên tư giới giao dịch, đ ủ thương thiên điểm, hối đoái thiên giới then chốt tình báo, cho tới bào khí, liền không cần phải nhắc tới thăng. dù sao, lấy hắn thực lực hôm nay, dù cho tăng lên tới c gỡ phẩm bào khí, đối chiến lực tăng lên cũng có hạn. huống chi, hắn căn bản không có nhiều như vậy nạp tiền điểm, mặt hải thần quốc, ngay ở tần d ị c h trở lại đại tần, tiến hành bế quan đồng thời, có liên quan với mê vụ hải loan một trận chiến kết quả. cũng cấp tốc ở mặt hải thượng tầng truyền lưu ra trước hết nhận được tin tức tự nhiên là những người lâm trận bỏ chạy võ tôn không nghĩ tới thiên hải tôn bên trong phúc hải thượng tôn trần đan huy thả xuống đưa tin b ả o khí một mặt vẻ phức tạp trận chiến đó vẫn là tần d i ệ t thắng đối mặt đáng sợ như vậy đối thủ hắn đều có thể chiến thắng đem đối phương đánh cho chật vật chạy trốn nghĩ đến đây, trong lòng Hắn không khỏi có chút hối hận. Nếu là lúc đó, Hắn không có chạy trốn, mà là lựa chọn ở lại tại chỗ, há cũng không một cái ngàn năm một thuộc, ó thể cùng tần d ị ệ t r ú t ngắn quan hệ cơ hội. Chí ít, Hắn ở tần d ị ệ t trong lòng phân lượng, nhất định phải tăng thêm rất nhiều, sẽ không bị xem nhẹ. đ á n g tiếc, Hắn tự dếu nở n ụ cười, đến cùng là già rồi, không dám liều mạng, chúng ta những n à y lâm trận bỏ chạy, dù cho tần dịch sẽ không nói thêm cái gì, nhưng lại muốn kết giao tình, chỉ sợ cũng khó khăn, hắn thở dài, trong lúc nhất thời có chút thất vọng mất mát, vù, lúc này, bên h ô n g hắn ngọc bội chấn động một chút, phúc hải thượng tôn lông mày nhíu lại, thần niệm thăm dò vào bên trong, Rõ ràng là liệt địa thượng tôn phát tới tin tức, hai người giao lưu chốc lát, đều là giống nhau tâm tình phức tạp, nếu là tần d ị c h thất bại, thậm chí bị đánh chết, vậy còn có thể chứng minh bọn họ sáng suốt, sớm đào tàu, phòng ngừa họ sát thân, có thể một mực tần d ị c h thắng, c á i kia tình cảnh của bọn họ liền lung túng, không ngừng muốn gánh vác lâm trận bỏ chạy danh tiếng, khiến cho uy danh quét xác, Càng bỏ mất một đại cơ hội tốt. Dù sao, lấy tần d ị c h triển lộ khủng bố thiên phú cùng thực lực, nếu như có thể cùng hắn cài đặt quan hệ, bất luận đối với bọn họ tự thân, vẫn là thế lực sau lưng, đều là cử cơ duyên lớn. ngày sau, chờ tần d ị c h thành tựu võ thần cảnh, trong tay tùy tiện sót lại một điểm, thậm chí một câu nói, liền có thể để bọn họ được lời bất tận. Nhĩ g đến bên trong, bọn họ càng không khỏi có chút ước ao bát phương thương minh. Lần này bát phương thương minh, tuy bị cướp đoạt, t ổ n thất nặng nề, nhưng cùng tần dịch sâu sắc thêm quan hệ, chỉ sợ thu hoạch càng to lớn hơn. Ai, nghĩ đến đây. Phúc hải thượng tôn chỉ có thể thở dài một tiếng, vẻ mặt cô đơn. đ á n g tiếc, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu. Trương bốn trăm bốn mươi chín quả thực là xỉ nhục, ngăn ngắn thời gian nửa tháng, mây vụ hải loan một trận chiến kết quả, liên cấp tốc truyền vang hơn một nửa c á c h mặt hải. Dù sao, n g o ạ i trừ cầu long bảng trên biến cố, gần nhất mặt hải lớn nhất sự vang dội tin tức, chính là bát phương thương minh bị đông đảo tà tu ma đầu cướp bóc sự tình. c h u y ệ n này đã sớm xúc động vô số võ giả quan tâm, ai cũng muốn biết chuyện này hướng đi cùng phát triển cùng với kết quả cuối cùng bát phương thương minh đến tột cùng gặp triển khai loại nào trả thù đám kia tà tu ma đầu không có chạy trốn đến tột cùng có gì dựa dẫm đợi được kết quả ra lò không nghi ngờ chút nào toàn bộ mặt hải thần quốc lần thứ hai rơi vào một vòng mới náo động bên trong thần bí xuất hiện khủng bố ma đầu cùng nguyên linh cung chủ cùng một cấp bậc thiên tinh thần tôn không hề sức chống cự rất nhiều cao cao t à i thượng võ đạo tôn giả giống như là run dế vậy vô lực thời khắc mấu chốt đã sớm danh chấn mặt hải tần d ị c h triển lộ ra khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ thực lực đánh bại cái kia thần bí xuất hiện khủng bố ma đầu tin tức như thế trực tiếp khiến vô số võ g i ả đại thế lực nhỏ đều triệt để sôi trào. nguyên bản, mặc hải vô số võ giả, thế lực, đối với tần d ị ệ p ấm tượng, nhưng vẫn là mới lên cấp đột phá tôn giả, tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng cũng không phải đỉnh cao võ tôn đối thủ, tần d ị ệ p tiềm lực vô cùng, nhưng tạm thời còn không đăng lâm đỉnh điểm, đây chính là vô số võ giả nhận thức chung. kết quả, kết quả của trận chiến này, nhưng là triệt để lật đổ, bọn họ đối với tần d ị c h cố hữu ấm tượng, tần d ị c h chính là đại năng c h u y ể n thế tin tức, cơ h ồ bị triệt để ngồi vững, thành chắc chắn sự thực. Dù sao, nếu như không phải đại năng c h u y ể n thế, làm sao có khả năng tốc độ tu luyện còn càng lúc càng nhanh, thậm chí thực lực khủng bố đến trình độ như thế này. trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt hải lên tới rất nhiều tôn giả, cho tới thấp kém võ giả thậm chí dân chủ tầm thường, đều đối với chuyện này nghị luận sôi nổi, k ị c h liệt thảo luận. Tên tần d ị ệ p lần thứ hai trở thành to lớn nhất tiêu điểm, mà hắn u y vọng, cũng thuận lý thành trương như mặt trời ban chưa, triệt để che lại mặt hải thần quốc sở hữu tôn giả, bao quát nguyên linh cung chủ, cũng không ngoại lệ, cả thế gian công nhận, tần d ị ệ p mới thật sự là mặt hải mạnh nhất tôn giả mặt hải người số một nửa tháng sau đại tần ngọc kinh thành toàn bộ ngọc kinh thành răng đèn kết hoa vui sướng tiếng pháo không ngừng ngọc kinh hơn trăm triệu b á c h tính đều là vô cùng phấn khởi b ầ u không khí náo nhiệt dường như tết đến phố lớn ngõ nhỏ tiệc cơ động x ế p đặt ba ngày ba đêm đều chưa từng ngừng lại, khắp nơi đều là trẻ con vui cười đùa giỡn vui vẻ âm thanh. ai cũng biết, hôm nay, chính là cái kia tiên thần giống như nước tần thái tử r a tần d ị ệ c điện hạ mười chín tuổi sinh nhật, ở đại tần trong nước, tên tần d ị ệ c cùng rất nhiều sự tích, đã sớm thành truyền thuyết, dù cho ba tuổi đứa nhỏ, cũng có thể thuộc làu làu, thuộc như lòng bàn tay, đại tần bốn phía các nước các phái viên, từ lúc mấy ngày trước, liền mang theo vô số kỳ chân dị bảo, đến đây chúc mừng, cho tới ngọc kinh trong thành, mấy nhà quốc công phủ, quyền quý cử thương, thậm chí to nhỏ võ đạo thế gia, tông môn, tổ chức, càng là liều mạng sưu tập các loại kỳ chân dị bảo, vót đến nhọn cả đầu, muốn có thể vào tần dịp pháp nhãn, mà vì nghinh hợp tần dịp sinh nhật đại tần hoàng thất cố ý chiêu cáo tứ phương đại xá thiên hạ rất nhiều quyền quý nhà giàu cũng r ồ n r ậ p mở ra kho lúa kho bạc phân phát tiền lương cứu tế nghèo khổ b á c h tính bác một cái vui mừng phái đoàn đại tần nam bắc ba mươi bảy châu có năng l ư ợ nhà g n giàu thế ra r ồ n r ậ p đi đến ngọc kinh dựa vào các loại danh nghĩa dính l i ế u các loại quan hệ đến chúc mừng muốn chen vào bên trong hoàng cung yến hội cho tới đến không được cũng là dồn dập noi theo ngọc kinh quyền quý cách làm toàn bộ đại tần trong nước đều rơi vào một mảnh vui mừng đại dương vô số nghèo khổ bách tính bởi vậy được lợi ích thực tế càng thêm cảm niệm tần d ị cùng hoàng thất tần gia an đức giờ k h ắ c này ngọc kinh thành một t ỏ a xa hoa xa hoa quốc công bên trong phủ sư t ỷ ngươi đã chuẩn bị tốt hay chưa địa hoàng bé trai thu dọn một hồi trên người trang trọng lễ phục thúc giục ngươi đúng là nhanh lên một chút a một mình ngươi đường đường võ tung làm sao hóa cái trang làm phiền cùng phàm tục nữ tử như thế ngươi cái thằng nhóc biết cái gì l a m tiên tử tức giận trả lời một câu Vẫn cứ ở trang điểm kính trước, tự mình tự miêu lông mày. đây chính là cơ hội hiếm có. Tần d ị điện hạ, thật vất vả trở về một chuyến. nhưng không phải ở bồi tần hoàng, chính là đang bế quan. chúng ta đều không có cơ hội bái gặp một lần. Hắn tiến vào mặt hải thần quốc sau, võ đạo tất nhiên tăng nhanh như gió, lấy Hắn tu hành tốc độ, chỉ sợ cũng đã thành tựu tôn giả, nói. trong mắt nàng lộ ra một tia nóng bỏng nếu có thể dựa vào c á c h này điện hạ ăn mừng sinh nhật cơ hội ở điện hạ trong lòng tăng thêm điểm phân lượng được sự chỉ điểm của hắn chẳng phải là cơ duyên to lớn ngươi địa hoàng cao mũi một cái bất đắc dĩ nói nhưng ngươi vẫn là làm nhanh lên một chút a bằng không chờ chung vàng vừa vang chúng ta nếu như vẫn chưa tới thì có chút thất lễ biết rồi biết rồi lam tiên tử không để ý lắm vẫn cứ tự mình tự trang điểm ngược lại khoảng cách chung vàng vang lên còn có chí ít một phút lấy v õ t ô n g đồn túc chính là chậm gì gì bay qua đều kịp không nghĩ tới a lúc này một giọng già nua bỗng nhiên hiện lên ở sư t ỷ để hai người trong tay ta hai c á c h bảo mối đồ đệ từ trước đến giờ tự do tự tại yêu thích không bị ràng buộc bây giờ càng thật sự cam nguyện tại đây cái nước nhỏ định cư yên tâm thoải mái làm lên quốc công gia thế này nước nhỏ hoàng thất cống hiến địa hoàng cùng lam tiên tử lúc này vẻ mặt biến đổi bỗng nhiên quay đầu nhìn lại một vị người m ặ t áo bào cho tóc s á m trắng ông lão chính tựa như cười mà không phải cười nhìn hai người ông lão bên người còn có một vị vóc người cường tráng khổng lồ ăn mặc áo lót thanh niên thanh niên cao mày nhìn hai người tựa hồ c ó hơi nổ không tranh mùi vị mà hai người bọn họ đều là đường đường v õ tung nhưng căn bản không phát hiện được người lão giả này cùng thanh niên là gì lúc xuất hiện sư tôn đại sư huynh hai người một cái giật mình vội vã phản ứng lại, tiến lên hành lễ, sư tôn, địa hoàng cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng nói, lão nhân ra ngài, làm sao sẽ đột nhiên nghĩ đến, sang đây xem ta cùng sư tỉ, ông lão áo s á m nghe vậy, cười nhạt, ngươi đại sư huyên, theo ta rèn luyện mấy chục năm sau, rốt cuộc ở trước đây không lâu, đột phá lối vào, thành tựu võ đạo tôn giả bởi vậy ta cùng hắn liền vội vã từ ly khúc thần quốc chạy về chính là vì cũng nối liền các ngươi theo ta du lịch sớm một chút có thành tựu miễn cho mấy trăm năm sau hóa thành một nắm cát vàng nói hắn dừng một chút mới cười nói ta vốn tưởng rằng các ngươi đều là tự do tản mạn tính tình không muốn được quản thúc bởi vậy một cái mới t r u n g quanh du đãng một cái mới thành lập chính mình quốc gia nhưng không nghĩ đến ta vừa đến liền nhìn thấy các ngươi càng tại đây nước nhỏ đảm nhiệm thần bảo hộ còn quen thuộc kiểu sinh hoạt này thật gọi ta giật mình địa hoàng sư tỷ để nghe vậy sắc mặt nhất thời lung túng lên bọn họ này một môn sư thừa cường điệu chính là tiêu giao tự tại không bị ràng buộc, n à y là căn bản lý niệm, liền ngay cả bọn họ vị sư tôn này, cũng giống như vậy, chờ bọn hắn thành võ tung, liền bỏ xuống bọn họ chung quanh du lịch, vân du bát phương đi tới, ngày xưa, bọn họ sư tỷ đệ, một c á c h lang b ạ c tứ phương, một c á c h thành lập quốc gia, đều còn có thể xem như là tự tại thanh tỉnh, nhưng hiện tại, nhưng là chịu làm kẻ dưới, chịu đựng nước tần quốc công tước vị, c h ấ n thủ quốc gia, cái nào còn có tự do có thể nói, h ừ một bên cường tráng khổng lồ thanh niên, hai tay ôm ngực, một mặt chỉ tiếc mài sắt không nên ghim vẻ mặt, các ngươi xem xem các ngươi dáng vẻ hiện tại, đành phải một cái t ú m ngươi nước nhỏ không nói, thậm chí càng vì một cái cái gì dám chó thái tử, hết sức ninh hót lấy lòng, nào có nửa điểm tiêu giao tự tại b ả n tâm sư tôn nhiều năm giáo huấn các ngươi nhiều năm như vậy tu luyện đều thành một hồi chơi cười sao các ngươi loại này diễn xuất quả thực là để ta đều cho các ngươi cảm thấy x ỉ nhục ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu chương bốn trăm năm mươi quá cho cái kia tần d ị ệ t mặt mũi chứ đại sư huyên địa hoàng nghe vậy sắc mặt một hồi đỏ lên Nhỏ g i ọ n g cải trước ở đại càn nam bộ lúc n à y nước tần thái tử tần d ị c h điện h ạ đối với chúng ta có ăn cứu mạng vì lẽ đó chúng ta mới gặp tạm thời đi theo hắn thù phong đại tần quốc công tước vị đúng vậy một bên lam tiên tử liền vội vàng gật đầu nói bổ sung chúng ta chính là báo ăn cũng không phải là các ngươi nghĩ tới như vậy được rồi cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên khẽ quát một tiếng, xem thường mở miệng nói, vậy các ngươi hết sức nịnh h ó t lấy lòng cái kia cái gì d á m c h o thái tử, cũng chính là báo ăn sao, một cái chỉ là nước nhỏ thiên kiêu, chỉ là có khả năng lên cấp thành tôn giả, liền có thể cho các ngươi thả xuống tư thái đi a dua nịnh h ó t sao, chuyện này, địa hoàng nhất thời nói không ra lời, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, không dám nhìn tới ánh mắt của hai người, sư tôn, đại sư huyên, không phải như vậy, lam tiên tử còn đang cố gắng cài, vị này tần d ị ệ t điện hạ, xác thực chính là vạn cổ hiếm thấy khoáng thế kỳ tài, tuyệt đại thiên kiêu, hắn, được rồi. Lúc này, một bên ông lão áo xám, rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, ta lần này đến, nhìn thấy tình hình của các ngươi, không thể không nói, để ta có hơi thất vọng, ta chân ý môn đ ệ tử. Lúc nào, vì một cái thiên kiêu tôn giả, liền có thể ủy khúc cầu toàn, hết sức lấy lòng, lời vừa nói ra, lam tiên tử sắc mặt trắng m ị h cũng không dám tranh cãi nữa biện cái gì, ta chỉ hỏi các ngươi một câu nói, ông lão áo xám, nhàn nhạt mở miệng nói rằng các ngươi còn nguyện đi theo ta sao nếu là lưu luyến nơi này vinh hoa phú quý cùng cái kia thái t ử tần d ị c h chỉ điểm lão phu xoay người rời đi tuyệt không hỏi nhiều nửa câu sư tôn địa hoàng nghe vậy nhất thời sốt u ruột luôn mồm nói đương nhiên đồng ý ta cùng sư t ỷ đều đồng ý theo sư tôn rời đi trước tiên không nói bọn họ vì sư tôn này, thần thông quảng đại, hết sức thần bí, tuyệt đối không phải tầm thường võ đạo tôn giả, liền nói mấy trăm năm cảm tình, há lại là nói đoạn liền có thể đoạn, sư t ỷ ngươi nói đúng hay không, địa hoàng hướng về phía một bên lam tiên tử, mãnh nháy mắt ra dấu, ta, ta tự nhiên cũng đồng ý, lam tiên tử đầu tiên là gật gù, Lập tức lại do dự nói, vậy cũng tần dịch điện hạ nơi đó, chúng ta còn nợ hắn ăn cứu mạng đây, tùy tiện rời đi, sợ là không dễ bàn giao, hờ, cái kia cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên, xem thường cười lạnh một tiếng, các ngươi đem cái kia tần dịch, tưởng tượng quá lời hại, vừa mới, ta cùng sư tôn qua lại hư không mà đến, xuyên thấu qua không gian cảm ứng, Vẫn chưa cảm chịu đến bất kỳ tôn giả cấp không gian rung động. h i ể n nhiên, Hắn căn bản không phải võ đạo tôn giả, càng không phát hiện được thủ đoạn của chúng ta. đối với chúng ta đến, đều không biết gì cả. Dường như người điếc người mù nói, Hắn dùng không đáng kể giọng nói, cho tới ăn cứu mạng, xác thực không thể không báo. Vừa vặn, ta chỗ này có một viên thất phẩm linh đan tiệt thư phá pháp đan. chính là có thể trợ giúp võ t ô n đ ỉ n h cao lên cấp tôn giả linh đan như vậy một viên quý giá linh đan đầy đủ trả lại hắn ăn cứu mạng chứ địa hoàng cùng lam tiên tử nghe vậy nhất thời không nói lời nào hiển nhiên bọn họ đại sư huyên sẽ không cố ý nói dối chớ nói chi là liền bọn họ sâu không lường được lão sư đều không có lối ra mở miệng phản bác chỉ có thể giải thích, tần d ị ệ t đến hiện tại, xác thực cũng không từng đột phá tôn giả, vậy thì thật sự để hắn hay, có chút thất vọng, h ú n g hồ, ăn cứu mạng, cố nhiên quý giá, nhưng có thể giúp người thành tựu võ tôn linh đan, lẽ nào giá trị liền thấp, nói đến, hai người bọn họ võ tôn trung kỳ mệnh, chỉ sợ vẫn không có này viên linh đan quý giá, được rồi, cường tráng khổng lồ thanh niên thấy thế, lười biến mở miệng nói, các ngươi chính là, tại đây nho nhỏ mặt hải tây bắt đời quá lâu, không biết bên ngoài có bao nhiêu chân chính thiên kiêu cường giả, các ngươi có biết, sư tôn chính là võ tôn đỉnh cao đại nhân vật, sư tôn mang theo ta, ở ly khúc thần quốc du lịch mấy chục năm, vãng lai tôn giả đều cung cung kính kính, võ tôn đỉnh cao bạn tốt đều có không ít, thậm chí may mắn kết bản ly khúc vì thứ nhất người thiên tinh thần tôn cái kia cái gì thái tử tần dịch chính là cái địa phương nhỏ thiên tài thôi thiệt thòi các ngươi còn muốn đi làm hắn vui lòng địa hoàng cùng lam tiên tử nghe vậy nhất thời sợ hãi thay đổi sắc mặt võ tôn đỉnh cao chính mình sư tôn dĩ nhiên là như vậy sâu không lường được đại nhân vật hơn nữa liền ngay cả ly khúc thần quốc vị thứ nhất người, loại kia bá chủ cường giả, đều cùng sư tôn giao hảo. chuyện này, hai người liếc mắt nhìn nhau, liền đồng loạt cúi đầu, nhỏ giọng nói, chúng ta nghe sư tôn cùng đại sư huyên sắp xếp, uvk quờ quờ m áo bào cho trên mặt của ông lão, rốt cuộc lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn, xem ra những năm này, ta xác thực đối xử khắc nghiệt các ngươi, để tầm mắt của các ngươi kiến thức, đều bởi vậy b ạ c nhược. cũng được, các ngươi đại sư huyên đã thành tựu võ tôn, ta cũng có thể rút ra t i n h lực, tự mình mang theo các ngươi giáo dục. nói, hắn nhìn về phía một bên cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên, phân phó nói, đi thôi, vì kia nước tần thái tử, không vừa vặn muốn quá sinh nhật sao. chúng ta đi chúc mừng một p h e n đưa lên này viên linh đan cho rằng quà tặng sau đó liền quang minh chính đại báo đáp hắn ăn cứu mạng hướng về hắn từ biệt là được rồi cường tráng khổng lồ thanh niên nghe vậy lấy làm kinh hãi sư tôn không cần ngài tự mình quá khứ để lam sư muội cùng tiểu sư đệ chính mình đi một chuyến không là được dưới cái nhìn của hắn chính mình sư tôn, đó là gì chờ đại nhân vật, vậy cũng là cùng thiên tinh thần tôn, đều có thể chuyện trò vui vẻ đỉnh cao võ tôn, người như vậy, đi bái phòng một vị liền võ tôn đều không đúng nước nhỏ thái tử, đi cho đối phương ăn mừng sinh nhật, quá cho cái kia tần d ị ệ t mặt mũi chứ, đừng nói là hắn sư tôn, dù cho là hắn, đều lại qua được, h á h a ông lão áo xám nghe vậy k h ẽ cười một tiếng nói trung quy là đến địa bàn của người ta hơn nữa muốn dẫn đi ngươi sư để sư muội trung quy phải nói chút lễ nghi chuyện này cường tráng khổng lồ thanh niên có chút bất đắc dĩ nhưng trung quy vẫn là nói được vậy chúng ta liền cùng nhau đi qua được rồi đúng lúc gặp lúc này c h ư n c h ư n lanh lảnh mà hùng hồn chung vàng bị vang lên âm thanh chấn động toàn bộ ngọc kinh thành, canh giờ vừa vặn, ông lão áo xám khẽ mỉm cười, lúc này hóa thành một vệt sáng, phóng lên trời, đi thôi, cường tráng khổng lồ thanh niên cùng địa hoàng, lam tiên tử, lúc này cũng theo sát sau, hóa thành đồn quang, bay lên trời không, vẹn vẹn mấy tức sau khi, lấy ông lão áo xám dẫn đầu, bốn đạo đồn quang, liền bay đến ngọc kinh hoàng thành phía trên. Lúc này, ở quảng dương điện ăn mừng sinh nhật đại điện, đã ở cử hành, rất nhiều đại thế lực nhỏ người, hội tụ trưởng thành trường dòng người, ở cửa điện ở ngoài x ế p hàng, từng người nâng lễ đơn, cung kính vô cùng, dừng lại, vài tên giáp vàng vệ sĩ, phi đột mà đến, ngăn cản mấy người, Chư Vị là đến chúc mừng tần d ị c h điện hạ sinh nhật cầm đầu giáp vàng vệ sĩ khách khí mở miệng nói bên trong hoàng thành cấm chế phi đồn kính xin chư Vị rơi xuống đất đi bộ đi đến quảng dương điện cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên nghe vậy lần thứ hai hừ lạnh một tiếng đang muốn muốn mở miệng không muốn nhiều chuyện ông lão áo xám liếc hắn một cái cười ha h à nói đa tạ vị này tiểu ca nhắc nhở, nói xong, hắn liền dẫn đầu thao túng đồn quang, ở cổng hoàng thành hạ xuống, cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên thấy thế, không thể làm gì khác hơn là cũng điều động đồn quang, đi theo ông lão áo xám phía sau hạ xuống, biểu môi, chỉ là dễ nhui nước nhỏ, bản lĩnh không bao nhiêu, cái giá đúng là đại, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm năm mươi một có chút không đúng lắm ngọc kinh hoàng thành quảng dương điện trân trân nương theo chung vàng gõ vang thanh t r ấ n động ngọc kinh thành quảng dương điện cửa phân loại hai bên đứng thẳng tử bào thái giám cao dọn sướng quát lên tần dịp điện hạ một ư ơ i chín tuổi sinh n h ậ t ăn mừng đại điện chính thức bắt đầu vừa dứt lời phía dưới bài thành hàng dài đội ngũ Liên lập tức chuyển động, lên trước nhất trước, rõ ràng là trần thiên song cùng phùng thiên tư, t ô n g công có lễ, trần thiên song khách khí chắp tay thi lễ, cầm trong tay lễ đơn, đưa tới. Lần này, đến đây ăn mừng sinh nhật nhân số rất nhiều, các nhà đều có lượng lớn quà tặng, đương nhiên không thể chất đ ó n g ở quảng dương điện cửa, bởi vậy, đều là đưa lễ đơn, những người chân chính quà tặng tự nhiên do các nhà nhân thủ cùng hoàng cung người giao tiếp không dám trần tôn g chủ khách khí tự bảo thái dám không dám thất lễ tiếp nhận lễ đánh đơn mở lúc này cao dọn sướng quát lên thiên huyền kiếm tôn g tôn g chủ trần thiên song thủ tịch thái thượng trưởng lão phùng thiên hư dân tặng linh tinh mười vạn ngàn năm huyết ngọc san hô một đôi ngàn năm linh không bảo ngọc một phương, đến đây chúc mừng tần dịch điện hạ sinh nhật đại hì, trần thiên s o n g cùng phùng thiên hư, cất bước tiến vào rồng lớn rồng lớn quảng dương điện bên trong, chờ bọn hắn vừa rời đi, liền có nhà tiếp theo vội vã đuổi tới, rất nhiều t ử bào thái giám cao dọn g sướng uống, từ vừa mới bắt đầu liền không dừng lại quá, thiên môn tông tông chủ, vinh quốc công, lôi quốc công, rất nhiều đại tần đ ỉ n h cấp tông môn, quốc công phủ q u a đi, nhưng là bốn phía các nước đặt phái viên, t ô n g công có lễ, một cái ăn m ặ t bốn chào long bào, đầu đội kim quan, khí độ uy nghiêm nam tử, khách khí thi lễ một cái, đưa q u a lễ đơn, ngụy vương có lễ, tử bào thái g i á m vội vã đáp lễ, tiếp nhận lễ đơn, từ khi bốn phía các nước đối với nước tần quy đầu, xưng thần tiến cống sau khi, liền bị tước đoạt hoàng đế tôn hào, tây bắc biên giới, chỉ có một vị hoàng đế, vậy thì là tần hoàng, còn lại các nước, cao nhất cũng chỉ có thể xưng vương, hơn nữa mỗi một đời vương, đều muốn tần hoàng tự mình hạ chỉ lên ngôi, tự b à o đại thái giám, mở ra lễ đơn nhìn lướt qua, cao giọng sướng quát lên, nước ngồi ngồi vương, dân tặng linh tinh năm mươi vạn, vạn năm không thanh một bình, năm ngàn năm hà thủ ô một nhánh, chúc mừng tần diệt điện hạ sinh nhật đại hỷ, nước ngồi qua đi, chính là còn lại to nhỏ bảy, tám quốc gia, những này các nước, đều không phải người ngu, đối mặt tần diệt sinh nhật, mỗi người đều là nguyên bản một quốc gia hoàng đế, l i ê n đều là tự mình đến đây chúc mừng thái độ cực chính cần chờ đại tần các nước đặc phái viên qua đi mới đến phiên ngọc kinh cùng đại tần các nơi thế gia nhà giàu tông môn đương nhiên bị hạn chế với cấp độ có thể tự mình tiến vào hoàng thành tham gia quảng dương điện đại đ i ể n tổng cộng chỉ có chừng trăm gia thế lực ước chừng một phút sau sở hữu đến đây chúc mừng khách mời Đặc phái viên liền dồn dập đi vào, hô, cũng còn tốt không xảy ra sự cố, tử bào lão thái giám, xoa xoa thái dương, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới, trước mặt lại đi tới mấy người, cẩn thận nhìn lên, không khỏi vẻ mặt khẽ biến. Hai vị quốc công. chuyện này, địa hoàng địa Lam Tiên vị vị. quốc quốc đều công, cùng công tước này, là Tử, đ ị a vị cao thượng, nhưng càng còn đi theo này cường tráng khổng lồ thanh niên cùng ông lão phía sau. Hai người này, lại là thần thánh phương nào. công công, đây là sư huyên của ta cùng sư tôn. đ ị a hoàng vội vã mở miệng, giới thiệu một phen. tử b à o thái dám nghe vậy. lúc này không dám thất lễ. khách khí mở miệng hỏi. xin hỏi hai vị danh huế của đại nhân tôn hào. ông lão áo xám nghe vậy lạnh nhạt nói xưng là ta thanh phong tán nhân liền có thể nói một bên cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên tiến lên nửa bước thân xoay tay một cái lấy ra một phương ấm ánh long lanh thủy tinh thủy tinh bên trong là một viên màu thiên thanh linh đan lóng lánh thâm t h ú y ánh sáng đây là thất phẩm linh đan tiệt h ư phá pháp đan chính là ta cùng sư tôn còn có hai vị sư đ ệ sư muội quà tặng, thất phẩm linh đan, lão thái g i á m trong lòng, mạnh mẽ chấn động, dù cho là kiến thức không nhiều hắn, cũng đúng thất phẩm linh đan quý giá, có cái đại khái khái niệm, chỉ là này một tay linh đan giá trị, e sợ phía trước nhiều như vậy thế lực lớn, bốn phía các nước, sẽ không có một cái có thể so với được với, khắc khắc, hắn lo nhẹ hai tiếng, đưa tay tiếp nhận linh đan, cao giọng sướng quát lên, thanh phong tán nhân mang theo môn hạ đại đệ tử, địa quốc t ô n g lam quốc t ô n g đến đây chúc mừng tần diệt điện hạ sinh nhật đại hì. nói, hắn vội vã nhỏ giọng nói, mấy vị mau mời, cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên h ừ một tiếng, liền đi theo ông lão áo xám phía sau, cất bước đi vào quảng dương điện bên trong, đập vào mắt nhìn thấy, To lớn hùng vĩ trong cung điện, đứng đầu ngồi thẳng một thân ngũ t r ả o kim long bào người đàn ông trung niên, ý cười đầy mặt, ở bên trái hắn dưới thủ, một tấm bàn dài sau khi, liền ngồi thẳng một vị khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sao thiếu niên mặc áo trắng, phong độ bất phàm, mà ở hai người này bên dưới, không ít bóng người ngồi xuống ở rộng lớn điện bên trong, nhưng khí tức đều không mạnh, Võ Tông ít Quả thật túm thấy tình tráng ngươi nước nhỏ. Nhìn thấy tình cảnh này. Cường tráng khổng đều Quả ẩy. là l ồ, thanh trong Trong chứng phán niên bằng đoán trong lòng. Trong lòng càng là khinh bị. Ồ, không i n bị. đúng. Hắn lúc này, đột nhiên phát hiện trước mặt sư tôn, vẻ mặt thêm ra một tia nghiêm nghị, bước chân đều trì hoãn không ít. Sư tôn, hắn hơi kinh ngạc thần niệm truyền âm hỏi một câu, có chút không đúng lắm. Hắn sư tôn thần niệm trong thanh âm, thêm ra hiếm thấy nghiêm nhị. cái kia đứng đầu chi t r í c h thiếu niên mặc áo trắng, nói vậy chính là này quá sinh nhật nước tần thái tử, tần d ị có thể hơi thở của Hắn, sâu thắm tối nghĩa, lão phu càng không có cách nào nhìn thấu. cái gì, cường tráng khổng lồ thanh niên sắc mặt không khỏi biến đổi, trong lòng hơi chấn động một cái. chính mình sư tôn đều không thể nhìn thấu sao có thể có chuyện đó hắn lúc trước đối với thiếu niên mặc áo trắng kia cũng không để ý nhưng lần này lại cẩn thận đi cảm ứng chính là lần thứ hai đ ổ i sắc mặt s ắ c thực dường như hắn sư tôn nói thiếu niên kia khí tức căn bản sâu không lường được võ tôn vẫn là võ tôn hắn càng không có cách nào phán đoán chút nào chuyện này trong lòng hắn khó tránh khỏi chấn động lên. Là người này, tu hành công pháp đặc thù, vẫn có cái gì đặc thù bí bảo chấn áp từ thân, lấy chính mình sư tôn mạnh mẽ tu vi, càng đều không thể nhìn thấu. một hồi trước tiên không muốn tùy tiện mở miệng, ông lão áo xám, cẩn thận sẵn dò một câu. vâng, cường tráng khổng lồ thanh niên cũng thu lại cái kia một tia khinh bỉ, trở nên thận trọng lên, Ha ha ha, lúc này, cái kia đứng đầu chi t r í c h thiếu niên mặc áo trắng, cười nói, hai vị, chính là địa hoàng cùng lam tiên tử sư tôn cùng sư huyên chứ, ta đã sớm nghe địa hoàng sư tỷ đ ệ đã nói, lần này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, đa tả hai vị đến đây vì ta ăn mừng sinh nhật, điện h ạ khách khí, ông lão áo xám cùng cường tráng khổng lồ thanh niên, không dám thất lễ, Lúc này đáp lễ lại, hai vị còn xin mời ngồi, nghe được tần dịch lời nói, lấy ông lão áo xám dẫn đầu, bốn người liền đến quảng dương điện phía trước nhất trong chó ngồi ngồi xuống. hai vị, lúc này, tần dịch d ơ lên ly rượu, nhìn về phía ông lão áo xám cùng thanh niên, mở miệng nói, ta nghe nói hai vị, luôn luôn là hành tung bất định, Thần long thấy đầu mà không thấy đuôi làm sao lần này sẽ như vậy trùng hợp đến đây vì ta tần mố người ăn mừng sinh nhật ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu chương bốn trăm năm mươi hai trăm vị đến bái hạ sinh nhật thượng chuyện này ông lão áo xám cùng cường tráng khổng lồ thanh niên lập tức không biết nên trả lời như thế nào a n h ngay nói thật ta tới đây chính là vì mang đi hai cái đệ tử, cho ngươi một viên linh đan, coi như thường trả ăn tình, sau đó chia tay, nói như vậy, nhưng là quá trần truồng quét v ị này tần d ị ệ t điện hạ mặt mũi, nguyên bản bọn họ nói như vậy, đương nhiên sẽ không có chút kiêng kỷ, nhưng hiện tại, bọn họ bỗng nhiên nhận biết, v ị này nước nhỏ thái tử, lại có như vậy một tia sâu không lường được mùi vị, nhưng không tốt đáp lại ngay ở hai người làm khó dễ thời điểm đại càn đế quốc càn lăng lão tổ s u ố t đại càn tam công chúa nhíp thanh loan thái tử nhíp nguyên hải dâng tặng linh tinh ngàn vạn thất phẩm linh đan năm viên thất phẩm bào khí đến đây chúc mừng tần dịch điện hạ sinh nhật đại hì quảng dương điện cửa đột nhiên truyền đến một tiếng run rẩy mà vang r ồ i cao g i ọ n g sướng uống mặc cho ai cũng có thể nghe ra âm thanh này bên trong kích động cùng không dám tin tưởng mùi vị ây đại điện bên trong đột nhiên trở nên yên tính một mảnh đông đảo đại tần trong nước đại thế lực nhỏ thậm chí bốn phía các nước người đều là khiếp sợ không thôi đại càn đế quốc đây chính là tây bắc bá c h ủ a a lại tự mình phái người đến chúc mừng tần diệt điện hạ sinh nhật thậm chí còn bao quát thái tử cùng công chúa cùng đến hơn nữa vị này dẫn thái tử cùng công chúa người cầm đầu càng không phải c à n đế lẽ nào lẽ nào là trong truyền thuyết tòa trấn đại càn võ tôn lão tổ hay sao chuyện này vừa nghĩ tới khả năng này điện bên trong không ít người hô hấp đều ngừng lại rồi rượu rơi ra mà hồn nhiên không cảm thấy khá lắm ông lão áo xám cùng cường tráng khổng lồ thanh niên liếc mắt nhìn nhau đều là ánh mắt ngưng lại nay tần d ị c h quả nhiên không đơn giản hắn sinh nhật lại gặp có võ đạo tôn giả tự mình đến đây cổ động tha tha tha một đạo sang sảng tiếng cười từ cửa đ i ệ n truyền đến càn lăng lão tổ sải bước vào điện bên trong phía sau theo một bộ màu xanh váy sò đầu đội trâm phượng nhích thanh loan cùng một thân thái tử bào phục vương miện g nhích nguyên hải t ầ n dịch điện hạ lão hù quấy dày càn lăng lão tổ chắp tay thi lễ thái độ bên trong càng lộ ra một tia kính cẩn tiền mối khách khí t ầ n dịch khẽ mỉm cười đưa tay ra nói ba vị còn xin mời ngồi được càn lăng lão tổ vui vẻ đáp ứng liền dẫn n h í p nguyên hải cùng n h í p thanh loan ngồi vào yến hội bên trên ba người mới vừa ngồi xuống còn chưa kịp nói chuyện mặt hải thần quốc hà lạc thương hội hà lạc thượng tôn dân tặng linh tinh ba mươi triệu đến đây chúc mừng tần diệt điện hạ sinh nhật đại hì lại là một tiếng cao dọn báo h ạ ở đây tâm thần của mọi người không nhìn được lại chấn động một chút thượng tôn Danh hiệu bên trong, có thể có hai chữ này, thân phận không cần nói cũng biết, lại là một vị tôn giả, hơn nữa còn không phải tầm thường võ đạo tôn giả, chuyện này, ông lão áo s á m cao mày, nhận ra được sự tình cũng không đơn giản, lại là một vị tôn giả, bản thân không phải võ tôn cấp độ, có tài cán gì, có thể kết giao nhiều như vậy tôn giả, chẳng lẽ, Nay tần d ị c h có cái khác cái gì đặc thù địa phương. hơn nữa nhìn vừa mới cái kia càn lăng lão tổ thần thái. thấy thế nào đều không bình thường. điện h ạ hà lạc thượng tôn, cất bước đi vào đại điện bên trong. vẻ mặt tươi cười. hướng về phía đứng đầu tần d ị c h chắp tay nói. lão phu chúc mừng điện h ạ sinh nhật đại hỷ. tần d ị c h mỉm cười gật đầu. đạo, thượng tôn xin mời ngồi. Hà lạc thượng tôn còn ngồi xuống, cửa điện cao d ò n báo h ạ lại bắt đầu. Lần này, liền phảng phất mở ra một c á c h đầu như thế. Mặt hải thần quốc tứ hải lâu, tứ hải thượng nhân mang theo mạc văn chiêu, mạc linh ưu, mặt hải thần quốc xuyên lưu hội, bách xuyên tôn già, mặt hải thần quốc lôi đình sơn, lôi đình sơn chủ, mặt hải thần quốc dược vương cốc, thiếu cốc Chủ. mặt hải thần quốc thiên hải t ô n thái thượng trưởng lão phúc hải thượng tôn từng cái từng cái siêu cấp thế lực bá chủ thế lực danh hiệu từ cửa điện lão thái giám trong miệng báo ra từng vị khí tức mạnh mẽ tôn g i ả đi vào điện bên trong thái độ khiêm tốn mà kính cần hướng về phía tần d ị c h hành lễ điện trung khí phân tựa hồ đọng lại đông đảo khách mời sắc mặt từ vừa mới bắt đầu khiếp sợ, ngơ ngác, dần dần trở nên mất cảm giác, mờ mịt, liền như thế ngơ ngác nhìn, đông đảo tôn giả bóng người, phản phất là đang xem một hồi cách bọn họ rất xa hí kịch. chuyện này, chuyện này, một bên địa hoàng cùng lam tiên tử, tựa hồ cũng bị dọa cho sợ rồi, ông lão áo xám, cùng cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ khó tin. nhiều như vậy siêu cấp thế lực, tất cả đều là tôn giả tự mình tới cửa. những khác còn thôi, còn có mặt hải thần quốc bên trong dược vương cốc, thiên hải tôn hai cái bá chủ thế lực, dù cho hai người, chủ yếu không ở mặt hải thần quốc du lịch, nhưng trung quy là đã từng lang bạc quá, không thể đối với loại này bá chủ thế lực không biết gì cả. có thể mặc dù là này hai đại bá chủ thế lực, một nhà thiếu c ô n chủ tự mình đến đây chúc mừng, một nhà khác càng là mạnh nhất đỉnh cao võ tôn tự mình tới cửa, liền như vậy, thái độ lại cùng những người siêu cấp thế lực tôn giả cũng không cái gì khác nhau như thế cung kính, loại này cảm giác phảng phất hai người không phải ở một cái nước nhỏ thái tử sinh nhật lễ mừng trên mà là ở nào đó tôn võ thần cảnh đại năng tổ chức trên bữa tiệc. Nay tần d ị c h đến tột cùng là cái gì người, bọn họ cũng là mấy chục năm, chưa từng tới mặt hải, làm sao sẽ đột nhiên nhô ra loại này nhân vật đáng sợ. liên tiếp nghi vấn, từ đầu ấp của bọn họ bên trong bắn ra, đang lúc này, cửa một đạo cao dọn báo h ạ đem hai người kéo tỉnh táo lại, Mặt hải thần quốc nguyên linh cung nguyên linh cung chủ dâng tặng nguyên tinh mười vạn bát phẩm linh đan ba viên đến đây chúc mừng tần dịch điện hạ sinh nhật đại hì lời còn chưa dứt ông lão áo xám cùng cường tráng khổng lồ thanh niên liền không nhịn được đổi sắc mặt nguyên linh cung chủ đây chính là cùng thiên tinh thần tôn nổi danh như thế là quy chấn bốn phía nhiều thần quốc tiếng t â m lừng lấy mặt hải vị thứ nhất người như vậy đại nhân vật lại đều tự mình đến đây vì là này tần d ị c h chúc mừng sinh nhật chuyện này hai người đầu óc đều sắp chuyện có đến đây chỉ có thể ngơ ngác nhìn cửa một vị áo bào trắng đầu chọc đi chân đất người trung niên cười to đi tới tần lão đệ cũng đừng trách ta làm đến g ì tần d ị c h khẽ mỉm cười nói nơi nào lời nói, phong lão ca, nhanh xin mời ngồi đi. Hắn không cần đoán đều biết, liên quan với tình báo của Hắn, ở mặt hải thượng tầng thế lực bên trong, căn bản không là bí mật gì. những này siêu cấp thế lực, bá chủ thế lực rất nhiều tôn giả. Thừa dịp lần này Hắn tổ chức tiệc sinh nhật biết, đồng loạt đến đây c h ú t hiển nhiên là muốn phải cho Hắn một cách tiểu kinh hì. Lấy này đến mình h ó t làm hắn vui lòng. có điều hắn đoán được những này người tâm tư. cũng chỉ có thể cười nhạt một tiếng thôi. ha, vậy ta liền không khách khí. nguyên linh cung chủ cười ha ha. lúc này bước nhanh về phía trước. dọc theo đường đi. không ít đã ngồi xuống tôn giả. đứng dậy hướng về phía hắn cung kính chào hỏi. nguyên linh cung chủ từng cách đáp lại. nguyên linh cung chủ. Uy c h ấ n mặt hải hàng ngàn năm, dù cho bây giờ uy danh đã không sánh bằng tần d ị c h nhưng vẫn cứ chỉ có thể là tìm thường tôn giả, không thể chạm đến bá chủ cường giả, không ít người còn âm thầm kinh ngạc, vị này nguyên linh cung chủ, đến đây chúc mừng tần d ị c h sinh nhật, cũng không phải ra dự liệu, nhưng hắn cùng tần d ị c h quan hệ, lúc nào trở nên tốt như vậy, thậm chí còn lão ca, Lão để lẫn nhau xưng hô. Chẳng lẽ, là hắn thừa dịp tần dịp còn chưa triệt để triển lộ thực lực thời điểm. đã đi đến k ế t xa quá. còn thành lập không cạn hữu nhị. khá lắm. không ít tôn giả trong lòng âm thầm cảm khái. này nguyên linh cung chủ. còn thật không h ổ là đã từng mặt hải số một. liền này nhãn lực cũng không ai. ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu. t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi ba trăm vị đến bái h ạ sinh nhật h ạ nguyên linh cung chủ quá sau từng vị siêu cấp thế lực bá chủ thế lực tôn giả trước sau tiến vào điện bên trong sau đó nhưng là không ít nhàn tản võ đạo tôn giả cũng tự chuẩn bị lễ trọng đến đây tham gia chút náo nhiệt bộ c á c h gần như có điều hay khắc chung quảng dương điện bên trong càng hội tụ trên trăm vị võ đạo tôn giả, ây, ông lão áo xám cùng cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên vẻ mặt, dần dần trở nên g i ả i ra lên, một mực vào lúc này, một đạo cao dòm quát lớn, hầu như dường như kinh lôi, đem bọn họ triệt để nổ tỉnh lại, ly khúc thần quốc, thiên su tinh môn môn chủ, thiên tinh thần tôn dân tặng nguyên tinh năm mươi vạn, ba vạn năm linh dược ba cây, Địa tâm t ử mẫu tinh túy một phương, đến đây chúc mừng tần d ị c h điện hạ, sinh nhật đại hỷ, cái gì, hai người bỗng nhiên run lên một cái, thiên tinh thần tôn, đường đường ly khúc vị thứ nhất người, thiên su tinh môn môn chủ, lại đều đến cho tần d ị c h tự mình chúc, chuyện này, hai người cơ h ộ bị kinh ngạc xứng sờ, thiên tinh thần tôn, cái kia là cái gì người, bọn họ người sư tôn này những năm này chủ yếu du lịch địa phương ngay ở ly khúc thần quốc bốn phía có thể nói đối với lại quá là rõ ràng vị này nhưng là ly khúc thần quốc tuyệt đối nói một không hai bá chủ ở ly khúc thần quốc bên trong bởi vì cùng thiên tinh thần tôn đối kháng bị hắn tự tay đánh giết võ tôn đỉnh cao liền không ngừng một hai vị So với nguyên linh cung chủ, hai người bọn họ, đối với thiên tinh thần tôn bá đạo mạnh mẽ, càng khắc sâu ấm tượng. nhưng mà, coi như là loại tầng thứ này bá chủ cường giả, lại đều muốn tới vội vàng tự mình đến cho tần d ị c h chúc sinh nhật. làm sao, khả năng, ông lão áo xám, xứng sờ nhìn quảng dương điện cửa điện, theo lý thuyết, dù cho vị này tần d ị c h điện hạ, là cùng thiên tinh thần tôn một cấp độ bá chủ cường giả cũng không đến nỗi hắn tự mình tới cửa chứ có thể một mực vì này thiên tinh thần tôn vẫn đúng là liền tự mình đến rồi tần dịch điện hạ một tiếng sâu dày thanh âm vang lên thiên tinh thần tôn bước nhanh đi vào điện bên trong điện hạ lâu không gặp hắn hướng về phía đứng đầu tần dịch chắp tay thi lễ Thái độ khách khí mà kính cần. Dù sao, tần d ị c h xem như là đã c ứ u tính mạng của hắn. huống hồ thực lực vượt xa hắn. không biết bao nhiêu lần. thần tôn có lễ. tần d ị c h khẽ mỉm cười. mở miệng nói. ta ngược lại thật ra không nghĩ đến. ly khúc thần quốc cử mặt hải một tỷ bên trong xa. thần tôn còn có thể tự mình tới rồi cho ta chúc mừng. thiên tinh thần tôn thản nhiên nói. ăn cứu mạng, không cần báo đáp, ta biết được tự thân, thực lực thấp kém, chỉ sợ không giúp được điện hạ gấp cái gì, đúng lúc gặp nghe nói điện hạ sinh nhật sắp tới, liền bỏ ra điểm tâm tư, đ ủ một phần lễ mọn, chuyên tới để chúc mừng, tần dịp nghe vậy, cười nói, thần tôn quá khách khí, vị này thiên tinh thần tôn, dân tặng quà tặng chỉ sợ so với mấy chục tôn giả gộp lại, còn muốn phong phú. năm mươi vạn linh tinh không cần nhiều lời, chỉ là cái kia ba cây ba vạn niên đại linh thảo, chính là luyện chế cửa phẩm linh đan chủ tài. giá thị trường ít nói cũng phải một tỷ linh tinh hướng về tiến lên, cho tới địa tâm từ mẫu tinh túy. cái kia càng là có thể gặp mà không thể cầu thiên tài địa bảo, có thể dùng để tu luyện một sớm nguyên từ loại đại thần thông. hoặc là luyện chế cửa phẩm bào khí đưa đồ vật không nhiều nhưng tổng giá trị tuyệt đối siêu hơn mười tỷ là nặng trình trịch một phần lễ trọng thần tôn nhanh xin mời ngồi thiên tinh thần tôn khé gật đầu chắp tay nói đa tạ biện hạ chờ thiên tinh thần tôn đến mặt trên chỗ ngồi ngồi xuống sau khi cái kia ông lão áo xám lúc này mới phảng phất phục hồi tinh thần lại vội vã cẩn thận từng ly từng tí một dò ra một đạo thần niệm thần tôn ngày nhận thức này tần d ị ệ t điện hạ hắn đến tột cùng là cái gì người hạ thiên tinh thần tôn phảng phất lúc này mới hắn chú ý tới hắn thần niệm đáp lại nói hóa ra là thanh phong lão để ngươi a v ị này tần d ị ệ t điện hạ chính là thiên giới đại năng truyền thế thực lực sâu không lường được bá chủ ngươi không biết sao, ông lão áo xám, nghe vậy biến sắc, thiên giới đại năng truyền thế, thực lực sâu không lường được bá chủ, không sai, thiên tinh thần tôn thản nhiên nói, ta cũng là trước đây không lâu, m ớ i tận mắt chứng kiến hắn thực lực khủng bố, khi đó, ta được mời đi đến mặt hải mê vụ hải loan, càn quét một đám tà tu ma đầu, hắn đem một tháng trước, phát sinh ở mê vụ hải loan sự tình, đại thể nói một lần, chuyện này, chuyện này, ông lão áo xám nghe xong, đầu ấp đều bối rối, thực lực vượt qua thiên tinh thần tôn, không chỉ gấp mười lần, hiện tại mới vừa quá mười chín tuổi sinh nhật, thậm chí mười tám tuổi trước, đều là một cái trời sinh tuyệt m ạ c h võ đạo phế nhân, ông lão áo xám liền như thế ngơ ngác ngồi, s ư ở n g suốt nửa ngày, đối ngoại g i ớ i tất cả phản ứng, mắt đ ế t tai ngơ, sư tôn, sư tôn, mãi đến tận một bên cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên, rốt cuộc nhận ra được không đúng, cẩn thận thần niệm truyền âm, thức tình hắn, ngày không có sao chứ, ta, ta không có chuyện gì, ông lão áo xám, hoàng hốt một hồi, mới triệt để phục hồi tinh thần lại, Hắn sâu sắc liếc mắt nhìn, cái kia ngồi ngay ngắn đứng đầu, cùng rất nhiều tôn giả chuyện trò vui vẻ thiếu niên mặc áo trắng, lập tức liền cúi đầu, không dám nhìn nhiều. đ ổ nhi, ngươi cùng ta, đều sai rồi. Hắn bỗng nhiên một đạo thần niệm truyền âm, truyền vào cường tráng khổng lồ thanh niên biển ý thức bên trong. sai rồi, cường tráng khổng lồ thanh niên sườn sốt một chút. theo bản năng hỏi, nơi nào sai rồi, nay tần diệt thái tử thực lực, đã á sâu không lường được, chỉ sợ là trong truyền thuyết tầng thứ tư thứ ba chủ bên trong tối nhân vật đứng đầu, chạm tới chỉ có v õ thần cảnh đại năng, mới có thể chạm đến tầng thứ hai thư không, bởi vậy, chúng ta không gian cảm ứ n g bên trong, mới gặp trống giống một mảnh, dẫn đến phán đoán sai lầm, bởi vì chúng ta cùng hắn, Trinh lệ quá lớn, dường như run dí cùng thần long, liền vụn vặt đều không thể nhìn thấy, như vậy cái thế bá chủ, chỉ kém nửa bước chính là võ thần, toàn bộ bách đại thần thủ đô có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đủ một trường số lượng. hơn nữa, hắn vẫn là đại năng chuyển t h í dựa theo trước mắt hắn tu hành tiến độ, một lần nữa đ ă n g lâm võ thần cảnh, phi thăng thiên giới, có điều là chuyện sớm hay muộn ông lão áo xám trong thanh âm lộ ra một tia sâu sắc hối hận đáng tiếc a đáng tiếc ngươi sư để cùng sư muội có thể liên lụy hắn quan hệ vốn nên là chúng ta thầy trò cơ duyên vô cùng to lớn nhưng không nghĩ đến chúng ta mới là ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại người chúng ta nắm cái thất phẩm linh đan liền chạy tới chúc mừng Đem mặt mình diện mất hết không nói, liền tình cảm đều không còn sót lại bao nhiêu. A, cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên, nghe vậy nhất thời lắp ba lắp bắp truyền âm nói, không, không thể nào. Sư tôn, chúng ta không phải, còn chưa mở miệng sao, theo ta thấy, còn có bổ cứu cơ hội, có thể cùng vị này tần dịch điện h ạ rút ngắn một chút quan hệ chậm, ông lão áo xám, Lắc lắc đầu nói, h ắ n là đại năng chuyển thế, không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, trí tuệ viên giác, an tình thảo đời, xem chúng ta thần thái vẻ mặt, một ánh mắt liền có thể nhìn thấu ta môn là tới làm gì. ngươi lại còn coi, h ắ n là không đủ hai mươi tuổi người, lần này, nhưng là tự chúng ta bị mất chính mình cơ duyên, còn suýt nữa hải sư để của ngươi sư muội, theo ta, dù cho rèn luyện trăm năm, chỉ sợ cũng không sánh được vị này tần d ị ệ t điện hạ thuận miệng một lần chỉ điểm. nói, hắn tựa hồ nhận mệnh bình thường, than thở nói, việc này chấm dứt, ngươi ta liền sớm chút rời đi đi, cũng miễn cho tại đây vị điện hạ trước mặt lắc lư, chọc dần hắn phiền c h á n cho tới ngươi sư đ ệ sư muội, có thể đầu ở dưới trứng hắn, là bọn họ cơ duyên, chúng ta không thể chuyện xấu, cường t r ắ n g khổng lồ thanh niên há miệng, muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng chỉ là trở nên trầm mặt. ta, ta rõ ràng, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm năm mươi bốn lại thu hoạch ba mươi tỷ đàm luận xong điều kiện, sinh nhật đại điển, kéo dài hai cái canh, canh giờ, đại điển sau khi kết thúc, rất nhiều võ tôn cường giả, đ ạ i tần trong ngoài các thế lực lớn người, liền s ồ n dập cáo từ rời đi, phong lão ca đi t h o n g thả, tần d ị c h mới vừa đưa đi nguyên linh cung chủ, phục hồi tinh thần lại vừa nhìn, phát hiện cái kia ông lão áo xám thầy trò, càng đã không gặp, hắn hơi kinh ngạc, hai người này s ở trò v h ư ợ n g ì hắn vốn tưởng rằng, n à y một đôi thầy trò, quá nửa là vì địa hoàng sư tỷ để mà tới, nhưng kết quả thật giống như đơn thuần là cho hắn chúc mừng lung lay một vòng người liền không còn thực sự là kỳ quái quên đi quay đầu lại hỏi hỏi địa hoàng sư t ỷ để bọn họ được rồi tần d ị c h nghĩ đến đây liền đem việc này q u ă n g ở sau gáy hắn trở lại quảng dương điện đem những người lễ đơn cầm lấy bước đầu phỏng chừng một phen thơm coi như không tệ khắp nơi đại thế lực nhỏ, các tôn giả đưa lễ, gộp lại càng cũng có ba mươi tỷ linh tinh, thực sự là không thể khiêng thường, này bên trong đầu to, vẫn là thiên tinh thần tôn, cùng không ít võ tôn đỉnh cao, hậu kỳ cường giả dân tặng quà tặng, tần d ị c h nhìn mấy chữ này, trong lòng không khỏi cảm khái, chẳng trách con mẹ nó người người đều yêu thích thu phần tử tiền, người này một nhiều, đến tiền cũng thật là nhanh ba mươi tỷ là khái niệm gì hắn cùng cái kia thôn thiên ma tôn quyết đấu sinh từ từ hà lạc thượng tôn nơi đó thu được t h ủ lao cũng có điều mới số này đương nhiên nếu là không có cái kia một trận chiến đấu hôm nay cũng sẽ không có nhiều như vậy tôn giả đến đây chúc mừng càng là thiên tinh thần tôn không xa một tỷ bên trong chạy tới cho hắn dâng tặng siêu hơn mười tỷ linh tinh lễ trọng. báo đáp ăn cứu mạng, có thể gọi chi ăn báo đáp hậu đức người, thơm, này bên trong, còn muốn chụp đi bảo khí. bí bảo, một phần kỳ chân bảo tài, đơn thuần luận linh tinh, đại khái ở mười tỷ khoảng chừng. trái phải, một ít luyện đan linh thảo bảo tài, cũng phải lưu lại, bẻ g ã y coi một cái. có thể trực tiếp hối đoái thành nạp tiền điểm có chừng một trăm tám mươi ớt linh tinh khoảng chừng trái phải tần dịch trầm ngâm một chút con số này thêm vào hắn nguyên bản tích lũy thì có hai trăm hai mươi vạn cấp hai nạp tiền điểm nạp tiền điểm tích lũy ta còn kém xa không cần nóng lòng nhất thời muốn nóng lòng cũng không được then chốt vẫn là thương thiên điểm vừa nghĩ tới thương thiên điểm tần dịch liền n h ú n h ú mày hắn vốn cho là thời gian một tháng tích góp tám trăm h thương thiên điểm vẫn là rất dễ dàng ai ngờ đến một tháng trôi qua mới bán đi hai con cổ trùng thu hoạch có điều một trăm năm mươi điểm đây là còn lại cổ trùng cấp m ậ t quá thấp bán đi tỷ lệ liền giảm mạnh dù sao thương thiên minh thành viên đều là võ tôn cường giả đỉnh cao những này bị cho rằng quà tặng bảo khí bí bảo loại hình cũng giống như vậy chỉ có thể ném cho bát phương thương minh xử lý treo ở thương thiên minh là bán không xong duy nhất có hy vọng chính là bạch cốt t ỷ kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao làm sao ta trước nghĩ tới cũng quá mức lý tưởng thương thiên minh bên trong có thể có năm vạn thương thiên điểm quả thực là hiếm như lá mùa thu tần d ị c h đang trầm tư thời điểm ô n g ô n g trong lòng thương thiên minh lệnh p h ủ đột nhiên hơi chấn động một chút lại có người cho ta đưa tin tần d ị c h dò ra thần niệm nhìn lướt qua k h ẽ nhíu mày tại sao lại là lão già này hắn suy nghĩ một chút lắc lắc đầu nói quên đi việc này cũng không thể vẫn kéo sớm muộn muốn giải quyết một niệm đến đây hắn liền khoanh chân ngồi xuống thần niệm đ ổ vào thương thiên minh lệnh phù bên trong tập trung vào cái kia vô hình trong nước xoáy vù lói lên một cái thần hồn của hắn thân đã đến thương thiên hư giới bên trong hắn theo lệnh phù cảm ứ n g rất nhanh liền ở một tòa trong phòng trà tìm tới cho mình đưa tin người một cái cười ha ha địa trung hải ông lão tân d ị c h điện h ạ lại gặp mặt tân d ị c h lộ ra một vẻ b ấ t đắc dĩ ngồi xuống nói ta liền biết thường thường liền tìm ta khẳng định là ngươi lão già này địa trung hải ông lão cười ha ha lơ đĩnh nói điện h ạ chớ trách thực sự là lão h ủ đối với điện h ạ hai cái t r í bào trông mà thèm hẹp a tên này ông lão cũng là thương thiên minh thành viên chính thức tên gọi vạn kiếp tôn chủ thanh danh hiền hách tuy rằng không có tư cách đăng lâm tư thần bảng nhưng cũng là tầng thứ ba thứ đỉnh cao võ tôn cái thế bá chủ tần dịch hai cái trí bảo trào giá năm vạn thương thiên điểm thả bên ngoài chính là năm mươi tỷ linh tinh không phải tầng thứ này bá chủ ai cầm được đi ra Tần d ị ệ p điện hạ, vạn kiếp tôn chủ nghiêm mặt, trầm g i ọ n g nói, điều kiện của ta, ngươi cân nhắc thế nào rồi, năm vạn thương thiên điểm, thực sự là quá nhiều rồi, đừng nói lão h ủ dù cho là tư thần bảng trên những người tư thần, lại có mấy cái cầm được đi ra, vẫn là i theo ta nói, liên hợp thanh toán tốt, tần d ị ệ p trầm ngâm không nói, không có mở miệng, vị này vạn kiếp tôn chủ thậm chí còn lại mấy vị tôn giả đều đi tìm hắn đề cập tới điều kiện đại khái giống nhau c á c h gọi là liên hợp thanh toán chính là phần nhỏ dùng thương thiên điểm thanh toán nhưng đầu to hay là dùng nguyên tinh linh tinh đến thanh toán không phải vậy ai cũng ra không nổi năm vạn thương thiên điểm vạn kiếp tôn chủ ngươi đề cập tới điều kiện Tần a có thể t đáp ứng. diệc ị c chầm chốc cuộc quyết tâm. Nhưng ta cũng h hồ hạ ngâm tâm. một Nhưng lát. là Tựa rốt quyết ta có đ ề u k i n Vạn kiếp tôn kiếp h ủ nói, g h hỷ. e vậy. Đầu đại đ Sau tiên là đại hỷ. Sau đó thoáng cảnh g á c l ê ngươi Mở m i ệ n hỏi. Điều kiện n gì? g nói nghe một chút. Rất đơn giản. Tần dịch nói. cũng h dịch ú t Rất Tần đơn Ngươi giản. nói. c biết, thương thiên điểm tuy rằng có thể hối đoái thành trợ chỉ nguyên tinh, linh tinh, nhưng giá trị thực tế muốn cao hơn không ít vì lẽ đó ngươi cần dùng năm mươi tỷ linh tinh tới mua ta bạch cốt tỷ kiếp chân kinh cùng bạch cốt chảm thiên đao nhưng muốn mặt khác phó cho ta năm ngàn thương thiên điểm hơn nữa n à y năm ngàn thương thiên điểm muốn sớm thanh toán cho ta ở tần dịch tính toán bên trong ba ngàn điểm dùng tới mua thiên giới cơ sở tình báo còn lại hơn hai ngàn, làm sao cũng nên mua mặt hải quốc chủ tình báo. dù sao, dù cho là thương thiên minh bên trong, liên quan với những này cao cao tại thượng võ thần đại năng tình báo, nhưng vẫn là vô cùng mơ hồ. chỉ có cái đại khái, giá tiền đương nhiên sẽ không quý đến thái quá. chuyện này, vạn kiếp tôn chủ nghe vậy, lông mày nhất thời nhăn lại, năm ngàn, một khi hắn đáp ứng rồi tần dịch điều kiện chẳng khác gì là muốn tặng không hắn năm ngàn thương thiên điểm nhưng võ thần cảnh cửu trọng thiên công pháp hiếm thấy trên đời có người nói ở thiên giới bên trong loại công pháp này cũng không nhiều vạn k i ế p tôn chủ cân nhắc do dự nửa ngày rốt cuộc cắn răng nói được ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi ngoài ngạch đưa ngươi năm ngàn thương thiên điểm nhưng này năm ngàn điểm, ta không thể sớm cho ngươi, tần dịch lông mày nhíu lại, không chút biến sắc mở miệng nói, c h ú n g ta có thể ở thương thiên h ư giới bên trong, ký kết công chứng khế ước, mượn võ thần đại năng lực lượng công chứng, không được, vạn kiếp tôn chủ lắc đầu một cái, có vẻ phi thường kiên định, ngươi đến l ụ c viên thần quốc đến, trước tiên cùng ta hoàn thành giao dịch, ta lại ngoài ngạch phó cho ngươi năm ngàn thương thiên điểm, tần d ị ệ p cao mày, vậy vạn nhất, ngươi hoàn thành giao dịch sau khi, không tuân thủ hứa hẹn đây, vạn kiếp tôn chủ b i ế u môi, chúng ta có thể ký kết công chứng khế ước, mượn võ thần đại năng lực lượng công chứng, tần d ị ệ p được, vậy thì một lời đã định, ta dựa vào nạp tiền vô địch vạn giới mười sáu, chương bốn trăm năm mươi năm ngươi đến rồi, h ô Tần d ị c h mở hai mắt ra, phun ra một ngụm chọc khí. Cuối cùng cũng coi như là quyết định điều kiện. Hắn được bạc h cốt tì kiếp chân kinh cùng bạc h cốt chảm thiên đao. cũng có không trong thời gian ngắn, rốt cuộc có thể bán ra đi tới. Lần này, không có gì bất ngờ xảy ra. liền có thể thu hoạch năm triệu cấp hai nạp tiền điểm, thêm vào năm ngàn thương thiên điểm, khốn cuộc giải quyết dễ dàng. Sau đó. chỉ cần đi đến lục viên thần quốc một chuyến hoàn thành giao dịch là được dịch nhi lúc này tần c h ấ n thiên tử một bên đi tới vẻ mặt tươi cười nói đến ta cái này làm c h a ngày hôm nay cũng vẫn chưa chính thức chúc mừng ngươi một tiếng mười chín tuổi sinh nhật vui sướng tần dịch nghe vậy không khỏi mỉm cười nở n ụ cười đúng rồi tần c h ấ n thiên tử trong tay áo Lấy ra một viên màu trắng xanh ngọc bội, đưa cho tần d ị c h đây là ta, chuẩn bị cho ngươi sinh nhật lễ vật, không là vật hi hãn gì kiện, có điều nhưng là ta tự tay điêu khắc mà thành, nhìn ngươi yêu thích, tần d ị c h vội vã đưa tay tiếp nhận, cẩn thận quan sát một phen, cười nói, ta rất yêu thích, hắn đem ngọc bội, cẩn thận từng ly từng tí một cất đi, ngọc bội kia, có điều là phàm vật, đến bây giờ hắn cấp độ này chiến đấu, chỉ sợ liền một tia không gian rung động dư âm, đều không chịu đựng nổi, liền muốn hóa thành bột mịn, phụ thân, tần d ị ệ t thu cẩn thận ngọc bội, mới mở miệng nói, ta chuẩn bị rời đi, tần c h ấ n thiên nghe vậy, sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt ảm đạm không ít, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường, lần này ngươi, Chuẩn quốc. hải thần đâu. bị đi Về mặt không, tần d ị c h lắc lắc đầu nói, đi một cái chỗ rất xa, lục viên thần quốc, lục viên thần quốc, tần c h ấ n thiên trên mặt, lộ ra một tia mờ m ị t vẻ, lục viên thần quốc, khoảng cách mặt hải thần quốc, có bao xa, hừm, đại khái hơn mười tỷ bên trong, tần d ị c h mở miệng đáp, hơn mười tỷ bên trong, tần c h ấ n thiên hít sâu một hơi, không nói thêm cái gì, vỗ vỗ bờ vai của hắn, đi sớm về sớm, trên đường chú ý an toàn. u <cười> v w âm âm, hắc ám vô ngần tầng thứ hai trong h ư không, một đạo màu xanh đổn quang, chính đang cấp tốc phi đổn. giờ k h ắ c này, hắn đã rời đi mặt hải thần quốc đường biên giới. trước khi rời đi, hắn còn chuyên môn đi tới một chuyến hà lạc châu lục. đem đám kia bào khí, bí bào các loại, ủy thác cho hà lạc thượng tôn bán đi, đồng thời còn thu hoạch trên một nhóm số dư, hơn bốn tỷ linh tinh, xem như là bổ sung một hồi nạp tiền điểm ngạc trống, ô n g ô n g ô n g nương theo đồn quang phi hành, bốn phía dư không không ngừng rung động, tầm thứ hai dư không, cùng thiển tầm dư không, tuyệt nhiên không giống, nơi này, không có thư không loạn lưu có thể mượn đồn hình nhưng bởi vì thư không tầm đối ứ n g quan hệ tốc đ ầ u ngược lại thật nhanh vô cùng ở tình huống bình thường hai tên đồn tốc tương đồng võ tôn đỉnh cao một người nắm giữ ngang qua tầm thứ hai thư không năng lực tốc độ chí ít là tên còn lại gấp mấy lần hơn nữa không ít hung hiểm tuyệt địa chiến trường thượng cổ các loại cũng không thể cách trở tầm thứ hai thư không t ỷ như mê vụ hải loan, những người kỳ lạ quái lạ sương mù, cũng chỉ còn lại ở thiền tầng h ư không bao phủ, căn bản là không có cách ảnh hưởng càng sâu tầng h ư không, chỉ có số rất ít tình huống, mới cần tần d ị c h đi vòng, đó là cực đoan sức mạnh đáng sợ, đánh xuyên thâm tầng h ư không, ngăn cách vạn cổ, vặn vẹo tất cả, những này quy mô lớn chiến trường thượng cổ, thực sự là đáng sợ, tần dịch vòng qua bao phủ một triệu dặm phạm vi h ư không kiếm khí bão táp, lòng vẫn còn sợ hãi, cũng không biết, đến cùng là sức mạnh nào giao chiến, có thể tạo thành cảnh tượng như thế này, chí ít, cũng phải là võ thần sáu, bảy tầng bên trên thực lực chứ. Lúc trước, hắn từ mặt hải thần quốc, đi đến hồng hà thần quốc, cần phi đổn hơn một ngày, nhưng theo thực lực của hắn tăng vọt, có thể qua lại t ầ n g thứ hai hư không, tốc độ tăng vọt không chỉ gấp mười lần. hắn bây giờ, một ngày liền có thể phi đột vượt qua hai tỷ bên trong, lục viên thần quốc ở vào mặt hải phía tây, cần đi ngang qua hơn mười thần quốc, cùng với rất nhiều man hoang khu vực mới có thể đến. nơi đó, đã là thương lan v ự c hạ giới hạt nhân phúc điện. Này bên trong gian nan hiểm trở, vô số tuyệt cảnh, dù cho là võ tôn cường giả, cũng có rất lớn khả năng ngã xuống. Bởi vậy, mặt hải, hồng hà những này hẻo lánh thần quốc tôn giả, tuyệt đại đa số, cả đời đều không đi qua lục viên thần quốc, lục viên thần quốc, nhưng là tên gọi bách đại thần quốc trái tim. có người nói, nơi đó là hạ giới võ đạo thánh đ ị a không biết là loại nào khí tượng, tần d ị ệ t trong lòng, không khỏi sinh ra một tia ngóng trông. Mặt hải thần quốc, phần lớn đều là vùng biển, hòn đảo châu lục ít ỏi, nhân khẩu, cường giả dĩ nhiên là thiếu. Hồng hà thần quốc, là sa mạc bãi sa mạc, ly khúc thần quốc, nhưng là hệ thống nước khổng lồ, phân cách rời ra phá nát chút ít lục địa. n à y đều là hẻo lánh thần quốc đặc thù hoàn cảnh áp liệt nhưng tới gần lục viên thần quốc c á i kia một vùng tên gọi hạ giới phúc địa địa phương liền tuyệt nhiên không giống nơi đó đầy đủ hơn mười khổng lồ thần quốc liền thành một vùng hoàn toàn không có bất kỳ man hoang hoang vu khu vực cách trở phồn hoa cường thịnh khó mà tin nổi càng là lục viên thần quốc mấy vạn năm trước liền tên gọi là b á c h đại thần quốc số một lại hẻo lánh thần quốc cũng đã từng nghe nói tên của nó xây dựng ở một mảnh rộng lớn vô biên bạc h l ụ c hoang v u tiến lên luận đến thổ địa diện tích b á c h tính nhân khẩu một trăm mặt hải hồng hà loại này hẻo lánh thần quốc cũng đ ỉ n h không cái trước l ụ c viên thần quốc như là nguyên linh cung chủ thiên tinh thần tôn loại này có thể ở hẻo lánh thần quốc, s ư n g vương s ư n g bá người, đến lục viên thần quốc, tuy rằng không nói là nhiều như chó, nhưng cũng cũng không hiếm thấy, mười mấy mảnh thần quốc, nối liền hạt nhân phúc địa, không biết gặp có bao nhiêu thiên k i ê u bao nhiêu cường giả, tần d ị ệ t tâm tư di động, từ khởi hành toán lên, hắn đã phi đ ộ n ba ngày nhiều thời giờ, lộ trình đã qua hơn một nửa, âm âm, ngay ở tần dịp, h â n tâm nhĩ l ụ c viên thần quốc cường thịnh cảnh tượng thời điểm, đột nhiên một luồng phong quát lại đây, không sai, chính là phong, thuần túy phong, tầng thứ hai trong dư không, liền dư không loạn lưu đều không có, càng không có dư không bão táp, nhưng lại có loại này phong, nơi đi qua nơi, dư không cũng vì đó từng tất từng tất đông lại. Càng biến thành ngói lưu ly, bông tuyết như thế yếu đối đ ồ vật. trước mặt, đầy đủ mười vạn dặm h ư không trong phạm vi, rõ ràng là tất cả đều là loại này phong, ngưng ghép thành một đoàn bão táp, còn đang không ngừng di động bên trong, hướng về tần d ị c h bao phủ đến, không được, tần d ị c h đột nhiên biến sắc, không chút do dự chính là đấm ra một quyền, đùng. bốn phía hư không vặn vẹo rung động bên trong một vòng mờ m ị t quyền ấm dường như ấm ánh đại nhật bản hiện lên chính là tần d ị c h lên cấp võ tôn đỉnh cao sau lần thứ nhất toàn lực triển khai giới vương khai thiên quyền nhưng mà kinh khủng như thế quyền pháp uy thế đối mặt này cố đông lại hư không phong càng cũng chỉ có thể cầm cự được cũng không ngừng bị làm hao mòn Hầu như nửa cách trước mắt không tới liền không chống đỡ nổi này đến tột cùng là món đồ vượt quái gì vậy tần d ị ệ t cả người tóc gáy dường thẳng hầu như là không chút nghĩ ngợi liền muốn triển khai thủ đoạn mạnh nhất pháp thân biến hóa nhưng nhưng vào lúc này một đạo thăm thắm âm thanh phảng phất vượt qua vạn cổ từ khủng bố bão táp hạt nhân truyền vào tần d ị ệ t trong tay ngươi đến rồi